Kinh thương lại một lần cảm giác được cái này ngân lang thú nhân ấu chỉ trường hắn một cái, đi qua đi đem đêm qua dư lại thịt nướng nhiệt một chút làm cơm sáng. Tiểu Khê cũng vô ngữ nhìn Trường Phong liếc mắt một cái đẩy ra hắn cánh tay, đi đoan đã nhiệt tốt mỏ nhọn thú hầm nấm. Trường Phong sờ sờ cái mũi của mình cũng cảm thấy chính mình hôm nay buổi sáng làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhất không nên dây vào chính là thỏ con sinh khí, đem chính mình còn không có sinh ra tâm can bảo bối nhi, đưa cho cái kia lông còn chưa mọc tề có thần điều huyết mạch đại bàng. Tuy rằng có thần điều huyết mạch đại bàng thú nhân ở đại lục này rất ít thấy, nhưng là đồng dạng có thần thú huyết mạch trường phong, vẫn là nghe ra hắn bất phàm hơi thở. Cũng đồng dạng không dám coi thường cái này, sau khi lớn lên có lẽ sẽ xương bá không chung nó con. Bốn người bữa sáng liền ở phượng nguyên trừng mắt trường phong kinh thương mánh cương khô, trường phong thực bất đắc dĩ, tiểu khê xem kịch vui loại này quỷ dị không khí chung ăn xong rồi. Cương nước xong thấy trường phong muốn thu thập hành lý, tiểu khê rốt cuộc nhịn không được nói đến, ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại xuất phát. Trường Phong thấy Tiểu Khê quan tâm ánh mắt buồn bực một buổi sáng tâm tình, lập tức liền phi dương lên. Trường Phong nhìn bốn phía ố vàng cảnh sắc thu liệm ý cười, nhìn kình thương liếc mắt một cái hai người đều biết không có thể lại đợi. Bọn họ ngày đêm kiêm trình đi đến Thánh Sơn, cũng không biết có thể hay không tuyển đến một chỗ thích hợp quá tuyết quý huyệt động. Hơn nữa hiện tại Tiểu Khê lại hoài nhái con, bọn họ càng không thể lựa chọn ở tại đầu gió sân động. Hơn nữa bọn họ tới rồi thánh sơn sau còn phải vì quá tuyết quý đồ ăn làm chuẩn bị, hiện tại nơi này chậm trễ một ngày tuyết quý đã đến sau liền sẽ nhiều đói mấy ngày bụng. Cuối cùng trường phong không màng chính mình trung dược sau suy yếu thân thể kiên trì hiện tại liền phải lên đường, tiểu khê không lay chuyển được hắn đành phải thu thập đồ vật. Tiểu khê đi tới kình thương mang về tới cái kia đặc đại gia thú túi trước mặt mở ra nhìn nhìn, bên trong có bó gia thú, còn hữu dụng thật nhiều tiểu thú túi trang thảo dược, bao đến tốt nhất một cái gia thú túi trang tam căn nhân sông. Để cho tiểu khê không nghĩ tới chính là, bên trong thế nhưng nhảy ra tửa gạo viên giống nhau đồ ăn, tuy rằng không nhiều lắm mới 2-30 cân, nhưng là cũng đủ nàng kinh hỉ Đối với xuyên đến thế giới này sau, không còn có ăn qua một viên gạo người tới nói, quả thực tựa như thấy được bảo bối giống nhau. Phượng Nguyên thấy tiểu khê cao hứng như vậy hỏi đến, tỷ tỷ đây là cái gì? Ngươi thấy nó vì cái gì như vậy vui vẻ? Tiểu khê một lần nữa đem mấy thứ này thả trở về, mới trả lời Phượng Nguyên nói, đây là cái ăn rất ngon đồ vật. Chờ có thời gian tỉ tỉ làm cho người ăn. Nghe được có ăn ngon tiểu gia hỏa cũng thực vui vẻ. Thu thập hảo ra thú túi bị phóng tới kình thương bối thượng, tiểu khê cùng Phượng Nguyên bỏ tới rồi trường phong trên người liền bắt đầu khởi hành. Tuy rằng trường phong đối Phượng Nguyên ngồi ở chính mình trên người rất có ý kiến, nhưng là thấy ngồi ở bối thượng liêu vui vẻ một lớn một nhỏ, hắn yên lặng đem trong miệng phản đối nói nuốt trở vào. Nguyên bản trường phong bọn họ còn bận tâm tiểu khê hoài nhãi con không dám chạy quá nhanh. Vẫn là Tiểu Khê nói nàng hiện tại không có việc gì làm cho bọn họ không cần quá nhiều băn con nàng, sớm một chút tới Thánh Sơn dàn xếp xuống dưới nàng mới có thể an tâm dưỡng thai. Lúc này đây lên đường vẫn luôn chạy đến trời tối mới dừng lại tới nghỉ ngơi, bởi vì ly con sông không xa trường phong theo sát Tiểu Khê, lần này liền bờ sông hắn cũng không cho Tiểu Khê tới gần. Tiểu Khê bị nước sông hướng đi sự đã thành trường phong cả đời bóng ma. Dừng lại sau kình thương muốn đi đi săn lần này Phượng Nguyên cũng kiên trì muốn đi theo. Nguyên bản Tiểu Khê cùng Kình Thương cho rằng Phượng Nguyên còn nhỏ không thích hợp đi đi săn. Vẫn là Trường Phong duy trì Phượng Nguyên có thể hay không bắt được con ngồi, làm tiểu gia hỏa đi rèn luyện một phen cũng hảo. Hôm nay Tiểu Khê ngồi ở Trường Phong bối thượng, ở hắn chạy vội thời điểm, nàng cảm giác được đầu bị gió thổi thực lạnh, vì thế lúc này nàng đang ngồi ở trong sân động, nương nguyệt quang thạch ánh sáng, dùng da thú cho chính mình cùng Phượng Nguyên làm hai đỉnh da thú mũ. Trường Phong phách xong củi gỗ trở về thấy Tiểu Khê ở làm đỉnh đầu mũ nhỏ. Liên ủy khuất tiến đến bên người nàng, ngươi giúp ta làm kia bộ tân áo ra thu phục, đưa cho cái kia hoàng bị hổ, ngươi chừng nào thì chuẩn bị cho ta lại làm một thân. Tiểu khê biết cái này, ngân lang lại ghen tị quay đầu hôn hắn gương mặt một chút, chờ có thời gian, ta nhất định làm một kiện so với kia cái còn xinh đẹp tặng cho ngươi. Trường phong lúc này mới cao hứng lên. Trường phong ôm tới củi lửa ở sơn động khẩu điểm lên xua đuổi đêm tối mang đến hàng khí, hắn vừa rồi vớt tiểu khê lấy cốt chân tay đều có chút lạnh bực lửa tuổi lửa sau trường phong ngồi ở tiểu khê bên cạnh hỏi nàng ngày đó rất đến trong nước trước phát sinh sự tình tiểu khê liền đem nàng bị rêu điềm điềm tính kế muốn chạy trốn khi bị nàng bắt lấy hai người ở vận đánh trong quá trình cùng nhau ngã vào dưới vực sâu con sông tiểu khê dừng dừng nhìn trường phong là kình thương đi theo nhảy vào dưới vực sâu nước sông đã cứu ta tiểu khê đem đầu dựa vào trường phong trong lòng lực đến nỗi hắn ân cứu mạng chúng ta dùng quãng đời còn lại tới báo đáp hắn hảo sao trường phong ôm tiểu khê vô nhẹ nàng phía sau lưng Hảo, trừ bỏ ngươi, mặt khác chỉ cần ta có, hắn muốn, ta đều nguyện ý cấp. Ở trường phong trong lòng cái gì đều không có tiểu khê quan trọng. Thẳng đến nhiều năm về sau hắn một cái khác bảo bối nhi lôi kéo kình thương tay, đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới hối hận hôm nay ưng thuận hứa hẹn. Hận không thể trở lại hiện tại đánh chết nói lung tung chính mình, đáng tiếc hiện tại trường phong đối tương lai hoàn toàn không biết gì cả. 674 4 người lữ trình Làm cơm chiều khi tiểu khê vẫn là không nhịn xuống giặt sạch một chén những cái đó nhìn như gạo đồ vật đặt ở một cái tân bình thử nấu thành cơm trường phong lần đầu tiên ở thanh tỉnh dưới tình huống thấy tiểu khê trống rông biến ra đồ vật lăng là kinh ngạc nhìn nàng thật lâu tiểu tiểu khê ngươi chừng nào thì sẽ biến ra đồ vật hắn đem tiểu khê từ đầu đến chân nhìn vài biến đong nhiên hắn nhẹ nhàng méo lên tiểu khê vành hai nơi này khi nào nhiều một viên xanh biếc điểm nhỏ tiểu khê cũng nghĩ tới ở nàng hôn mê mới vừa tỉnh thời điểm giống như nghe thấy phượng nguyên cũng nói qua Nàng trên lỗ thai nhiều một cái lục điểm, tỉnh lại hậu sự tỉnh quá nhiều nàng liền đem cái này cấp đã quên. Ban đầu nàng hai cái trên lỗ thai đều là không có trí, như thế nào sẽ xuất hiện bọn họ nói lục điểm đâu. Tiểu khê hồi tưởng cái này lục điểm xuất hiện ở hắn hôn mê tỉnh lại sau, lúc ấy linh hồn của nàng ý thức biến mất trước, từng thấy có một đạo lục quang bao phủ chính mình ra y để dự phòng. Kia cái này lục điểm có thể hay không là đi theo chính mình linh hồn tới cái này thú nhân đại lục. Nàng có thể có được kiếp trước trong nhà cái này y y ở dược phòng không gian có phải hay không cùng trên lỗ thai cái này lục điểm có quan hệ Tiểu Khê càng nghĩ càng có cái này khả năng Trường Phong xem Tiểu Khê lâm vào trầm tư bên cạnh kình thương cùng Phượng Nguyên cũng tò mò nhìn nàng Kỳ thật ngày đó ở Phượng Nguyên ra trong sân động bọn họ liền thấy quá Tiểu Khê biến ra quá đồ vật chẳng qua Tiểu Khê không có nhắc lại quá bọn họ cho rằng nàng không nghĩ nói cho nên vẫn luôn cũng không hỏi Tiểu Khê từ trong hồi ước phục hồi tinh thần lại liền đối thượng tam song lóe sáng đôi mắt đem nàng hoảng sợ các ngươi làm gì như vậy nhìn ta trường phong thu liêm tò mò ánh mắt nhìn nàng chính là có chút tò mò ngươi là từ đâu đem đổ vật biến ra tiểu khê ta muốn nói ta chính là hôn mê một hồi nó liền xuất hiện ngươi tin tưởng sao ta tin tưởng không đợi trường phong trả lời bên cạnh liền vang lên một đạo thuần hậu thanh âm tiểu khê cảm động nhìn kình thương liếc mắt một cái không nghĩ tới trước hết tin tưởng nàng người sẽ là kình thương nàng nheo lại trời sinh manh manh hai mắt nhìn trường phong Kình thương sẽ như vậy tin tưởng tiểu khê, còn nguyên với nàng ngày đó buổi tối giúp hắn trị liệu miệng vết thương sau, nghe được tiểu khê lẩm bẩm lầu bầu lời nói, lúc ấy giống như nàng cũng là tò mò, chính mình như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến ra đổ vật tới. Phương nguyên cũng đi theo kình thương mặt sau, đi đến tiểu khê bên người kéo tay nàng, ta cũng tin tưởng tỷ tỷ, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình phải tin tưởng cái gì, chỉ là thấy tỷ tỷ nghe được người cao to nói tin tưởng nàng, rõ ràng tùng xuống dưới một hơi bộ dáng, hắn mới đi theo mặt sau nói. Trường phong màu lam nhạt con ngươi phiết kình thương liếc mắt một cái, hắn có nói qua không tin tiểu khê sao? Hắn đem tiểu khê kéo đến chính mình bên người nhìn nàng đôi mắt nói đến, về sau nhớ kỹ, vô luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng, vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ tán động, từ nay về sau không cần hoài nghi ta, nếu không ta sẽ tức giận. Trường phong nhìn tiểu khê môi, ngươi biết ta sinh khí sẽ như thế nào trường phát ngươi, phải không? Tiểu khê thấy trường phong gợi lên mị hoặc nhân tâm phải môi. Vội vàng đẩy hắn ra chạy đến đống lửa biên cái giá bên, cầm trường ngũng gỗ riêu ra bình nhiều ra tới nước cơm. Nàng đương nhiên biết trường phong nói trừng phạt là cái gì, khuôn mặt nhỏ hồng hồng chính là không dám lại xem trường phong, cái này đồ lưu manh làm cho kình thương cùng phượng nguyên mặt, là có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Buổi tôi ăn cơm thời điểm, tiểu khê mở ra nấu cơm bình, một trận ngọt ngào mễ mùi hương từ bình truyền ra tới. Trường phong cùng kình thương nhìn thoáng qua liền quay đầu đi, tiếp tục nướng trong tay thú thịt đối với tiểu khê phùng gạo cơm một chút hứng thú đều không có chỉ có vượng nguyên xuất phát từ tò mò tiếp nhận tiểu khê đưa qua một chén gạo cơm tiểu gia hỏa dù sao cũng là tuổi tác tiểu bắt đầu còn đối với ngọt ngào gạo cơm rất có hứng thú ăn xong rồi một chén sau liền chạy tới kình thương trước cùng nắm lên một khối thịt nướng mùi ngon găm lên tiểu khê tưởng nàng sớm nên minh bạch vô luận giống được lớn nhỏ bọn họ yêu nhất vẫn là thịt nướng không có mặt khác tiểu khê có chút buồn bực tuy rằng cái này gạo cơm là ngọc chút không giống chính mình kiếp trước ăn gạo cơm như vậy có mùi hương thoang thoảng vị. Chính là cũng không có như vậy khó ăn đi, tiểu khê có chút thế ẩm tưởng, bọn họ này đó lớn nhỏ thú nhân giống được đều là một ít ăn thịt động vật, căn bản là sẽ không hưởng thụ mỹ thực. Tuy rằng tiểu khê là như vậy tưởng, nhưng là nàng cũng chỉ ăn một chén, mang theo vị ngọt cơm, tổng cũng không có kiếp trước ăn thói quen gạo ăn ngon, nàng buông xuống chén đi tới trường phong trước mặt nhìn trong tay hắn lấy thịt nướng. Trường phong ăn thịt nướng cũng không để ý tới nàng. Ai làm nàng như vậy nhìn Hoàng Bì Hổ không tin hắn. Tiểu Khê xem Trường Phong không để ý tới nàng điếu môi đang chuẩn bị tránh ra, trong tay liền đỗng nhiên nhiều ra tới một khối thịt nướng, nàng liền nói sao, cái này bình giống chua, có thể chịu đựng không để ý tới chính mình bao lâu thời gian, không nghĩ tới không đến một bữa cơm công phu hắn liền đầu hàng. Tiểu Khê ăn thịt nướng ngồi ở Trường Phong trước mặt cũng không rời đi, liền như vậy nhìn hắn, không trong chốc lát, Trường Phong nhị tiêm liền đỏ lên. Cơm nước xong Tiểu Khê dùng bình tiêu thủy, làm mọi người đều rửa mặt sạch sẽ lúc này mới vào sơn động nghỉ ngơi xuống dưới. Bởi vì hôm nay đại gia ở tại một cái sơn động, tiểu khê khiến cho năm tuổi phượng uyên cùng chính mình ngủ ở một cái gia thu thượng, vô luận trường phong như thế nào phản đối, đều bị tiểu khê thành công chấn áp đi xuống. Trường phong đối với tiểu khê lộ ra ai thoáng ánh mắt, cũng không có thay đổi nàng quyết định. Trường phong quay đầu ghen ghét nhìn phượng uyên, lớn như vậy hùng ngãi con, còn muốn cùng giống cái ngủ, ngươi xấu hổ không xấu hổ? Phượng uyên, ngươi đều như vậy lao giống được. Đêm qua còn đi theo tỷ tỷ ngủ, ngươi mới xấu hổ đâu. Nói xong Vượng Nguyên còn hướng tới Trường Phong làm cái mặt quỷ, sau đó chạy tới Tiểu Khê trước mặt, "Tỷ tỷ, ta tẩy xong rồi, chúng ta ngủ đi." Tức giận đến Trường Phong theo lại đây đối với Tiểu Khê cười cười, xách theo Vượng Nguyên cổ lánh nói đến, "Hôm nay buổi tối ta dẫn hắn ngủ, bảo đảm hắn có thể ngủ ngon hương." Vượng Nguyên bị xách lên tới đặng rũ ở giữa không trùng chân ngắn nhỏ, phẫn nộ nói đến, "Ta không, ta không cần cùng ngươi ngủ." Tiểu Gia Hỏa ở Trường Phong trong tay rẽ rùa nửa ngày, cũng không tránh ra sách theo hắn ma chảo. Tiểu Khê đi tới Trường Phong trước mặt đem Tiểu Phượng Nguyên từ ma chảo chung giải cứu ra tới. Ta một người ngủ có chút lánh, cho nên mới làm Phượng Nguyên bồi ta. Ta cũng có thể bồi ngươi. Trường Phong nói còn chưa nói xong, đã bị Tiểu Khê chừng đem lời nói nuốt trở vào. Kỳ thật là Tiểu Khê sợ Trường Phong nửa đêm bò giường, không. Là bò ra thú lót, mới làm Tiểu Gia Hỏa cùng nàng ngủ. Phượng Nguyên còn nhỏ ôm hắn ngủ hai người vừa lúc lấy cái ấm. Kinh thương biết tiểu khê ra mặt mỏng, hôm nay buổi tối nguyên bản muốn ở sơn động ngoại ngủ bị tiểu khê ngăn trở, nói bên ngoài quá lánh sợ bọn họ bị phong hàn. Trường phong tuy rằng không có thể ôm tiểu khê cùng nhau ngủ, nhưng là hắn vẫn là đem ra thú lót rửa gần hai người phô nằm thẳng xuống dưới. Bị kẹp ở bên trong phượng nguyên ghét bỏ lầm bẩm một hồi lâu, trường phong chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái tiểu da hỏa lập tức ngầm miệng lại, chui vào tiểu khê cái lông xù xù ra thú. Trường phong ánh mắt hơi lóe vươn cánh tay dài liền tưởng đem phượng nguyên từ nhỏ khê ra thú sách ra tới, bị tiểu khê một câu định ở nơi nào, ngủ, có ai không nghĩ ngủ liền đi ra ngoài cho chúng ta gấp đêm. Thấy trường phong thành thật nhắm hai mắt lại, tiểu khê cầm một khối ra thú đem nguyệt quang thạch che lại lên, trong sơn động lập tức liền tối sầm xuống dưới. Tiểu khê tưởng bên ngoài ánh trăng rốt cuộc dư lại nửa cái, chính là này cũng đại biểu tuyết quý liền mau tới rồi. Trường phong cách phượng nguyên đem thật dài cánh tay đáp ở nàng trên người. Tiểu Khê cũng không nói gì bắt được hắn bàn tay to, nhắm hai mắt lại chậm rãi đã ngủ. Trường Phong nghe thấy Tiểu Khê truyền đến đều đều tiếng hít thở, dơ lên khỏe miệng nắm chặt chính mình bàn tay to chung tay nhỏ, cũng chậm rãi nhắm lại màu lam nhạt đôi mắt, ngủ Tiểu Khê rời đi sau cái thứ nhất an tâm giác. 68 tới Thánh Sơn. Sáng sớm, một trận gió lạnh thổi vào sơn động, Trường Phong cầm mấy ống trúc nước sôi đi vào sơn động đặt ở một bên lạnh, chờ một lát tắc khẩn khẩu mang theo trên đường uống. Tiểu Khê lên sau đơn giản rửa mặt xong. Cùng đại gia cùng nhau ăn cơm sáng, liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị lại lần nữa khởi hành. Năm nay bởi vì Tuyết Quý trước tiên đã đến, Tiểu Khê thấy trên đường còn có rất nhiều thú nhân hướng tới Thánh Sơn chạy đến. Trường Phong bọn họ sợ đi đến Thánh Sơn thời gian quá muộn vô pháp tìm được thích hợp cư trú sơn động, còn có tới rồi Thánh Sơn sau bọn họ muốn bắt giữ rất nhiều con mồi, như vậy toàn bộ Tuyết Quý mới có thể không chịu đói. Bởi vì thời gian tương đối khẩn, mấy người ngày đêm kiêm trình cuối cùng ở ngày thứ 11 buổi chiều chạy tới Thánh Sơn dưới chân. Tiểu Khê đứng ở Thánh Sơn Hạ nhìn trước mắt rất rất nhiều không có một ngọn cỏ đỉnh núi. Nguyên lai Thánh Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là rất nhiều sơn. Chắc không được lúc trước Tiểu Hoa nói, tách ra đi rồi tới rồi Thánh Sơn lẫn nhau rất khó tìm đến đối phương. Nhiều như vậy đỉnh núi, nhiều như vậy sơn động, muốn tìm được một người thật đúng là không dễ dàng. Tiểu Khê nhìn dưới chân màu đen cắt sỏi, gập ghềnh, gồ ghề lồi lõm thập phần thô rác mặt đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ một mảnh đất khô cằn. Nàng trong lòng suy đoán được đến chứng thực. Nơi này chỉ sợ thật là một cái ngủ đông núi lửa đàn, cho nên nơi này sơn động mới có thể nóng lên. Tiểu Khê trong lòng một trận sợ hãi nếu nơi này núi lửa đột nhiên bùng nổ, đi vào nơi này độ tuyết quý thú nhân, chỉ sợ 89 phần 10 đều trốn không thoát đi. Nói thật Tiểu Khê nhìn trước mắt nhiều như vậy núi lửa nàng có chút sợ hãi, trường phong, các ngươi vì cái gì không ở nguyên lai trụ địa phương quá tuyết quý đâu, vì cái gì nhất định phải tới nơi này. Trường phong nhìn nhiều đóa trắng tinh tiểu tuyết hoa từ mênh mang vỏm trời trung vô thanh vô tức bay xuống, Hắn vườn đôi tay bưng kín ra mũ phía dưới bị đông lạnh hồng hồng khuôn mặt nhỏ nói đến. Tuyết quý tiến đến sau đại tuyết sẽ hạ có ngươi ngực như vậy thầm. trên núi, rừng rậm động vật đi đi, tàng tàng. Tuyết quý sau căn bản là không có cách nào săn đến cũng đủ đồ ăn, quan trọng nhất chính là trong sơn động tuyết quý sau sẽ phi thường lãnh, ở tại bên trong là không có cách nào quá rét lạnh đến tuyết quý. Tiểu khê nghe xong Trường Phong nói. Nhìn nơi xa có địa phương khe hở chung còn bạo nhiệt khí, nàng liền một trận kinh hãi găng ngẻ. Nghĩ thầm vô luận như thế nào sang năm mùa đông, nàng cũng muốn nghĩ cách giải quyết trường phong nói những cái đó vấn đề, lưu tại rừng rậm bên kia qua mùa đông, liền tính không có nơi này như vậy ấm áp, ít nhất không cần trụ như vậy kinh hãi găng ngẻ. Nàng nhưng không nghĩ thấy vạn nhất nhiều như vậy núi lửa hoạt động, có một cái tức giận sẽ có cái gì hậu quả. Năm nay bọn họ đã đi tới nơi này, phải đi về đó là không có khả năng. Nàng năm nay bởi vì tới quá muộn đối nơi này cái gì cũng không hiểu biết, lại cái gì cũng chưa chuẩn bị trở về cũng là bị đông chết. Tiểu Khê, Trường Phong, hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào? Trường Phong nhìn nàng nói đến, chúng ta tại đây chờ một lát, tình thương đi này phụ cận mấy cái thánh sơn thượng, nhìn xem có hay không thích hợp chúng ta cư trú sơn động. Nga, trách không được các nàng tới thánh sơn sau liền tách ra chuyển sơn thể chạy, nguyên lai like là ở tìm sơn động, Tiểu Khê thấy phần lớn sơn động đã ở thú nhân các nàng còn có thể tìm được tưởng trụ sơn động sao không trong chốc lát kình thương trở phượng nguyên đã trở lại phượng nguyên cũng mang theo đỉnh đầu cùng tiểu khê giống nhau ra thú mụ khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến hồng hồng tiểu khê thấy tiểu phượng nguyên mặt bị đông lạnh thành như vậy đau lòng nói đến mau tới đây tỷ tỷ giúp ngươi ấm áp xem khuôn mặt nhỏ đông lạnh cùng đít khỉ giống nhau phượng nguyên đi đến tiểu khê trước mặt hỏi đến tỷ tỷ cái gì là đít khỉ nha tiểu khê nhếch miệng cười cũng không có trả lời phượng nguyên hỏi nói vươn đôi tay bưng kín hắn khuôn mặt nhỏ Nàng đem hai tay đặt ở phượng nguyên hai bên lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ thượng che lại, phượng nguyên cũng mặc kệ lúc nào đi khỉ, chỉ cảm thấy đến trên mặt tấm áp, hướng về phía tiểu khê nhấp môi cười ngây ngô. Trường phong nhìn kinh thương hỏi đến, thế nào, bên kia có sao? Kinh thương đối với hắn lắc lắc đầu, này vài tòa sơn, tốt sơn động đều bị tới sớm thú nhân chiếm, dư lại đều là dựa gần đầu gió vị trí. Trường phong nhíu mày, nếu là chỉ là bọn họ như vậy thú nhân giống được trụ, quá lanh thời điểm có thể biến hóa thành thú thân. Thiên một chút đầu gió sơn động cũng có thể chấp vá trụ. Chính là hiện tại Tiểu Khê còn hoài nhái con, như vậy sơn động bọn họ liền không thể lựa chọn, cần thiết muốn tìm được một cái tranh gió sơn động mới hảo. Trường phong, đi thôi, chúng ta lại đến nơi khác tìm xem. Vẫn là kinh thương quang đồ vật, Tiểu Khê ôm Tiểu Phượng Nguyên ngồi ở trường phong trên người, bọn họ hướng tới bên cạnh dãy núi đi đến. thẳng đến tìm được trời tối bọn họ cũng không có tìm được thích hợp sơn động, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái thiên đầu gió sơn động tạm thời nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Nguyên bản kình Thương còn muốn đi đi săn buổi tối trở về ăn, bị Trường Phong ngăn cản, này dọc theo đường đi Trường Phong bởi vì lo lắng tiểu khê đại đa số thời gian đều là kình Thương đi săn thú. Hiện tại bọn họ đã tới Thánh Sơn, nơi này vẫn là tương đối an toàn, không có gì đại hình hung thú lại muốn tới nơi này, tương đối bọn họ săn thú cũng phải đi rất xa địa phương. Kỳ thật Trường Phong trong lòng là cảm tạ kình Thương. Này dọc theo đường đi có chính hắn mới có càng nhiều thời giờ chiếu cố hảo hài nhãi con tiểu khê. Kinh thương nhìn thoáng qua tiểu khê, nàng nhân nên càng hy vọng trường phong bồi nàng đi, nếu không vẫn là ta đi. trương phong cùng hắn nói một câu, ngươi lưu lại tìm điểm tuổi gỗ nhóm lửa, hôm nay con ngồi ta đi đánh. trương phong không có cấp kinh thương cự tuyệt cơ hội, hắn đã biến hóa thành thu thân, chạy ra rất xa. Kinh thương chỉ có thể bất đắc dị giữ lại, hắn xoay người nhìn Phượng Nguyên nói, ngươi ở nhà bảo hộ tỉ tỉ. Ta qua bên kia rừng cây nhỏ tìm một ít khô thụ trở về làm tuổi gỗ, nếu như có chuyện gì ngươi liền đi nơi đó tìm ta, biết không? Phượng Nguyên vô vô chính mình tiểu độ ngực bảo đảm đến, đã biết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Kinh thương sờ sờ tiểu ra hòa đầu, nhìn tiểu khê không yên tâm dặn giò nói, chúng ta vừa đến nơi này, có chuyện gì, ngươi khiến cho Phượng Nguyên tới tìm ta. Tiểu khê mỉm cười trả lời đến, hảo, ta đã biết. Kình thương lúc này mới chạy hướng về phía cách nơi này còn có một khoảng cách rừng tây, đi lộng chút phách xài trở về buổi tối dùng. Bởi vì lúc này thiên đã thực lạnh, bên ngoài còn thổi mạnh gió lạnh bay lẻ loi điểm điểm tiểu tuyết. Tiểu Khê mang theo Phượng Nguyên trong tay cầm nguyện Quan Thạch, đi ra sơn động, nhìn xem bốn phía có hay không trường mao thảo. Nàng tưởng biên một cái thảo mảnh về sau che ở sơn động khẩu dùng. Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên tìm một vòng, bao cũng không tìm được một cây, hai người đành phải ủ rũ cụp đuôi về tới sơn động trước. Tỷ tỷ. Chúng ta đừng tìm, năm rồi ta cùng phụ thú cũng đã tới Thánh Sơn vượt qua tuyết quý, nơi này trên núi cái gì cũng không có, ngay cả Thảo cũng không dài. Kỳ thật Tiểu Khê cũng mang chính mình ốc, đều đã biết nơi này là ngủ say núi lửa, như thế nào còn sẽ tìm được trường Thảo đâu. Chỉ có về sau ở chỗ này chủ hạ, nhìn xem nơi xa có hay không trường có thể biên Thảo mảnh trường mao Thảo. Tiểu Khê nhìn cách mặt đất có 1m5, 6 cao sơn động, kỳ quái nói, đem sơn động đào như vậy cán bộ cao cấp cái gì? Tỷ tỷ lớn như vậy còn không biết sao. Chờ đến tuyết quý nơi này hạ đại tuyết, tuyết sẽ hậu đến cùng cái này sơn động không sai biệt lắm cao. Chúng ta hiện tại trụ cái này sơn động xem như lùn, giống nhau không có thú nhân sẽ lựa chọn như vậy thấp sơn động cư trú. Tiểu ra hỏa một bộ tiểu đại nhân nói chuyện bộ dáng chọc cười nhìn hắn tiểu khê, thật tốt. Có thể ở cái này thế giới xa lạ gặp gỡ bọn họ như vậy đáng yêu thú nhân, thật tốt. 69 Thánh Sơn ban đêm. Tiểu khê bò lên trên sơn động. Xoay người đang chuẩn bị kéo Phượng Nguyên đi lên. liền thấy Phượng Nguyên biến thành một con triển khai cánh có 3 mét nhiều đại điểu phi vào sân động, đứng vững sau lại biến trở về có 1 mét rất cao tiểu đậu đinh. Tiểu Khê kinh ngạc nhìn trước mắt đại biến người sống, đảo không phải bởi vì Phượng Nguyên sẽ biến thân khiến cho nàng kinh ngạc, mà là nàng vẫn luôn đem Phượng Nguyên trở thành tiểu hài tử xem, đồng nhiên biến thành một con đại điểu làm nàng có chút không nghĩ tới. Phượng Nguyên, người hình thú là cái gì? Giống như không có gặp qua Tiểu Khê nhìn hắn không nghĩ tới như vậy Tiểu Nhân một cái ấu thể dương cánh sau sẽ biến thành như vậy đại một con chim bay. Phượng Nguyên ngẩn đầu manh manh nhìn Tiểu Khê suy nghĩ một chút, nghe phụ thú tồn tại thời điểm nói qua, chúng ta hình thú giống như kêu đại bàng. Nhắc tới chính mình chết đi phụ thú Phượng Nguyên cảm xúc hạ xuống xuống dưới, dầu dĩ không vui nhấp khẩn môi. Tiểu Khê đi qua đi, canh trừ Nguyên kéo đến chính mình trong lòng ngực, sờ sờ đầu của hắn, đi. Tỷ tỷ mang ngươi đi xem hôm nay buổi tối chúng ta phải dùng cái dạng gì gia vị mới có thể khảo ra ăn ngon nhất thu thịt. Vì rời đi phượng nguyên chú ý, tiểu khê đành phải cống hiến ra chính mình số lượng không nhiều lắm thịt nướng gia vị. Nghe nói buổi tối có phóng gia vị thịt nướng ăn, nho nhỏ hấu tể tâm tư bị tiểu khê chuyển rời đến ăn mặt trên. Thật sự theo tiểu khê đi ra thu túi tìm gia vị đi. Tiểu khê nhìn lại vui vẻ lên phượng nguyên, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cũng là chính mình làm hắn nhớ tới đã chết đi phụ thú nàng trong lòng vẫn là thực xin lỗi. Tiểu Khê tìm được rồi gia vị cùng Phượng Nguyên nói đến. Chờ lát nữa, ngươi muốn ăn cái gì liền chiều thịt nướng thượng giải cái gì, nhưng là cái kia cả tím sắc ngươi không cần giải, cái kia đổ vật sẽ thức cây. Hai người mới vừa tìm được gia vị, liền nghe thấy Sơn Động Ngoại có động tĩnh, đi đến Sơn Động khẩu liền thấy Kình Thương kéo đã trở lại một cây rất lớn khô thụ, ở cửa động phía dưới xử lý thành một tiểu khối một tiểu khối đầu gỗ. Chờ đến buổi tối thịt nướng dùng. Chờ đến Kình Thương đem kia cây xử lý xong. Trường Phong vẫn là không trở về Tiểu Khê đứng sơn động khẩu chiều nơi xa ngắm nhìn, chính là trừ bỏ thấy nơi xa ngông lung sơn thể cùng dừng cây, nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Ở dưới nhóm lửa Kình Thương thấy Tiểu Khê lo lắng nhìn phương xa an ủi nói: "Ngươi đừng lo lắng, Trường Phong là cái rất lợi hại thú nhân, hắn sẽ không có việc gì. Hắn chỉ sợ là tưởng tìm kiếm một con đại con ngồi trở về, lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn, ngày mai hảo có nhiều hơn thời gian tìm kiếm sơn động." Kình Thương không có đoán sai, chờ Trường Phong khiêng một con cự tượng thú còn thuận tay bắt một con thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú trở về cấp tiểu khê thịt nướng ăn. Tiểu khê rất xa thấy có một cái bóng đen hướng bọn họ nơi này đi tới, nhịn không được lớn tiếng hô, trường phong. Trường phong, trường phong khiêng con ngồi mơ hồ nghe được tiểu khê tiếng gọi âm ý, cất bước càng mau chiều bọn họ sở trụ sơn động chạy tới. Trường phong đi đến gần chỗ thấy tiểu khê đứng ở sơn động khẩu, vội vàng hướng nàng nói, mau vào đi, đừng đứng ở sơn động khẩu, nơi đó do lớn. Tiểu khê thấy hắn đã trở lại cũng yên lòng. Thấy hắn trở về liền quan tâm chính mình nhịn không được cười gật gật đầu xoay người vào sơn động. Trường Phong đem trên vai khiêng con ngồi đặt ở kình thương phô tốt ra thú thượng, cái này địa phương ly nguồn nước rất xa, Trường Phong khiêng trở về con ngồi đã bị hắn ở có thủy địa phương xử lý sạch sẽ mới mang về tới. Hắn lại đem trên eo chứa đầy thủy ống trúc giải xuống dưới đặt ở một bên, quá trong chốc lát tiêu khai sau chờ đến bọn họ khát uống. Phượng Nguyên cao hứng nảy xuống, sơn động điểm này độ cao là có thể khó sử trụ tiểu khê ngay cả phượng nguyên cái này tiểu hấu tể đều có thể nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống phượng nguyên tay nhỏ biến thành lợi chảo từ nói nhiều nói nhiều thú thân thượng cắt lấy một khối thịt nó tới thuần thục mặc ở một cây gậy gỗ thượng liền đứng ở đống lửa bên nướng lên tiểu phượng nguyên chính là ở cái này viêm quý hắn phụ thú sau khi chết đã học xong bắt giữ một ít tiểu nhân con ngồi cùng nướng chín thú thịt nuôi sống chính mình kinh thương cùng trường phong thấy phượng nguyên nho nhỏ một con hấu tể là có thể như vậy thuần thụ cắt thịt xuyên thịt thịt nướng một chút đều không hiếm lạ Bởi vì bọn họ so với hắn còn nhỏ đi học sẽ làm này đó. Tiểu Khê ở trong động trải lên một khối chuyên môn ăn cơm khi dùng gia thú, mặt trên mang lên hai cái sạch sẽ chúc buồn lưu chữ phong nướng chín thu thịt. Nàng lại từ nhà mình y ghi dược phòng trong không gian, lấy ra một cái sạch sẽ bình, thả nửa chén mễ đi vào đi tới sơn động khẩu trường phong, ngươi đem bình mễ tẩy một chút, phóng một ít thủy đi vào cho ta ngao một chút cháo. Tiểu Khê sờ sờ chính mình bụng nhỏ đối với trường phong nói đến, Mấy ngày nay cái này Tiểu Gia Hỏa có điểm làm ấm ý. Trường Phong có chút lo lắng nhìn Tiểu Khê, khó chịu lợi hại sao? Có cái gì muốn ăn liền nói cho ta? Đã biết, có cái gì muốn ăn nhất định nói cho ngươi nghe được Tiểu Khê trả lời, Trường Phong mới tiếp nhận nàng trong tay bình đi ngao cháo. Tiểu Khê xoa ngửi được thịt nướng hương vị tưởng phương ngực, nghĩ tới Tiểu hoa như thế nào cảm giác Gia Hỏa kêu hoài thú nhãi con cùng không hoài thú nhãi con một cái dạng, căn bản là không có ăn uống không hảo muốn phun thời điểm. Tiểu Khê cuối cùng vẫn là làm Trường Phong ôm hạ sơn động, chạy đến nơi xa đem trong bụng làm nàng không thoải mái đổ vật phun ra. Trường Phong đỡ tiểu Khê nhẹ nhàng cho nàng vỗ phía sau lưng, thấy nàng như vậy khó chịu, hắn màu lam nhạt con ngươi tràn ngập đau lòng, không biết chính mình như thế nào mới có thể làm nàng thoải mái một chút. Trường Phong cùng Kình Thương bọn họ sợ hai thịt nướng hương vị lại đem tiểu Khê vân phun ra, liền đem đống lửa dịch tới rồi cách sơn động khẩu rất xa địa phương thì nướng, ngay cả ăn thịt nướng cũng ở đống lửa bên cạnh không có tiến sơn động. Trường phong đem ngao tốt cháo đoan vào sơn động cấp tiểu khê đổ một chén, sau đó dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng quấy làm cháo lạnh càng mau chút. Trường phong đối tiểu khê vừa rồi phản ứng còn lòng còn sợ hãi vô thố nhìn nàng, có phải hay không như vậy vẫn không ăn cơm nói bụng, mới có thể phun như vậy lợi hại. Trường phong xem cháo không như vậy năng liền tưởng bưng lên tới huy tiểu khê bị cự tuyệt. Tiểu khê tiếp nhận trường phong trong tay cháo loang uống lên mấy khẩu cảm thấy dạ dày thoải mái rất nhiều, không có vừa rồi như vậy khó chịu, liền đối lo lắng nhìn chính mình trường phong nói. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau đi ăn cơm đi, ngươi xem ta hiện tại không có việc gì. Trường phong tưởng chờ tiểu khê đem cơm ăn xong rồi hắn lại đi ra ngoài, bị tiểu khê đẩy ra sân động, ngươi mau đi ăn đi, ta thật sự không có việc gì, ngươi nếu là đem chính mình thân thể mệnh suy sụp, còn như thế nào chiếu cố ta cùng ngãi con. Trường phong nghe được tiểu khê cuối cùng một câu trong lòng cũng là một giật mình, là nha. Nếu là chính mình không có một cái thân thể cường tráng, làm sao có thể đủ bảo hộ cùng chiếu cố hảo các nàng mẫu tử. Lần này không làm tiểu Khê khuyên, Trường Phong liền chính mình bước ra chân dài nhảy xuống sơn động đi tới đống lửa biên, mồm to ăn xong rồi thì nướng. Hắn muốn đem trong khoảng thời gian này chung dược cùng trên đường hao tổn thân thể chạy nhanh bổ sung trở về, như vậy mới là đối tiểu Khê mẫu tử tốt nhất bảo hộ. Hôm nay buổi tối, Trường Phong, Kình Thương cùng Phượng Nguyên vài người cũng chưa ăn ít, ngay cả nho nhỏ Phượng Nguyên đều biết, muốn ở Tuyết Quý trước dưỡng hảo thân thể mới có thể càng tốt vượt qua nơi này rét lạnh Tuyết Quý. 70 tìm được cư trú sơn động Thánh sơn sáng sớm dị thường ăn tĩnh chỉ có từng đợt gió lạnh thổi vào sân đậu. Tiểu Khê mơ mơ màng màng kề sát một cái ấm áp trong ngực, khuôn mặt nhỏ cọ cọ nhiệt nhiệt ngực muốn tiếp tục lại trong chốc lát giường. Đông nhiên nàng đình chỉ động tác, không đúng, rõ ràng nàng đêm qua là cùng Phượng Nguyên cùng nhau ngủ, Phượng Nguyên như vậy Tiểu Nhân ấu tể đâu ra như vậy rộng lớn ngực. Tiểu Khê mở buồn ngủ ngông lung đôi mắt, liền thấy Trường Phong mỉm cười nhìn chính mình, sớm nha, ta thỏ con. Tiểu Khê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lặng lẽ từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, thấy tiểu gia hỏa liền ngủ ở bọn họ bên cạnh. Kinh thương cách bọn họ ngủ địa phương rất xa, đưa lưng về phía bọn họ ngủ giống như còn không có tỉnh. ở bọn họ trung gian còn phong cao cao ra thú túi làm cách trở, tốt xấu không phải nghiêng người là có thể thấy lẫn nhau. tiểu khê âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn bọn họ đều không có tỉnh, nếu không nhiều ngượng ngủ lùi về đầu muốn đẩy ra trường phong, nhưng là lại tham luyến trường phong ấm áp ống ốc vì thế tưởng thiên sớm như vậy. Lại nằm trong chốc lát làm hắn qua đi cũng không ngượng, Tiểu Khê ôm lấy Trường Phong tinh tráng vòng eo, một bàn tay ở hắn rắn chắc cơ bụng thượng sờ sờ, trước kia liền hai người bọn họ thời điểm này đã thành một loại thói quen. Trường Phong bị Tiểu Khê sờ cả người nhiệt huyết dâng lên dần dần thở hổn hển, bọn họ thật lâu không ở bên nhau hắn mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ nàng. Trường Phong áp lực chính mình lửa nóng, chiều trên người nàng đỉnh đỉnh để sắt vào Tiểu Khê bên lỗ tai nói, ngươi nếu là sờ nữa đi xuống nói, hậu quả cũng không phải là hiện tại ngươi có thể thừa nhận. Tiểu Khê sớm tại cảm giác được Trường Phong dùng hắn vũ khí đỉnh nàng khi, liền đình chỉ vớt ve thân thể hắn hiện tại nàng, hận chết hai người ở bên nhau khi dưỡng thành cái này thói quen. Tiểu Khê túng túng xúc ở ra thu nói đến, a, ha ha, Trường Phong, chúng ta có phải hay không nên đi lên? Trường Phong nghe được phía sau vượng Nguyên xoay người thanh âm, hắn hẳn lá mau tỉnh vì thế Trường Phong ở Tiểu Khê trên chán hôn một cái, hôm nay liền trước thả ngươi, lần sau còn dám làm tức giận Trường Phong vươn ra ngón tay điểm điểm Tiểu Khê môi. Tiểu Khê đương nhiên biết hắn nói ý tứ, vì thế đỏ mặt kéo ra thú đem chính mình đầu mông ở bên trong. Chờ sáng sớm Phượng Nguyên tỉnh lại kỳ quái thấy chính mình, ngủ ly Tiểu Khê như vậy xa liền hỏi nàng vì cái gì. Tiểu Khê đành phải đỏ mặt nói là chính hắn ngủ không thành thật, lan qua khứ, bị kình thương cô ý vô tình nhìn thoáng qua, nàng mặt lập tức hồng tới rồi cổ. Hôm nay bên ngoài không trung sám xịt, tuy rằng không có lại hạ Tiểu Tuyết, nhưng là vẫn là thực lãnh. Bởi vì đêm qua trường phong đánh con ngồi tương đối nhiều. Sáng nay liền không cần lại đi ra ngoài lộng ăn. Ăn xong cơm sáng bên ngoài thời tiết thực lạnh, Trường Phong lo lắng Tiểu Khê thân thể chịu không nổi, khiến cho nàng cùng Phượng Nguyên lưu tại trong sơn động, hắn cùng Kình Thương phân công nhau đi ra ngoài tìm kiếm thích hợp cư trú sơn động. Xuất phát sau Trường Phong liều mạng chạy vội tìm kiếm cản gió sơn động, hắn biết thời gian chậm trễ càng lâu bọn họ có thể tìm được sơn động liền càng ít. Trường Phong đang tìm kiếm sơn động thời điểm thấy càng ngày càng nhiều thú nhân đi tới Thánh Sơn, đại gia cũng đều đang tìm kiếm thích hợp cư trú sơn động. Hắn kiểm chế trụ trong lòng nôn nóng, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng ở hoàng hôn trước tìm kiếm tới rồi một chỗ tránh gió sơn động. Tuy rằng cái này sơn động hảo là hảo, chính là đối giống cái tới nói có điểm không có phương tiện, bởi vì sơn động khẩu cách mặt đất ước chừng có 5-6 mét cao, nhà hắn thỏ con tưởng chính mình trên dưới liền có chút khó khăn. Đến bây giờ đều không có bị trước tới thú nhân tuyển đi, chỉ sợ cũng là bởi vì sơn động khẩu quá cao trên dưới không có phương tiện cho nên mới có thể lưu đến bây giờ. Sơn động trước có thực rộng lớn ngôi cao. Này hẳn là trước kia ở tại cái này sơn động thú nhân, riêng đã tu luyện phóng con ngồi. Trường phong thấy sơn động mặt trên nham thạch sông ra ngồi cao rất nhiều, đây là phòng ngừa năm sau thời tiết ấm áp sau hòa tan tuyết thủy sẽ chảy vào trong sơn động. Vào sơn động bên trong có một cái chủ sơn động, bên trong có một cái bàn đá, lớn lớn bé bé thả bảy tám cái thạch đôn, xem ra cái này sơn động nguyên lai chủ nhân trong nhà thú nhân không ít. Chủ sơn động một bên đào hai cái tiểu động huyệt, bên kia đào một cái tiểu động huyệt. Này hẳn là buổi tối nghỉ ngơi khi dùng sơn động. Mỗi cái tiểu động huyệt diện tích đều không lớn, chỉ là lưu trữ buổi tối ngủ dùng, dựa vách đá địa phương có cái thạch đài có thể phóng đồ vật, khác lại vô mặt khác. Chủ sơn động chỗ sâu nhất có một cái viêm hỏa khẩu, đây là mỗi cái sơn động cần thiết có. Nếu đào sơn động thời điểm không có viêm hỏa khẩu, cái này sơn động liền sẽ không lại tiếp tục đào. Viêm hỏa khẩu là không có hỏa, chỉ là độ ấm sẽ phi thường cao, là ngày thường thịt nướng dùng địa phương. Trường phong đem cái này trong sơn động trong ngoài ngoại toàn bộ nhìn một lần, đối với cái này sơn động hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Chỉ là hắn cũng lo lắng tiểu khê sẽ trên dưới không có phương tiện, tưởng trước mang tiểu khê đến xem, nếu không hài lòng hắn lại đi tìm kiếm. Nghĩ kỹ rồi, trường phong ở cái này sơn động bốn phía để lại hắn hơi thở phòng ngửa có khác thú nhân, cũng coi trọng cái này sơn động. Giống nhau lưu có hơi thở sơn động, thú nhân khác là sẽ không lại tuyển, nếu có thú nhân lại tưởng mạnh mẽ trụ tiến vào, hắn liền có thể tấu bọn họ. Trường phong trở lại bọn họ ở tạm sơn động khi, Kình thương cũng đã đã trở lại, hắn cũng tìm được rồi một cái tránh gió sơn động, đang ở chờ hắn trở về cùng đi nhìn xem. Chẳng qua cái kia trong sơn động chủ sơn động biên, chỉ đào một cái ngủ tiểu động huyện, này sơn động trước kia ở hẳn là một cái độc thân giống được. Tiểu khê nghe thấy hai người miêu tả sơn động đều các coi ưu điểm, nàng quyết định tự mình đi nhìn xem, vì thế bọn họ thu thập hảo đồ vật, đi trước nhìn Kình thương tìm được cái kia sơn động. Tiểu Khê bọn họ đi vào cái này sơn động trước mặt thấy cái này sơn động cách mặt đất độ cao, liền cùng đại đa số sơn động giống nhau 3-4 mê cao. Trường Phong ôm Tiểu Khê nhảy đi lên, Kình Thương cũng muốn ôm Phượng Nguyên nhảy lên đi, lại bị hắn cự tuyệt. Phượng Nguyên biến hóa thành đại bàng triển khai cánh bay đi lên, Trường Phong cùng Kình Thương nhìn thoáng qua Phượng Nguyên hình thú, liền quay đầu bồi Tiểu Khê đi xem sơn động. Trường Phong nguyên bản liền biết Phượng Nguyên là một con co thần điểu huyết mạch đại bàng, cho nên thấy hắn hình thú cũng không hiếm lạ. Kình Thương vậy càng đơn giản, hắn cũng không hiếu kỳ Phượng Nguyên hình thú, chỉ cần biết rằng hắn là một con đại điểu là được. Chỉ là hắn vẫn là sửng sốt một chút, nhìn nhiều liếc mắt một cái, hắn giống như nhớ lúc ấy mổ đi cự mãng Đan Châu đại điểu liền lớn lên như vậy. Dù sao Kình Thương cũng không để bụng là ai ngậm đi rồi kia viên hạt châu, cho nên hắn liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu, đi theo Trường Phong cùng Tiểu Khê đi xem sân động. Ngay thương Phượng Nguyên cùng bọn họ đi đi săn khi cũng chưa biến hóa thành thú thân, không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào thú thân. Sẽ bị trường phong cùng kình thương như vậy làm lơ cái miệng nhỏ dầu cao cao. Tiểu khê nhìn một vòng, vẫn là quyết định lại đi trường phong tìm sơn động kia nhìn xem, nàng cũng cảm thấy này chỗ sơn động có chút quá tiểu. Hơn nữa trường phong nói sơn động mặt trên sông ra nham thạch quang ngắn, tới rồi thiên ấm thời điểm băng tuyết hòa tan, tuyết thủy dễ dàng chạy tới trong sơn động. Bọn họ đi tới trường phong tìm kiếm sơn động phía dưới, tiểu khê xem sơn động khẩu ở như vậy cao vị trí liền tưởng quay đầu trở về, liền trụ kình thương cái kia sơn động tính. Sơn động khẩu như vậy cao làm nàng như thế nào trên dưới, liền tính làm dây mây một thang, tuyết quý băng tuyết một đông lạnh dây mây phát giòn dễ dàng đứt gãy, một thang căn bản là không thể dùng. Đối với tiểu khê là có điểm cao, nhưng là đối với trường phong cùng kình thương này hai cái cường đại giống được tới nói, liền đá kê chân đều không cần trực tiếp nương trên vách núi đá sông ra cục đá, mấy cái nhảy lên liền đến sơn động trước ngôi cao thượng. Phượng Nguyên liền càng không thành vấn đề, so này càng cao huyệt động hắn đều có thể bay lên đi. Đây là dài quá một đôi canh ưu thế. Tiểu khê ưu thương nhìn bị trường phong bế lên đi chính mình, lại lần nữa hỏi ông trời vì cái gì không đem nàng xuyên thành một cái thú nhân giống được nàng muốn so với bọn hắn nhảy càng cao, huyên cho bọn hắn xem. Kinh thương đi vào đi nhìn cái này sơn động không thể không thừa nhận, nơi này càng thích hợp bọn họ cư trú. phượng Nguyên cũng cao hứng mấy cái huyệt động qua lại chạy vội, nếu không phải trường phong mắt cấp nhanh tay đem hắn bắt lấy, hắn liền phải rớt đến viêm hỏa trong miệng biến thành Chứ bỏ cửa động tương đối tiểu học cao đẳng khê có chút ý kiến ngoại, đối cái này sơn động nàng vẫn là tương đối vừa lòng. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định, liền lưu tại cái này sơn động độ tuyết quý, rốt cuộc tìm một cái so cái này sơn động càng thích hợp chỉ sợ cũng khó khăn. 71. Vì tuyết quý làm chuẩn bị Cư chú sơn động tuyển hảo sau, kinh thương cùng trường phong liền đi ra ngoài săn thú, vì tuyết quý đã đến sau làm chuẩn bị. Hiện tại có cố định chỗ ở, thời tiết lại càng ngày càng lạnh. Bọn họ yêu cầu gõ mâu cầm canh nhiều con ngồi trở về chứa được lên, lưu trữ Tuyết Quý dùng ăn. Cho nên hôm nay hai người bọn họ đồng thời đi nơi xa rừng rậm, muốn đánh tới càng nhiều con ngồi mang về tới. Bầu trời lại bắt đầu phiêu nổi lên bông tuyết, Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên cầm trưởng phong không biết từ nơi nào, tìm được khô thảo buộc chặt cây chổi, nỗ lực dọn dẹp trong sơn động cho bụi. Nơi này sơn động đào rất sâu, làm Tiểu Khê hiếm lạ chính là sơn động mặt đất là nhiệt, tựa như nàng khi còn nhỏ bà ngoại ra nhiệt giường đất giống nhau. Ấm áp. Tiểu Khê đem trong sơn động cho bụi quét tới rồi vách núi hạ, lại bắt đầu rửa sạch nghe nói có thể thịt nướng viêm hỏa khẩu, bởi vì nơi đó bốn phía độ ấm quá cao, Tiểu Khê căn bản tiếp cận không được, liền dùng một cây thật dài gậy gỗ, cột lấy sạch sẽ ướt da thú, rất xa lau vài biến. Ly đến như vậy xa Tiểu Khê từ viêm hỏa khẩu trong sơn động ra tới, cả người còn nhiệt ra một thân hãn, nàng cầm một khối sạch sẽ da thú khăn lông, đem trên người hãn xoa xoa, liền bắt đầu tiếp tục đổ một ống trúc thủy đặt ở trúc trong buồn tìm một tiểu khối ra thú đặt ở trong bùn lỗ ướp, bắt đầu trà lao trong sơn động bàn đá thạch đôn cùng ba cái tiểu động huyệt rửa vào vách núi phóng đồ vật thạch đài cuối cùng ngay cả trong sơn động mặt đất tiểu khê cũng dùng nước ra thú lao mấy lần còn có một cái tiểu động huyệt liền lao xong rồi tiểu khê ngồi ở phượng nguyên phô một khối ra thú thượng mệnh thẳng thở hổn hển phượng nguyên lấy lại đây một ống trúc nước sôi để nguội đưa cho tiểu khê tỷ tỷ ngươi uống một ngụm thủy nghỉ một chút dư lại một cái huyệt động ta tới sát đi Tiểu Khê đem muốn đi lau mà Phượng Nguyên kéo đến ra thú ngồi, tỷ tỷ không mệt, không cần ngươi sát, tỷ tỷ uống nước, nghỉ một chút liền không có việc gì. Phượng Nguyên biết là tỷ tỷ xem chính mình tiểu, không bỏ được sai xử chính mình, vì thế Tiểu Khê làm việc, hắn cũng theo ở phía sau xem có cái gì muốn hỗ trợ. Tiểu Khê nhìn Phượng Nguyên như vậy hiểu chuyện, liền sờ sờ đầu của hắn, đưa cho hắn một khối tiểu ra thú, tùy hắn đi lung tung trà lau mặt đất cùng vách tường. Tiểu Khê mới vừa trà lau xong sơn động ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi trong chốc lát. Liên nghe được sơn động phía trước ngôi cao thượng, có thanh âm chuyển đến, tiểu khê cùng Phượng Nguyên đi ra ngoài, liền thấy kình thương khiêng một con, đặc biệt đại con mồi bò đi lên. Phượng Nguyên hưng phân nói đến, à, người cao to các ngươi thật lợi hại, đánh một con lớn như vậy dã thú trở về. Phượng Nguyên ở không có nuốt vào cự mạng đan trâu tăng cường lực lượng khi, hắn chỉ có thể đánh một ít tiểu nhân con mồi đỡ đói, cho nên thấy kình thương bọn họ đánh lớn như vậy con mồi, mới có thể như thế xuống bái. Chờ Phượng Nguyên thấy kình thương nhảy xuống đài Khiêng lên đây một con lớn hơn nữa ra thú, hắn đã không thể dùng sùng bái tới hình dung, nhìn kình thương ánh mắt quả thực biến thành mắt lấp lánh. Cuối cùng kình thương sách lên đây hai chỉ đã xử lý sạch sẽ ra thú, đặt ở trong sơn động trên bàn đá nói đến, các ngươi nếu đói bụng, liền đem cái này nói nhiều nói nhiều thú, trước bắt được viêm hỏa khẩu nương ăn, trường phong ở trong rừng rậm đánh rất nhiều con ngồi, ta còn phải lại đi một chuyến. Tiểu khê thấy bên ngoài tuyết càng rơi xuống càng lớn, liền dặn dò đã muốn chạy tới sơn động khẩu kinh thương bên ngoài tuyết hạ lớn như vậy, các ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Kinh thương thân thể ngẩn ra không có quay đầu lại, chỉ gật gật đầu liền biến hóa thành thu thân, nảy xuống 5-6 mét cao vách núi, hướng nơi xa chạy đi. bên ngoài gió lạnh bọc tuyết trắng bay là tả thổi mạnh, tiểu khê lôi kéo vượng nguyên đi vào sân động, thấy trên bàn đá phóng hai chỉ rất lớn da thu thịt, Liên từ y ỉa dược phòng trong không gian lấy ra kia đem dao gọt hoa quả, đem toàn bộ da thu thịt phân giải mở ra, quá trong chốc lát đặt ở viêm hỏa khẩu hố, giải lên gia vị nướng ăn. Phượng Nguyên, tỷ tỷ, ngươi lấy chính là cái gì đao? Như thế nào sẽ như vậy sắc bén, có thể so thạch đao dùng tốt nhiều. Tiểu Khê thấy Phượng Nguyên ăn ngon đôi mắt, liền cầm trong tay đao đưa cho hắn, ngươi cắt thịt thử xem, cần phải cầm chắc, đừng hoa đến tay mình. Phượng Nguyên hưng phấn tiếp nhận Tiểu Khê trong tay dao gọt hoa quả, nếm thử tính đem dã thú thịt cắt thành từng khối từng khối. Tỷ tỷ, cái này đao thật tốt dùng, giống như chúng ta lợi chảo giống nhau. Thấy Phượng Nguyên cắt hứng khởi, sẽ dạy hắn như thế nào phân giải thú thịt thành bao lớn một khối, quá trong chốc lát thích hợp nướng ăn. chính mình đi tới đặc đại gia thú túi trước mặt, rút ra một bó gia thú cởi bỏ, từ bên trong lấy ra hai trương lớn nhất, tìm ra cốt trâm, bắt đầu khâu và sơn động rèm cửa. sơn động khẩu treo lên rèm cửa, phía dưới dùng cục đá để nén, như vậy đông tuyết liền sẽ không phiêu tiến sơn động tới. bên ngoài trời đã sắp tối, tiểu khê lấy ra hai tháng quan thạch, đem trong sơn động chiếu sáng lên. tiểu khê không chỉ có cấp đại sơn động làm một trương đặc đại sơn động rèm cửa. Ngay cả ba cái tiểu động huyệt cửa động, nàng cũng chuẩn bị ba cái tiểu da thú làm rèm cửa. Tiểu khê đem động mảnh làm tốt sau điệp lên đặt ở một bên, chờ trường phong bọn họ trở về, tặc ra một cái động tới, mặc vào một cái hẹp hẹp da thú mang liền có thể treo lên. Tuy rằng trong sơn động mặt đất là nhiệt, nhưng là từng đợt gió lạnh từ sơn động khẩu quát tiến vào, tiểu khê cảm thấy trên người vẫn là có chút lạnh. Vì thế từ ý khi dược phòng trong không gian lấy ra hai kiện hậu quần áo, một kiện nàng chính mình mặc vào, một kiện lấy qua đi chuẩn bị cấp phượng nguyên xuyên kết quả đi đến phượng nguyên trước mặt thấy hắn cái mũi thượng nhẹ nhẹ mồ hôi tiểu khê yên lặng đem quần áo thu trở về thú nhân cường hạn thân thể là nàng hâm mộ không tới cho dù là một cái tiểu hấu thể tiểu khê phân giải nhiều như vậy thịt tay toan không toan thanh đao cấp tỷ tỷ ta tới lộng đi phượng nguyên giống như rất là thích dùng này đem sắc bén dao gọt hoa quả thịt đều mau phân giải xong rồi còn liên tiếp đem dao bông hắn hướng tiểu khê lắc lắc đầu tỷ tỷ Ngươi xem nhanh như vậy liền làm xong, này đem tiểu đao vừa lúc dùng. Có lẽ nam hải tử đều thích này đó đao nha, thương nha gì đó, ngay cả cái này thú nhân thế giới tiểu hấu tể cũng không ngoại lệ. Thú thịt đều thiết hào sau, phượng nguyên nhìn nhìn này đem sắc bén tiểu đao, đem nó đưa cho tiểu khê, tuy rằng hắn thực thích cây đao này, nhưng là cũng biết đao không phải đồ chơi. Tỷ tỷ, ngươi nói ra đi, chờ đến lần sau dùng thời điểm, ta lại giúp ngươi thiết thịt. Tiểu khê sờ sờ phượng nguyên đầu, không nhịn được mà bật cười. Ngươi như vậy tiểu hấu thể như thế nào có thể như vậy hiểu chuyện đâu. Tiểu khê tiếp nhận Vượng nguyên trong tay dao gọt hoa quả rửa sạch sẽ, thu lên, đau mấy thứ này, cũng thật sự không thích hợp tiểu hài tử chơi đùa, một không cẩn thận liền sẽ thương tới rồi chính mình. Tiểu khê đi ra thu túi, cầm một bao gia vị cùng làm ra ớt cay đập vụn, chứa đầy một chút buồn thú thịt bưng lên tới, lôi kéo phượng nguyên tay, đi, tỉ tỉ mang ngươi đi thịt nướng. Tuy rằng tiểu khê tưởng cấp bận rộn một ngày trường phong cùng kình thương làm một đốn cơm chiều chính là cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì nơi đó bốn phía độ ấm quá cao nàng còn không có tới gần liền cảm giác được trên người làn da tựa như thiêu giống nhau nàng căn bản là tới gần không được viêm hỏa khẩu thấy tiểu khê ủ rũ cụp đuôi bộ dáng phượng nguyên lắc lắc nàng lôi kéo tay tỷ tỷ chúng ta đi lên núi cửa động khẩu chờ người cao to bọn họ đi tiểu khê đành phải buông xuống trong tay đồ vật từ y ỉa dược trong không gian cầm một kiện hậu quần áo cấp phượng nguyên mặc vào lôi kéo hắn đến sơn động khẩu đi chờ trường phong cùng tình thương 72 săn thú dự chữ lương, bên ngoài thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, gió lạnh hô hô thổi, đại tuyết bay lả tả đầy trời phi, đem người đông lạnh mặt đau mũi toan. Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên đã đứng ở cửa động đợi thật lâu, còn không thấy trường phong cùng kình thương trở về. Tiểu Khê lôi kéo Phượng Nguyên lạnh lạnh tay nhỏ nói đến, chúng ta về đi, có lẽ bọn họ một lát liền đã trở lại. Tiểu Khê vào sơn động sau xem không có gì làm, liền lấy ra ra thú vào ngủ tiểu động huyện, bắt đầu phô ra thú lót, lưu chữ buổi tối ngủ dùng. Tiểu Khê lựa chọn có một cái tiểu động huyệt bên kia, làm hắn cùng Trường Phong phòng ngủ, nàng lại cầm nguyệt quang thạch tiến vào, có hai cái tiểu sơn động bên kia đều cấp trải lên ra thú cái đệm. Phượng Nguyên nhìn Tiểu Khê phô cái đệm hỏi, "Tỷ tỷ, buổi tối ta còn có thể cùng ngươi ngủ sao?" Tiểu Khê mặt lập tức liền đỏ, vấn đề này nàng thật đúng là trả lời không được, bởi vì chuyện này không phải nàng đồng ý là có thể tính. Tiểu Khê dừng một chút, lại tiếp tục phô ra thú lót, "Vấn đề này tỷ tỷ đáp ứng ngươi cũng vô dụng." Chờ ngươi trưởng phong ca ca đã trở lại, ngươi đi hỏi hắn được không, hắn nếu đồng ý tỉ tỉ này không thành vấn đề. Phượng Nguyên Chu lên miệng nói đến, hắn mới sẽ không đồng ý đâu, ta hoài nghi ở tới trên đường mỗi ngày buổi tối, căn bản không phải ta chính mình lăn như vậy xa, khẳng định là hắn giúp ta dịch đi. Tiểu Khê nhìn Phượng Nguyên tưởng ngươi cuối cùng đoán được chân tướng, liền từ phiêu tuyết về sau trưởng phong sợ nàng mang thai buổi tối sẽ lánh, mỗi ngày buổi tối phô ra thú đều là rửa gần bọn họ. Chờ đến vượng Nguyên ngủ sau liền sẽ dịch tới rồi hắn ngủ địa phương, trường phong lại chạy tới cấp tiểu khê ở ổ tràn. Phượng Nguyên trang đại nhân khẩu khí có chút bất đắc dị nói đến, ai, tính, ai làm hắn là tỷ tỷ giống được. Tiểu khê nghe thấy Phượng Nguyên một bộ ông cụ non học đại nhân nói chuyện, nhấp nhấp môi không làm chính mình cười ra khai, nếu không chọc giận tiểu ra hỏa còn muốn chính mình hống. Mới vừa phô xong rồi ra thú lót đi ra hoạt động, liền nghe được sơn động ngoại ngôi cao thượng phịch một tiếng, trọng vật rơi xuống đất thanh êm Tiểu khê suy đoán trường phong cùng kình thương đã trở lại, nàng cùng Vượng nguyên vội vàng đi đến sơn động khẩu, quả nhiên thấy trường phong khiêng đi lên một con con mồi. Tiểu khê đi ra phía trước muốn đem trên người hắn lạc tuyết chụp đánh xuống dưới, bị trường phong ngăn trở, phía dưới còn có con mồi, chờ một chút lại lộ. Hắn nâng lên tay tưởng sờ một chút tiểu khê, nhưng thấy chính mình tay như vậy dơ lại thả xuống dưới, bên ngoài lạnh, các ngươi tiên tiến trong sơn động đi. Tiểu khê bị trường phong chạy tới trong sơn động biên đứng ở nơi đó thấy hai người qua lại hướng lên trên dọn săn thú tới giá thú phượng nguyên tựa như một cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hai người phía sau tiểu khê đếm đếm hai người lần này đánh trở về lớn nhỏ sáu chỉ ra thú bị bọn họ đặt ở sơn động trước đài thượng trong một góc đôi thời tiết đã như vậy lạnh cũng sẽ không hỏng rồi thấy bọn họ đem con mồi đều dọn đi lên tiểu khê trong tay cầm một khối da thú khăn lông đi ra phía trước đem bọn họ trên người lạc tuyết dùng ra thú phủ tới mau vào đi tẩy tẩy đi Thủy ta đã cho các ngươi khen ngược đặt ở trên bàn đá. Tiểu Khê đi theo hai người phía sau vào sân động. Nguyên bản nàng cảm thấy to rộng sân động, đi vào hai cái 2 mét rất cao thú nhân giống được sau, đống nhiên cảm thấy cũng không có như vậy rộng mở. Hai người rửa sạch sẽ sau, thấy bên cạnh trúc trong bùn thả tràn đầy thú thịt, còn có một bên phóng gia vị, liền biết Tiểu Khê tưởng cho bọn hắn làm thịt nướng, chỉ sợ là bị viêm hỏa khẩu cực nóng bước ra tới. Trường Phong quay đầu lại nhìn Tiểu Khê phân phó đến, về sau ngươi đừng đi viêm hỏa khẩu nơi đó. Tiểu Tâm sẽ bị cực nóng bỏng rát. Trường Phong cùng Kình Thương đem cắt xong rồi dã thu thịt bảy biện vào viêm hố lửa, hai người cũng vội vàng đi ra. Một lát sau, nhìn đến thu thịt kia một bên nướng thành kim hoàng sắc, hai người lại đi vào đem thịt nướng phiên bên kia tiếp tục nướng. Cuối cùng mới giải lên gia vị, cầm chúc buồn đi vào, đôi tay biến thành lợi chảo đem thịt nướng nhặt vào trong buồn bưng ra tới. Nhìn dâu mỡ thịt nướng Tiểu Khê cũng không có gì ăn uống, chính là chính mình không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng, cũng bắt một khối thịt nướng ở kia chậm rãi ăn may mắn trừ bỏ vừa tới thánh sơn ngày đó buổi tối ngày thường chính mình nôn ngén thật sự không nghiêm trọng trường phong cùng kình thương hai người xem ra là thật sự đói bụng hai người ăn ăn ngấu nghiến miệng bóng nhảy, ngay cả một bên phật nguyên cũng ôm một cái nướng thú chân ở kia vui vẻ gặm tiểu khê hôm nay cũng thực vui vẻ đuổi gần một tháng lộ cuối cùng giàn xếp xuống dưới nàng sờ sờ còn không có nhô lên tới bụng nhỏ cái này tiểu gia hỏa còn rất chi kỳ ở trên đường không như thế nào làm ở mỹ trường phong thấy tiểu khê vớt chính mình bụng nhỏ. Lo lắng hỏi đến, làm sao vậy, lại không thoải mái sao Tiểu khê đối với hắn cười cười Không có, chính là cảm thấy Cái này tiểu gia hỏa còn rất hiểu chuyện Không ở trên đường lịch ngậm lăn lộ ta Trường phong nghe được tiểu khê nói Cũng vui vẻ cười, là nha, Chúng ta ấu tể thông minh nhất, nhất hiểu chuyện Kình thương thấy trường phong vẻ mặt dáng Vẻ đắc ý, liền tưởng bẹp hắn Nếu không phải cái này ngân lang quá rảo hoạn, Tại đây đắc ý còn không biết là ai đâu Trường phong thấy Kình thương ghen ghét Ánh mắt, cười càng vui vẻ mặc kệ quá trình thế nào, dù sao được đến đâu yếm thỏ con chính là chính mình, cái này quan trọng nhất. Cơm nước song song thu thập xong, tiểu khê lấy ra chắn sơn động rèm cửa. Các ngươi đi sơn động khẩu mặt trên, cho ta đào mấy cái lỗ nhỏ. Ra thú rèm cửa thượng ta đã phủng thượng dây lưng, buộc ở các ngươi khâu ra tới lỗ nhỏ là được. Sau đó phía dưới lấy mấy tảng đá cấp áp thượng, phong liền thổi không đứng dậy. Qua mấy ngày có thời gian, chúng ta làm một cái cửa gỗ, như vậy về sau sẽ càng ấm áp chút. Hai cái thành niên thú nhân. Bị tiểu khê chỉ huy, không chỉ có đem sơn động khẩu treo lên mảnh, ngay cả bọn họ ngủ ba cái tiểu sơn động, cũng dùng tiểu ra thú mỗi cái cửa động treo một cái, như vậy đi tới đi lui liền sẽ không thấy người khác ở bên trong làm cái gì, đầy đủ bảo đảm cá nhân riêng tư. Tuy rằng không cách thâm nhưng là riêng tư vẫn là phải chú ý một chút. Làm xong này đó tiểu khê đã ngáp liên miên, ngày này xuống dưới đại gia cũng đều mệt mỏi, rửa mặt xong cũng đều từng người vào thuộc về chính mình tiểu sơn động. Ngay cả tiểu phượng nguyên cũng lựa chọn chính mình một người ngủ một cái tiểu sơn động. Trường phong cao hứng nằm ở ra thú lóc thượng, hướng mới vừa đi tiến vào tiểu khê vươn tay, mau tới đây, cuối cùng hôm nay buổi tối ta có thể chính đại quang minh ôm ngươi ngủ, không bao giờ dùng lén lút nửa đêm chạy tới tìm ngươi. Ở trên đường, mỗi ngày buổi tối dịch cái kia tiểu ra hỏa khi, trường phong đều dịch kinh hồn táng đảm tổng sợ hắn tỉnh lại. Tiểu khê cũng không có làm ra vẻ trực tiếp nằm ở trường phong trong lòng lực, nàng cũng rất tưởng hắn ôm ấp chỉ là ở trên đường tóm lại là không có phương tiện nằm xuống sau tiểu khê cảm giác được mặt đất truyền đến ấm áp không khỏi than thở đến thật là thoải mái tựa như bà ngoại ra giường đất giống nhau ấm áp ân là ấm áp nếu không như thế nào có nhiều như vậy thú nhân sẽ đến thánh sơn độ tuyết quý trường phong cảm thấy mỹ mãn đem tiểu khê ôm vào trong ngực không biết muốn như thế nào chịu mến nàng mới hảo trong chốc lát thân thân cái chán của nàng trong chốc lát lại hôn hôn nàng ôi nháo buồn ngủ tiểu khê thẳng dùng nắm tay trù y hắn Trường Phong bắt được đấm chính mình nắm tay, đặt ở bên miệng thổi thổi, "Đừng đấm, ta lại không đau." Tiểu Tâm bị thương tay mình. Nói xong hôn hôn tiểu khê tay lúc này mới thành thật xuống dưới, ôm nàng nhẹ nhàng vô phía sau lưng, chỉ chốc lát sau tiểu khê liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Trường Phong lôi kéo ra thú đem tiểu khê cái kín mít, nghe nàng nho nhỏ tiếng ấy, xung lực ở khuôn mặt nàng cọ cọ, cũng nhắm lại mệt mỏi một ngày đôi mắt. Kinh thương vào tiểu sơn động, thấy bên trong quét tước sạch sẽ, trên mặt đất đã phô hảo ra thú lót. Trong lòng ấm áp, Tiểu Khê vẫn là lúc trước chính mình ở rừng sương mù nhìn thấy thiện lương Tiểu Dông Cái. Kinh thương nằm ở ấm áp gia thú lót thượng thân thượng đắp lên gia thú, cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại, tuy rằng không thể làm nàng bạn lữ, nhưng là có thể ở bên người nàng nhìn nàng hạnh phúc cũng khá tốt. Phương Nguyên không biết là trước đây một người trụ thói quen, vẫn là hôm nay thật sự mệt nằm ở gia thú lót thượng lăn vài vòng, ngáp một cái chậm rãi ngủ rồi. Tuy rằng chủ sơn động cửa động bị ra thú mảnh chặn đại bộ phận phong tuyết. Nhưng là vẫn là có một ít gió lạnh chui tiến vào, chẳng qua tiểu sơn động cửa động cũng có mảnh chống đỡ, ngủ ở bên trong người một chút cũng không cảm giác được rất lạnh. 73 hại người mà chẳng lích ta giống cái. Không chung u ám ám hôm nay không có hạ tuyết, tiểu khê đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng, ngắm nhìn phương xa, nơi nơi trắng xóa một mảnh. Ngẫu nhiên có thể thấy thú nhân khiêng đánh tới con ngồi qua lại đi lại, phản hồi chính mình cư trú sơn động chứa đựng quá tuyết quý đồ ăn. Tiểu khê bọn họ đi vào thánh sơn đã bảy tám thiên. Thấy môi cao thượng bị tuyết chôn, đôi đến giống tiểu sơn giống nhau con mồi, nàng trong lòng thản nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo cùng thỏa mãn cảm. Hôm nay trường Phong cùng Kình Thương mang theo Phượng Nguyên lại đi, nơi xa rừng rậm bắt giữ con mồi, hai cái cường đại giống được, mang theo một cái xe phi, lực lượng cũng rất lớn tiểu quái vật, mỗi ngày đều có thể khiêng hồi rất nhiều lớn nhỏ ra thú. Tiểu Khê nhìn mỗi lần ở tại bọn họ cách đó không xa thú nhân, đi ngang qua nhà hắn sơn động phía dưới khi, thấy chính mình ra lớn nhỏ ba cái giống được, khiên hồi con khi đều mang theo một cổ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, nàng trong lòng liền sẽ vô cùng tiêu ngạo. Một trận gió lạnh đánh út lại, tiểu khê hôm nay thiên đánh dùng mình một cái, tuy rằng nàng đã từ ý lẻ dược phòng trong không gian, đem kia kiện màu đen áo lông vũ lấy ra tới mặc ở trên người, nhưng là nơi này mùa đông lạnh vượt qua tiểu khê tưởng tượng, chắc không được như vậy lại đông lạnh thú nhân còn sẽ lựa chọn tới thánh sơn qua tuyết quý. Tiểu khê xoay người vén lên sơn động khẩu ra thú rèm cửa, đi vào sơn động ngồi ở một trương gia thú lót thượng. Bắt đầu cầm bên cạnh trường phong cắt trở về trường Mao Thảo, bệnh thành che đậy sơn động khẩu cỏ tranh dèm cửa, như vậy gió lạnh cùng đông tuyết, liền thổi không tiến sơn động tới. Ở ly Tiểu Khê bọn họ cư trú đối diện, cách đó không xa một cái sơn động ngôi cao thượng, có một cái giống cái chính mãn hàm đoán trách nhìn Tiểu Khê ra phương hướng. Mấy ngày hôm trước Mỹ đoá một người ở trong sơn động đã nhằm chán, hạ sơn động ra tới lưu lưu, liền thấy một cái giống được khiêng vài cái hung thú, đi tới một cái sơn động phía dưới. Nàng Tô Mò nhà này giống được như thế nào sẽ như thế dũng mãnh, không nghĩ tới sẽ thấy cái kia tự xưng vui ý ỉa giống cái. Cái này Mỹ Đoá đúng là đã từng mời quá Tiểu Khê, cho bọn hắn ra giống được gấu thể xem qua bệnh. Chỉ là bởi vì lúc ấy cái kia giống được gấu thể đã hơi thở mong manh, Tiểu Khê khi đó trong tay lại không có dược vật sử dụng, chỉ có thể vô lực rời đi. Vốn dĩ cái kia giống được cấu thể chết non, cùng Tiểu Khê không có gì quan hệ, chẳng qua là bởi vì cái này giống cái Mỹ Đoá, trời sinh tính cách cực đoan cứ như vậy đem chính mình ra ấu tể chết, một bộ phận nguyên nhân trách tội tới rồi tiểu khê trên người, cho rằng nàng không bản lĩnh, cứu trị chính mình ra ấu tể còn sung cái gì vu yể? Mỹ đoá nhìn tiểu khê ra phương hướng, khoe miệng gợi lên một cái quỷ dị tươi cười, nàng ngày hôm qua giống như nghe nói ly nhà nàng không xa một cái sơn động, giống như cũng có một cái ấu tể tiêu chảy, kia ra thú nhân chính suốt ruột khắp nơi tìm kiếm vu yể, cho bọn hắn ra ấu tể xem bệnh. Mỹ đoá ra sơn động cách mặt đất cũng không cao, ước chừng 3 bốn mễ. Phía dưới lót mấy tảng đá phương tiện trên dưới, nơi này giống cái vóc dáng phổ biến đều rất cao, mỹ đoá bắt được nô lên tới cục đá, chậm rãi trượt đi xuống. Thánh sơn thượng bởi vì không có rừng cây, mặt cỏ, có chỉ là hắc thạch bùn đất, động vật cũng không sẽ đến nơi này kiếm ăn, cho nên nơi này không có gì nguy hiểm. Mỹ đóa đi tới một nhà khác sơn động phía dưới, hướng mặt trên hô một tiếng, có người sao. Trong sơn động nghe được bên ngoài có người kêu, đi ra một cái 10 tuổi tả hữu tiểu giống cái quái nhìn sơn động phía dưới Mỹ đoá hỏi đến, ngươi kêu muốn chúng ta, có việc sao? Mỹ đoá thấy là một cái không thành niên giống cái ra tới, liền hỏi đến, nhà các ngươi đại nhân đâu? Làm cho bọn họ ra tới, ta có nói nói cho bọn họ. A Nguyệt không nghĩ đi vào cái giày, đang ở nôn nóng lo lắng đệ đệ mẫu thú, liền nói đến, ngươi có chuyện gì liền nói cho ta đi. Mỹ đoá thấy cái này tiểu giống cái cũng không tưởng đi vào kêu đại nhân, trong lòng có điểm không cao hứng liền tưởng rời đi, chính là lại muốn cho cái kia không bản lĩnh còn tự sưng vui y ỉa giống cái mất mặt. Vì thế nhịn xuống một hơi nói, ngày hôm qua thấy nhà các ngươi đại nhân, nơi nơi tìm người dò hỏi nơi đó có vui y liễu đại, ta vừa vặn biết, nếu nhà các ngươi đại nhân không muốn biết, vậy quên đi. Nói xong làm bộ đã muốn đi, A Nguyệt sốt ruột dậm chân vội vàng gọi lại Mi Đoá, ngươi đừng đi, ta đây liền kêu ta mâu thú ra tới. Nói xong liền chạy vào sân động, làm bộ phải đi Mi Đoá, gợi lên khỏe miệng nghi thẩm, làm ngươi không cứ gọi nhà ngươi đại nhân, hiện tại biết sốt ruột Lá dâu thấy A Nguyệt vào sân động, lại hỏi, là ai bên ngoài kêu? A Nguyệt, mẫu thú ngươi mau đi ra, bên ngoài tới một cái giống cái, nói nàng biết nơi nào có vu y lìa đại. A Nguyệt mẫu thú lá dâu nghe được có người biết, nơi đó ở vu y lìa đại, vội vàng đem trong lòng ngực ấu tể phóng tới ra thú lóc thượng, chạy đi ra ngoài. Mỹ đoá thấy lúc này đây chạy ra chính là, một cái đầy mặt tiểu tụy 30 tuổi tả hưu giống cái, lộ ra một cái châm trọc tươi cười, không phải không ra sao, nghe được có vu y lìa tin tức còn không phải tung tăng chạy ra. Lá dâu tuy rằng suốt ruột chính mình ấu tệ bệnh, nhưng là trong nhà giống được, trừ bỏ một đi đi săn, A Thành cùng sở đều đi tìm Vui Y ý ý Đại trở về cấp ấu tệ chữa bệnh. Trong sơn động liền dư lại nàng cùng nữ nhi A Nguyệt, vội vàng chạy ra lá dâu nhìn sơn động dưới mỹ đoá, cẩn thận dò hỏi, xin hỏi là ngươi biết, nơi đó ở vu ý Y Đại phải không? Mỹ đoá ngẩn đầu nhìn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình lá dâu, nếu không phải vì làm tiểu khê mất mặt. Nàng thật đúng là không nghĩ nói cho gia nhân này nơi nào có vui đi Mỹ đóa cũng không muốn cùng gia nhân này mà kỷ, chỉ vào đối diện cách nơi này không xa một cái sơn nói đến, liền ở cái kia tránh gió khẩu trong sân động, ở một cái vui đi các ngươi chính mình đi tìm đi. Nói xong cũng không phản ứng vội vàng nói lời cảm tạ lá dâu, liền đón hô hô gió lạnh chạy về nhà mình sân động, người bình thường đều không thể lý giải, như thế nào sẽ có nhiều như vậy hại người mà chẳng lích ta người tồn tại, Mỹ đoá loại người này liền tính một cái lá dâu nghe nói đối diện kia tòa sơn thượng ở một cái vui y địa đại nhưng là nhìn trong sơn động để lại hai cái ấu thể lại thực không yên tâm tính tính thời gian trong nhà giống được cũng mau trở lại vì thế đành phải ấn xuống tính tình chờ bọn họ trở về lại đi tìm vui y địa đại tiểu khê đang ngồi ở gia thú lóc thượng cấp trưởng cổ tranh mảnh làm cuối cùng kết thúc liền nghe thấy nhà bọn họ sơn động phía dưới có người xa lạ tiếng la vì thế đứng lên đi ra ngoài thấy có một người cao lớn thú nhân giống được đứng ở sơn động hạ ngẩng đầu nhìn chính mình. Tiểu Khê hỏi, vừa rồi là ngươi kêu sao? Đứng ở sơn động hạ một trong lòng có chút thấp hỏng, hắn đã đi vào ngọn núi này, hỏi vài cái trong sơn động thú nhân đều nói, không nghe nói bên này ở vui y địa đại. Chẳng lẽ nhà bọn họ bị cái kia giống cái lửa, lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì cái kia giống cái cũng không có lửa chính mình ra cái gì đồ vật. Nay đã là hắn hỏi này một mảnh cuối cùng một nhà, nếu lại tìm không thấy vui y địa đại, vậy chỉ có thể thuyết minh cái kia giống cái là ở trêu đùa chính mình ra kia cái này giống cái liền quá đáng giận. Mục nâng đầu, thấy nhà này trong sơn động đi ra chính là một cái tiểu giống cái, trong lòng có chút thất vọng, giống nhau vui đi hề đại đều là giống được, xem ra nhà hắn lần này là thật sự bị người chêu vừa. 74 trị liệu ấu tể một Tiểu khê thấy sơn động tử hạ thú nhân cũng không trở về lời nói, liền quyết định không ở bên ngoài thổi gió lạnh, xoay người muốn vào sơn động. Mục thấy đứng ở ngôi cao thượng tiểu giống cái, xoay người muốn vào đi, cũng mặc kệ nhà này có hay không vui đi Hỏi trước lại nói, xin hỏi một chút, ngươi biết cái này trên núi ở, kia ra có vui đi hề đại sao? Tiểu khê trong lòng ngẩn ra, cái này thú nhân giống được là lung tung dò hỏi đến nơi đây, vẫn là bởi vì khác. Tiểu khê, ngươi tìm vui đi làm cái gì? Một trong lòng một lộn bộ, cái này tiểu giống cái không có trả lời chính mình nói, ngược lại hỏi chính mình tìm vui Y hề đại làm cái gì, chẳng lẽ nhà nàng thật sự vui Y hề? Lần này một cẩn thận nhiều, cung cung kính kính đứng ở nơi đó nói. Nhà ta ấu tể mấy ngày nay tiêu chảy, còn có điểm nóng lên, lúc này đã kéo, chân mềm không đứng lên nổi. Tiểu Khê nghe nói lại là ấu tể bị bệnh, trong lòng chính là quính lên, chắc không được thế giới này thú nhãi con ít như vậy đâu. Chỉ bằng này dọc theo đường đi ấu tể phát bệnh suốt tới nói, đại lục này ấu tể sẽ thiếu cũng không kỳ quái. Liên tính Tiểu Khê trong lòng cũng suốt ruột sinh bệnh ấu tể, nhưng này sẽ nàng cũng sẽ không, đi theo một cái xa lạ thú nhân giống được đi. Ai biết hắn nói chính là thật sự, là giả. Hơn nữa hắn là như thế nào tìm được này. Tiểu Khê, người như thế nào biết trên ngọn núi này ở vu y lìa đại. Một nghe Tiểu Khê lời này càng xác định nhà bọn họ, chính là chính mình muốn tìm vu y lìa đại ra. Lần này một thân thể đứng thẳng càng thêm cung kính, là một cái giống cái đi đến nhà ta sơn đồng hạ, nói cho nơi này có vu y lìa. Tiểu Khê nghĩ thầm giống cái, biết chính mình sẽ y lìa thuật giống cái, trừ bỏ Tiểu Hoa, Tiểu Nhã, còn có cỏ xanh, còn có cái nào giống cái sẽ biết, chính mình sẽ y lìa thuật đâu. Nếu là bọn họ mấy cái biết chính mình ở nơi này, hẳn là đã sớm tìm tới, cho dù là cỏ xanh cũng sẽ làm nhà nàng giống được, mang theo người này tới tìm chính mình đi. Nếu không phải chính mình quen thuộc giống cái, kia lại là ai đâu, nói như vậy Tiểu Khê liền càng sẽ không một người, cùng cái này thú nhân giống được đi rồi. Tiểu Khê đang suy nghĩ muốn lấy cái gì lý do, đã phải biết rằng nhà bọn họ ở tại cái nào sơn động, hảo chờ trường phong bọn họ trở về, đi hỏi thăm một chút nhà bọn họ có phải hay không thật sự có người bệnh hiện tại lại muốn trước đem hắn đuổi đi, như vậy hảo phán đoán chính mình lúc sau muốn như thế nào làm. Còn không có chờ tiểu khê nghĩ ra biện pháp, liền thấy kỉnh thương khiêng con ngồi dấm lên tuyết, đi nhanh đã đi tới. Mục thấy đứng ở ngôi cao thượng tiểu khê, giống như đang ở do dự mà cái gì, nguyên bản đang muốn mở miệng chịu cầu nàng nói cho vui y hề đại, hy vọng có thể thỉnh đến vui y hề đại cho hắn ra hấu thể xem bệnh. Không nghĩ tới còn không có mở miệng, liền nghe được phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, ngươi là ai? đứng ở nhà của chúng ta sơn động phía dưới làm gì? Mục quay đầu liền thấy một cái hai bờ vai, khiên hai chỉ hung thú thú nhân giống được, đứng ở hắn phía sau. Kim Hoàng sắc con ngươi lạnh lùng nhìn hắn. Mục trong lòng một sợ, nhà này giống được thế nhưng như thế cường đại, một người một lần thế nhưng đánh hai chỉ hung mãnh ra thú trở về. Mục nhìn Kình Thương nói, nhà ta hấu tể bị bệnh, nghe nói nơi này ở Vu Y Lệ Đại, cho nên lại đây thỉnh Vu Y Lệ Đại hỗ trợ, chỉ liệu nhà ta thú nhai con. Kình Thương nghe Mục nói xong lời nói. Cũng không để ý đến hắn, liền buông xuống một con hung thú, khiên một con nhảy lên nhai đài phóng hảo, lại trở về đem một khác chỉ cũng khiêng đi lên. Mục cho rằng chính mình là một cái không khí, đứng ở chỗ này bị làm lơ cái hoàn toàn. Tiểu Khê thấy kình Thương trở về liền tiến vào sân động, lấy ra một cái tiểu gia thú vắt túi, tự y đi dược phòng trong không gian, lấy ra một ít trị liệu kiết lị cùng tiêu chạy thảo dược. Kinh Thương đã trở lại Tiểu Khê liền chuẩn bị làm hắn bồi, đi cái này thú nhân ra, nhìn xem cái kia sinh bệnh đấu tể. Nếu là cái này thú nhân nói tình huống là thật sự, cái kia ấu tể hẳn là bệnh, có mấy ngày rồi. Nguyên bản là muốn nghe được rõ ràng mới đi, hiện tại có kình thương bồi an toàn vấn đề hẳn là không có việc gì, nếu ông trời làm nàng mang đến nhà mình y hệ dự phòng, trị bệnh cứu người cũng coi như là nàng chức trách. Kinh thương vào sân động, thấy tiểu khê đang ở thu thập dự thảo, đem nó cất vào da thú vắt túi, người đây là muốn đi cấp kia ra, thú nhãi con xem bệnh. Tiểu khê, ân, tiểu ấu tể sinh bệnh, vẫn là càng sớm trị tốt. Nguyên bản các ngươi đều không ở nhà, ta chuẩn bị buổi tối lại đi. Nếu ngươi đã trở lại, vậy bồi ta đi một chuyến đi. Kinh thương tưởng bồi tiểu khê đi một chuyến cũng đúng, chờ chính mình đã trở lại, lại đi rừng rầm con ngồi cũng tới kịp. Tiểu khê vác hảo ra thu túi, hai người đi ra sân động, Kình thương nâng tiểu khê dưới nách nhảy xuống tới, liền từ biết hai người không có khả năng trở thành bạn lữ sau, Kình thương liền chưa bao giờ đối tiểu khê, làm cái gì thân mật động tác. Kinh thương loại này cách làm cũng làm Tiểu Khê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Khê, đi thôi. Mục thấy hai người nhảy xuống tới, qua lại nhìn hai người, hắn không cảm thấy hai người kia ai giống vui y lìa đại. Tiểu Khê nhìn Mục do dự đứng ở nơi đó không núp ních, có phải hay không nhà ngươi hấu tể không nóng nảy chữa bệnh, vậy quên đi, dù sao nàng cũng không phải cái loại này lạ người tốt, nhân ra không muốn, còn muốn thượng vội vàng trợ giúp người khác người. Tiểu Khê xoay người liền phải làm kình thương đem nàng mang lên đi. Không, không phải. Ta đây liền mang các ngươi đi nhà ta. Lần này một không hề do dự, mang theo tiểu khê cùng kình thương đội vàng triều nhà hắn đi đến. Tới rồi một gia sơn động hạ, kình thương đem tiểu khê mang theo đi lên. Có lẽ là ở trong sơn động người nghe thấy được thanh âm, từ bên trong đi ra hai cái cao lớn thú nhân giống được. Thấy một mang về tiểu khê cùng kình thương, trong đó một cái thú nhân nói đến, đại ca, ngươi thỉnh về tới vui Y hề. Một gật gật đầu, hai người cung kính đứng qua một bên, nhường ra sơn động khẩu. Tiểu khê cùng Kình thương đi vào sân động, thấy bên trong cung kính đứng, một cái hơn 30 tuổi giống cái cùng một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Tiểu khê mỉm cười đối với hai người gật gật đầu hỏi, ấu thể ở nơi nào? Mang ta đi nhìn một cái. Lá dâu thấy tiểu khê ôn hòa tươi cười, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngày thường ngẫu nhiên nhìn thấy vui y lìa đại, đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không nghĩ tới vị này vui y lìa sẽ như vậy hòa khí. Tuy rằng không biết y gì thuật thế nào, vẫn là một cái giống cái nhưng chỉ cần có thể nguyện ý cho nàng ra ấu tể xem bệnh, nàng đều hẳn là tâm tồn cảm tạ. Tiểu khê bị lá dâu mang vào một cái tiểu sơn động, bên trong da thú lót thượng nằm một cái thân ảnh nho nhỏ, đây là ta ấu tể, đã tiêu chảy ba ngày, bây giờ còn có điểm phát nhiệt. Tiểu khê ngồi xổm xuống thân mình, xem ấu tể ước chừng hai ba tuổi, sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, trâu nho nhỏ mày. nàng vươn tay sờ sờ ấu tể cái chán, ở tiểu khê sờ ấu tể đầu khi, nguyên bản nhắm hai mắt ấu tể, suy yếu mở mắt. Kỳ quái nhìn xa lạ tiểu khê hai mắt phết miệng liền muốn khóc, dịch một chút đầu lại thấy tiểu khê phía sau lá dâu, trong miệng têu mẫu thú vươn đôi tay, liền phải lá dâu ôm. Lá dâu nhìn chính mình suy yếu ấu tể, trong mắt hàm chứa nước mắt ngồi sồn ấu tể lại tại bên người. 75 trị liệu ấu tể hai, tiểu ấu tể có mẫu thân bồi ở hắn bên người, vì thế không hề khóc thút thít. Tiểu khê giúp hắn làm một cái đơn giản kiểm tra, phát hiện chỉ là bình thường tiêu chảy, cùng mấy ngày nay không có được đến trị liệu, miễn dịch lực hạ thấp khiến cho phát sốt. Vì thế liền từ mang đến ra thú vắt túi, lấy ra trị liệu đi tả thảo dược, các ngươi ai tới nhớ một chút, cái này thảo dược như thế nào ngao. Mục đi tới tiểu khê trước người, hắn mới từ khiếp sợ trung tỉnh lại hắn trăm triệu không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn nhu nhược tiểu giống cái thế nhưng chính là vu y lìa đại. May mắn lúc ấy chính mình không có khẩu suất của ngôn, không được tội vu y lìa đại cũng không biết. Tiểu khê lửa trong tay dược liệu, một bên cùng đứng ở nàng trước người một nói đến, này đó là trị liệu đi tả thảo dược, ba chén thủy ngao thành một chén. Lượng ôn sau ăn bảo. Còn có mấy ngày nay không cần cấp hải tử ăn cái gì dầu mỡ đồ vật, tận lực cho hắn ăn chút thức ăn lỏng. Tiểu khê giận do xong đem thảo dược đưa cho mục, đồng nhiên nghĩ đến bọn họ không nhất định có ngao dược cấm thuốc, các người ngao dược dùng cái gì. Mục tường ngao dược còn có thể dùng cái gì, nhà của chúng ta mang theo một cái tiểu thạch nồi, cái này có thể ngao dược. Lẽ ra không có cách nào dưới tình huống, dùng thạch nồi ngao dược cũng có thể, chẳng qua thạch nồi không có cái nắp có chút mất dự tính. Dù sao bọn họ cũng muốn đi theo chính mình trở về lấy thuốc hạ sốt. Rốt cuộc nàng không có khả năng ở chỗ này, từ y yền dược phòng trong không gian lấy ra dược tới, vậy thuận tiện đem ngao rửa cấm thuốc mượn cho bọn hắn dùng một chút đi. Đến nỗi bọn họ chưa thấy qua loại này ấm thuốc, kia nàng không phải vu y yền đại, có một cái loại này ngao rửa cấm thuốc có cái gì hiếm lạ. Tiểu khê, ta đã quên lấy thuốc hạ sốt, các ngươi ai cùng ta trở về lấy một chút, thuận tiện ta cho các ngươi mượn một cái ngao rửa cấm thuốc. Chờ ấu tể hảo các ngươi lại đem ấm thuốc trả lại cho ta. Lúc này đây ấu tể người nhà là thật sự kinh sợ, không nghĩ tới cái này giống cái vu gì sẽ như vậy bình dị gần ui, còn nguyện ý đem chính mình đồ vật mượn cho bọn hắn dùng. Ôm ấu tể lá dâu trong miệng vẫn luôn nói cảm tạ lời nói, ba cái giống được vội vàng cấp tiểu khê cúc một cùng, cảm ơn ngươi đối nhà của chúng ta trợ rút. Tiểu khê đi vào nơi này, không phải lần đầu tiên bị người như vậy lễ kính, cây nhỏ cùng đại thụ bởi vì nàng cứu cỏ xanh mẹ con. Mỗi lần gặp phải nàng liền thường xuyên hành loại này không lưng lễ. Nhưng là nàng vẫn là có chút không thói quen, cho nên dẫn đầu đi ra sơn động, kình thương đi theo nàng cũng đi ra, mặt sau đi theo một người một nhà. Tiểu khê ngăn cản ôm ấu tể lá dâu, bên ngoài lạnh lẽo, người ôm ấu tể liền không cần đi ra ngoài, tiểu tâm thổi phong lại chứ lạnh. Tới thời điểm là mộc dẫn bọn hắn tới, trở về thời điểm vẫn như cũ là một đi theo bọn họ trở về. Ở ly mộc ra không xa một cái sơn động ngôi cao thượng, mị đòa âm lánh lánh nhìn tiểu khê bọn họ. Một cái không có thật bản lĩnh dông cái, tới sung cái gì địa vị cao thượng vù y đi thật là cười chết cá nhân. Tiểu khê bị kình thương mang lên nhà mình sơn động trước ngôi cao, bọn họ không có muốn thỉnh mục đi lên, tiểu khê tiến vào sơn động, cấp mục từ y y dược phòng trong không gian lấy thuốc hạ suốt cùng ấm thuốc. Kình thương kiểm tra bọn họ đi rồi, nơi này có hay không mặt khác thú nhân đã tới, nếu có thú nhân đã tới liền sẽ lưu lại hơi thở. Kình thương kiểm tra rồi một vòng, cũng không có người được có khác thú nhân lưu lại hương vị. Lúc này mới đứng ở cửa động khẩu chờ tiểu khê ra tới. Mục ở tiểu khê ra sơn động phía dưới kỳ quái nhìn kình thương, hắn gửi được tiểu giống cái vui y ở trên người, có một cái khác giống được hơi thở. Cũng không có cái này đứng ở dốc đá trên đài giống được hương vị, chẳng lẽ đây là tiểu giống cái vui y cùng mẹ khác cha kaka. Đang ở một miên man suy nghĩ thời điểm, kình thương đi tới hắn trước mặt, ấn tiểu khê công đạo, lấy ra một cái nho nhỏ ra thú bao bột phấn, thật cẩn thận đưa cho mục, đây là thuốc hạ sốt, lạnh ôn nửa chén nước sôi đem này dược đảo đi vào, cấp ấu thể ăn vào. Này dược phân hai đốn, ngươi trở về liền uy một đốn. Nếu nửa đêm còn phát sốt, liền lại uy một đốn. Nếu ngày mai sáng sớm nhiệt độ còn không có đi xuống, ngươi lại đến tìm chúng ta. Kình thương lại đem trong tay ấm thuốc đưa cho hắn, cái này ấm thuốc ngươi cũng muốn tiểu tâm sử dụng, đừng không cẩn thận đem nó đập nát. Công đạo xong rồi, kình thương lạnh lùng nhìn mục, tiểu khê công đạo nói hắn đã nói xong, vì cái gì người này còn không đi, hắn còn sốt ruột đi rừng dậm dọn con ngồi đâu. Kinh thương, ngươi như thế nào còn không đi? Một lúc này mới phản ứng lại đây, nhân ra đã đem lời nói công đạo xong rồi, cũng không phải dùng mắt lạnh lùng chừng hắn, làm hắn như vậy lãnh thời tiết sinh sôi dọa ra một thân hắn tới, còn tưởng rằng chính mình nơi đó chọc tới cái này giống được. Mục, hảo, tốt, này liền đi. Kinh thương thấy mục đi xa, lại trừng liếc mắt một cái bốn phía trong sơn động nhìn qua ánh mắt, lúc này mới cùng tiểu khê đánh một tiếng tiếp đón, đi rừng rậm cùng trường phong bọn họ chiều hồi vận chuyển con mồi. Kình thương chạy vội tới rồi dừng dậm, thấy Phượng Nguyên đang đứng ở như tiểu sơn giống nhau cao con mồi bên nghỉ ngơi, trường phong cũng không ở chỗ này, hẳn là còn ở bắt giữ con mồi. Phượng Nguyên dùng màu tím nhạt đôi mắt trừng mắt kinh thương, ngươi như thế nào trở về lâu như vậy đều bất quá tới, trường phong ca ca đều đánh nhiều như vậy con mồi. Phượng Nguyên liền từ thấy trường phong đi săn phong thái sau, thành công trở thành trừ bỏ linh bên ngoài trường phong một cái khác mê đệ. Trước kia vì được đến tiểu khê càng nhiều chú ý, Phượng Nguyên là thấy thế nào Trường Phong như thế nào chẳng ghét, hiện tại thấy hắn đi săn khi rung mãnh mỗi ngày nhìn về phía Trường Phong sùng bái ánh mắt đều có thể chiếu sáng lên sân động. Kình Thương cũng không để ý tới cái này dài quá một viên, sùng bái nào tiểu ra hỏa, không nói hai lời khiêng lên con mồi liền đi, cũng không để ý tới tiểu ra hỏa ở phía sau lầm bẩm lầm bầm dầm chân. Trường Phong đánh một con hung thú trở về, vừa lúc thấy Kình Thương đi xa thân ảnh, sờ sờ đang ở ván giận nhóc con đầu, cũng không nói chuyện xoay người vào rừng rộng. Tiếp tục vì tuyết quý giữ chữ lương nỗ lực. Năm nay tiểu khê hoài nhãi con, hắn muốn nhiều chuẩn bị một chút đồ ăn, đói bụng chính mình, cũng không thể làm thỏ con ăn ít một ngụm. Hiện tại trường phong mãn tâm mãn nhãn đều là hắn thỏ con, bởi vì mỗi cái thú nhân đều biết, chính là chuẩn bị lại nhiều con ngồi, cũng không đủ thời gian lâu như vậy tuyết quý dùng ăn. Chờ đến đại tuyết phong phía sau núi, các con vật cũng không biết tàng tới nơi nào, bọn họ căn bản là rốt cuộc bắt giữ không đến một con con ngồi. Vì ở tuyết quý không bị đói chết Giống được nhóm mỗi ngày chỉ có thể ăn cái lửng dạ. Nếu năm đó tuyết quý tiến đến trước, có gia đình con mồi bắt giữ thiếu, ngay cả ăn cái lửng dạ đều là hy vọng xa vời. Sở hữu thú nhân giống được đều sẽ ở tuyết quý tiến đến trước, thừa dịp con mồi còn nhiều thời điểm, tận lực ăn no, ăn nhiều, đem thân thể dưỡng trắng trắng, chính là vì tuyết quý tiến đến sau có thể nhiều tiêu hao một đoạn thời gian. Trường phong cùng kình thương trong khoảng thời gian này, cũng cố ý ăn nhiều đồ ăn, chính là vì tuyết quý tiến đến sau làm chuẩn bị. Tiểu Khê ngồi ở trong sơn động ra thú cái đệ thượng, đem bị mục đánh gãy cỏ tranh động mảnh, làm cuối cùng kết thúc công tác. Nghĩ đem cái này cỏ tranh mảnh làm tốt sau, nàng nên từ y y hệ dược trong không gian tìm ra một ít nàng trước kia xuyên qua quần áo cũ lấy ra tới, cho nàng trong bụng tiểu bảo bảo làm mấy thân tiểu y y phục. Tiểu Khê sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cũng không biết bên trong là tiểu giống cái, vẫn là tiểu giống được thú nhai con, tuy rằng giống được cấu thể sinh hạ tới là thú thái, chính là nếu xuyên qua đến cái này thú nhân đại lục. Vậy muốn tiếp thu nơi này hết thảy, vô luận sinh hạ tới chính là cái gì, kia đều là nàng bảo bối, đều không ảnh hưởng nàng yêu hán, nàng. 76 tuyết quý sinh hoạt hàng ngày. Sáng sớm gió lạnh hô hô thổi, thổi đến người trên mặt như đau cắt giống nhau đau, bay lả tả đại tuyết, lả tả lả tả, tựa bạch điệp nhẹ nhàng khởi vũ. Tiểu khê đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng, nhìn theo trường phong, kình thương cùng Phượng Nguyên đón phong tuyết tiếp tục đi ra ngoài sàn thú. Sơn động trước ngôi cao thượng đã bị con tràn đầy Tiểu Khê liền kiến nghị ở bọn họ sơn động phía dưới chuyển đến từng khối đại thạch đầu, vòng một cái hơn hai thước cao tường thể, gửi bắt giữ trở về con ngồi. Chờ đến chất đầy sau lại dùng đại thạch đầu đặt ở mặt trên ngăn chặn, như vậy liền sẽ không bị Tuyết Quý đói khát các con vật dễ dàng chống đi, bọn họ cũng có thể nhiều dự trữ một ít Tuyết Quý muốn ăn đồ ăn, không đến mức làm nhà mình mấy cái lớn nhỏ giống được ở Tuyết Quý đói bụng. Tiểu Khê, bọn họ đi vào thánh sơn đã hơn 20 thiên, lúc trước trị liệu cái kia tiểu hấu thể, hiện tại đã tung tăng nhảy nhót. Ở cái kia giống được tiểu hấu tể hào sau, lá dâu ra giống được đưa tới một con, rất đại con ngồi làm tiểu khê chứa khỏi hấu tể thù lao. Tuy rằng tiểu khê cũng không khuyết thiếu này một con con mồi, nhưng nàng vẫn là nhận lấy, chỉ có bọn họ trả giá, mới có thể hiểu đến quý trọng, về sau mới có thể càng cẩn thận chiếu cố hảo trong nhà ấu tể. Này 20 ngày tả hữu lục tục sẽ co thú nhân, tới thỉnh nàng cho chính mình ra ấu tể hoặc giống cái trị liệu một ít đau đầu, não nhiệt. Trị liệu này đó tật xấu tiểu khê phần lớn dùng đều là thảo dược, tuy rằng nàng y đi dược phòng trong không gian dùng xong thuốc tây, cũng là có thể một lần nữa phục chế ra tới, hơn nữa thuốc tây hiệu quả trị liệu cũng sẽ càng mau. Chính là tiểu khê không nghĩ làm nơi này thú nhân, đối thuốc tây sinh ra ủy lại tính, nàng rồi có một ngày sẽ ra đi, mà đi theo nàng y đi hệ dược phòng không gian cũng sẽ biến mất, thuốc tây chỉ là ở không thể không dùng dưới tình huống, nàng mới có thể lấy ra tới trị liệu người bệnh. Thế giới này thảo dược thực phong phú. Lần trước nàng cùng trường phong, tiểu nhã bọn họ lên núi hái thuốc hy, liền phát hiện nơi này thảo dược cùng kiếp trước phần lớn thảo dược lớn lên giống nhau. Chờ đến về sau có điều kiện nàng sẽ giáo thụ nơi này, có phương diện này thiên phú thú nhân học được trung y nghệ thuật, làm thế giới này lại không thiếu vù ý cấp thú nhân chữa bệnh. Tiểu khê sờ sờ chính mình xông ra tới bụng nhỏ, lộ ra ôn nhu mỉm cười, nàng không nghĩ tới thế giới này sẽ như vậy kỳ quái, mấy ngày hôm trước nàng đi cấp một cái mau sinh dông cái làm kiểm tra. Lại nghe nói thế giới này dùng cái tử mang thai đến sinh chỉ cần sau cái nửa tháng. Nay liền không kỳ quái nàng mới 2 tháng tả hữu có thai, bụng nhỏ liền hơi hơi nhô lên, chiếu như vậy tính nhật tử, nàng ngại con sẽ sinh ra ở thiên ấm thời điểm, không biết đến lúc đó có thể tới hay không đến cập trở lại sương mù đại rừng rộng Tiểu khê xoay người thấy đã ấn thượng cửa gỗ sơn động, đẩy ra trường bao thảo động mảnh đi vào. Bọn họ ấn sơn động cửa gỗ là tiểu khê ấn hiện tại đẩy kéo môn hình thức làm. Chỉ cần đem sơn động trên dưới moi ra một cái khe lõm, lại đem làm tốt hai phiến tấm ván gỗ đặt ở khe lõm, qua lại dùng sức thúc đẩy là được, nhưng là không có hiện tại đẩy kéo môn hào đẩy, đây cũng là một sự thật. Nhưng là so nhà người khác sơn động chỉ có một khối da thú chống đỡ, bên trong đã ấm áp rất nhiều. Bởi vì ấn thượng cửa gỗ, bên ngoài còn có da thú bọc trường cỏ tranh khâu vá động mảnh, trong sơn động thường xuyên phóng Nguyệt Quang Thạch, Tiểu Khê cảm thấy hiện tại bọn họ trụ sơn động, cùng kiếp trước mọi người ở mang loãn khí nhà lầu. Cũng không có gì khác nhau. Tiểu khê ngồi ở gia thú lóc thượng, cầm lấy từ trong không gian lấy ra quần áo cũ, cấp không sinh ra tiểu nhãi con làm bọc nhỏ bị, còn có vài món không có làm xong tiểu y thị phục. Bọc nhỏ trong chăn trang chính là nàng cùng trường phong ở sương ngủ đại rừng rậm bờ sông trên sườn núi, ngắt lấy sợi bông nhứ. Nàng đem mới vừa làm tốt bọc nhỏ bị điệp hảo đặt ở một bên, lại cầm lấy mấy khối tài tốt tiểu y thị phục bắt đầu cầm lấy cốt chấm phùng. Nghĩ vậy 10 ngày tả hưu tuyết vẫn luôn không có đình quá. Hiện tại đã hậu đến trường phong bọn họ đầu gối chỗ, chắc không được bọn họ nói toàn bộ tuyết quý tuyết sẽ hậu đến nàng ngực chỗ. Trong khoảng thời gian này bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, trường phong bọn họ có thể đánh trở về con ngồi trở nên cũng càng ngày càng ít. Chính là nghe bọn hắn nói ý tứ, ở đại tuyết tề eo trước bọn họ là sẽ không đình chỉ đi săn. Tuyết quý quá mức dài lâu, giống được nhóm sức ăn lại đại, đối bọn họ tới nói ngày này có thể đánh tới một con con ngồi trở về, kia ngày này liền không có bạch đi ra ngoài ai đông lạnh. Trường phong cùng kình thương ở trong rừng rầm đi tới, phượng nguyên biến hóa thành chim đại bàng ở trên bầu trời phi, đây là vì cái gì bọn họ hơn 20 thiên sẽ đánh tới nhiều như vậy con mồi nguyên nhân. Không chỉ có trường phong cùng kình thương hình thú cường đại, đi săn dũng mãnh, còn có giống như bây giờ, trên đất bằng thú nhân đã rất khó tìm đến động vật dưới tình huống, bọn họ có phượng nguyên cái này ở trên trời phi cha xét viên, chỉ cần thấy con mồi, bọn họ mấy cái liền không làm nó chạy trốn quá. Tựa như hiện tại phượng nguyên ở không chung một chỗ xoay quanh này liền thuyết minh hắn ở chỗ này phát hiện con nguội, trường phong cùng tình thương nhanh chóng hướng cái này phương hướng chạy đi. quả nhiên ở nơi đó phát hiện một con khổng lồ nhay răng thú, trong miệng còn ngậm một con mới vừa cắn chết nói nhiều nói nhiều thú. trường phong thấy nhay răng thú trong miệng ngậm nói nhiều nói nhiều thú, trong lòng cao hứng, dơ lên quẹt miệng. này chỉ thịt nộn nói nhiều nói nhiều thú lại đủ nhà hắn thỏ con ăn mấy đốn, này có thể không cho hắn cao hứng sao? tuy rằng sơn động ngôi cao thượng đã bắt giữ rất nhiều nói nhiều nói nhiều thú nhưng là trường phong vẫn là lo lắng tuyết quý như vậy trường, tiểu khê không đủ ăn. Bởi vì trong lòng cao hứng, cũng chưa dùng kình thương ra tay, trường phong liền phát tới, nghe răng thú cảm giác được nguy hiểm, liều mạng chạy vội, liền trong miệng cắn nói nhiều nói nhiều thú cũng buông lỏng ra miệng rơi xuống đất. Cho dù như vậy cũng bị trường phong đuổi tới, mấy cái hiệp đã bị linh lang thú rảo phá hết hầu. Mấy người vẫn luôn săn thú đến trạng vạ mới khiêng lớn lớn bé bé ba bốn con ngồi trở lại sơn động, tuy rằng không có trước kia con ngồi lâu ngày. Mỗi ngày có thể bắt giữ đến 10 chỉ tả hưu, nhưng là so sánh với thú nhân khác bọn họ cũng coi như săn nhiều. Rốt cuộc động vật cũng không phải ngốc tử, đứng ở nơi đó chờ người đi bắt giữ, hình thể đại hung thú kia càng là yêu cầu, mấy cái thú nhân kết phường mới có thể không bị thương bắt được. Giống trường phong bọn họ như vậy chỉ có hai cái thành niên giống được mang theo một cái nhóc con, mỗi ngày có thể bắt được nhiều như vậy con ngồi kia cũng không phải là mỗi cái thú nhân gia đình đều có thể làm được. Kinh thương thấy không chỉ có ngôi cao thượng đôi. Tràn đầy, ngay cả sơn động hạ vòng tường đá tuy rằng không phóng mãn, nhưng là đã cũng có rất nhiều. Xem ra năm nay tuyết quý tuy rằng bọn họ giống được không thể ăn thập phần no nhưng là ai qua cái này dài dòng tuyết quý hẳn là không có vấn đề. Mấy người phóng hảo con mồi vào sơn động, tiểu khê đang ở đem bọn họ trước khi đi xử lý tốt con mồi phân giải khai cắt thành khối. Thấy bọn họ trở về tiểu khê vội vàng cầm một khối da thú, thuần thục cho bọn hắn phủi trên người tuyết. Bên ngoài như vậy lãnh. Các ngươi như thế nào không biết sớm một chút trở về, nhìn xem này tóc đều ướt. Mấy người nghe được Tiểu Khê quan tâm nhắc mãi, trong lòng tràn ngập một trận ấm áp. Nhìn bọn họ từng cái đều thành thật không dám cãi lại bộ dáng, Tiểu Khê liền đỉnh chỉ trong miệng lại nhải, tình chính mình như vậy tuổi trẻ, đã bị bọn họ khí biến thành lão mụ tử. Trương Phong, Kình Thương cùng Phượng Nguyên cho nhau nhìn thoáng qua, đều gợi lên khỏe miệng, tiểu gia hỏa còn làm một cái mặt quỷ. Tiểu Khê đem bọn họ trên người lạc tuyết chụp đánh xong, liền chuẩn bị trở về tiếp tục thiết thú trị. Không nghĩ phản ứng này mấy cái không nghe lời giống được. Nàng mới vừa cầm lấy dao gọt hoa quả chuẩn bị tiếp tục thiết thịt, trong tay đao đã bị Trưởng Phong tiếp qua đi, người đến một bên đi nghỉ ngơi, Dư lại này đó ta tới thiết. Tiểu Khê cũng không cùng hắn tranh, đi tới một bên thạch đôn ngồi hạ, nhìn bọn họ làm việc. Kinh thương đem cắt thành khối đặt ở trúc trong buồn thú thịt, đoan tới rồi viêm hố lửa bảy biện hảo nướng. Chờ hắn trở về thời điểm, Tiểu Khê đem trên bàn đá phóng một cái bình đưa cho hắn, nơi này là nàng dùng ngọt mẹ muốn giao cháo bên trong phong thu thịt cùng nấm. Tuy rằng này đó gạo ngọt chút, nhưng là ngao cháo uống vẫn là khá tốt ăn, nàng sờ sờ đi theo chính mình bên người Phượng Nguyên đầu, buổi tối ngươi cũng uống nhiều điểm, như vậy chúng ta tiểu Phượng Nguyên liền sẽ không, bởi vì buổi tối ăn quá dầu mỡ, mà bụng đau. Tiểu Hy nói lời này vẫn là bởi vì mấy ngày hôm trước buổi tối, Phượng Nguyên bởi vì ăn nhiều thịt nướng, nửa đêm bụng đau tìm được rồi nàng, tiểu Khê đành phải lấy mấy viên lời nói, phải cho hắn ăn. Từ đó về sau Tiểu Khê mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm hắn ăn trước một ít mềm đồ vật, lại làm hắn ăn thịt nướng như vậy liền sẽ không đỉnh dạ dày. 77 mươi ấm áp. Buổi tối ăn cơm khi, Tiểu Khê một người thịnh một chén ngọt mẹ thu thịt nấm cháo cho đại gia, đều uống trước một chén cháo loãng ở ăn thịt nướng. Như vậy buổi tối ăn thịt nướng dạ dày sẽ thoải mái một ít. Tiểu Khê đôi mắt từng cái nhìn qua đi, trong nhà mấy cái giống được động tác nhất trí bưng lên cháo loãng uống lên ra tới. Trường Phong Mỹ khuất ngẩng đầu lên nhìn chính mình ra thỏ con. Ta không muốn ăn cái này ngọt hề hề đồ vật, bị Tiểu Khê chừng mắt nhìn trở về. Giống như đang nói đừng cùng ta trang đáng thương ngươi nên may mắn đi, nếu là có rau dại nói Tiểu Khê còn tưởng cho bọn hắn làm rau dại ăn đâu, như vậy tỉnh bọn họ lao ăn thịt nướng sẽ thượng hỏa. Tiểu Khê vui mừng nói đến, vẫn là nhà của chúng ta Tiểu Phượng Nguyên oan, nhanh như vậy liền đem một chén cháo loang uống xong rồi. Phượng Nguyên được đến tỉ tỉ khích lệ, lại cũng thu được tả hưu phong tới khinh thường ánh mắt. Tiểu gia hỏa liền ngươi sẽ thảo tiểu khê niềm vui. Nếu không phải hắn lần trước nửa đêm bụng đau bọn họ sẽ đã chịu liên lụy, mỗi ngày buổi tối muốn uống một chén ngọt nị nị cháo loãng. Hai cái giận mà không dám nói gì giống được, đành phải bưng lên chén hai đại khẩu uống xong cháo loãng, lại cầm lấy thịt nướng manh chiều trong miệng tắc, đối với ăn quán ăn thịt giống được tới nói vẫn là thịt nướng nhất hợp bọn họ ăn uống. Tiểu Khê cũng mặc kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ uống lên một chén cháo loãng ấm dạ dày, kỳ thật nàng còn nóng trông bọn họ có thể ăn nhiều một chút, như vậy tuyết quý bọn họ mới có thể có một bộ cường tráng hảo thân thể. Cơm nước xong thu thập hảo, tiểu khê từ nàng trụ huyệt động lấy ra một tá đầu gỗ làm hình chữ nhật một phiến, này đó một phiến vẫn là mấy ngày hôm trước kình thương làm cửa đọc khi, tiểu khê làm hắn thuận tiện làm. Tiểu khê tử trở lại bàn đá trước, đối với hai cái cơm nước xong đang ở uống nước Nam nhân nói, hôm nay ta dạy các ngươi một cái hảo ngoạn đồ vật, bảo đảm các ngươi chưa từng chơi. Nghe được có hảo ngoạn, cơm nước xong ở trong sơn động chạy tới chạy lui Phượng Nguyên, cũng ngừng lại ghé vào trên bàn đá chờ xem có cái gì hảo ngoạn. Kinh thương thấy Tiểu Khê trong tay cầm, còn không phải là mấy ngày hôm trước hắn cho nàng làm một phiến, này có thể là cái gì hảo ngoạn. Tiểu Khê nhất nhất đem một phiến phiên lại đây, đây là nàng lấy thiêu quá nhánh cây họa đi lên, kỳ thật cũng chính là chiếu hiện tại bài bổ kệ họa, chẳng qua hiện tại bài bổ kệ là có nhan sắc, cái này một phiến làm bài bổ kệ đều là hắc hôi họa. Nàng nhìn bàn đá bên tam song tò mò ánh mắt, Tiểu Khê đắc ý cười, xem ra hôm nay buổi tối nàng có thể ở cái này trong sơn động xưng bá vì thế nàng đem đánh bài bổ kẻ quy củ giáo hội bọn họ thấy trừ bỏ phượng nguyên nghe ngây thơ mà mịn trường phong cùng kình thương trên mặt đã có một loại thuần thuần muốn thử xúc động vì thế tiểu khê liền đem một phiến bài rửa rửa bắt đầu chê bài bọn họ đánh chính là ai thua ai cung đầu to bắt đầu trường phong cùng kình thương còn không thập phần hiểu biết chơi bài quy luật tiểu khê đem đem đương đầu to mỗi lần đều vui vẻ chịu hai người cung bài nàng bên cạnh còn đứng một cái thổi cầu vương thí mỗi lần tiểu khê thắng hắn đều hoan hô tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại nga tỷ lợi hại nhất. Tuy rằng có thể thắng trường phong cùng Kình thương tuyệt đối không phải chính mình so với bọn hắn thông minh, mà là bọn họ mới vừa tiếp xúc còn không có chơi thuần thục, nhưng là mỗi lần nghe được phượng nguyên ấu trị âm thanh ủng hộ nàng chơi vẫn là thực vui vẻ. Trường phong cùng Kình thương thấy tiểu khê chơi giống cái hải tử giống nhau vui vẻ, hai người cũng đều thư thái dơ lên khỏe miệng lộ ra tươi cười. Tiểu khê trong lòng cũng biết chính mình không nhất định đem đem đều là thắng, chính là người có đôi khi khó được hồ đồ. Nàng làm bài bổ kệ ra tới nguyên bản chính là tống cổ buổi tối nhàm chán thời gian. Chỉ cần đại gia trong lòng cảm thấy chính mình là vui vẻ, kia nàng cũng liền không có uổng phí tâm tư, làm này mấy cái từ nhỏ liền không có thân nhân thú nhân giống được, cảm giác được ra ấm áp đây là nàng muốn làm. Sơn động ngoại gió lạnh lạnh run, trong sơn động một mảnh ấm áp, Tiểu Khê thấy Vượng Nguyên ngáp một cái liền nói đến, đêm nay ta liền thắng đến nơi đây, ngày mai ta lại tiếp tục đánh bại các ngươi. Nói xong còn nâng đầu vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Trường Phong cùng Kình Thương. Hai người cười cười, lắc lắc đầu cũng chưa lý này vẻ mặt xú thí thỏ con. Tiểu khê coi như bọn họ là ghen ghét chính mình thắng cả đêm, liền nâng đầu đi múc nước rửa mặt ngủ đi. Vì thế trường phong liền thu thập bài, từng người về tới chính mình tiểu sơn động nghỉ ngơi. Trường phong nằm ở gia thú lót thượng ôm tiểu khê, một bàn tay vướt hơi hơi nô lên bụng nhỏ, cảm thụ được bên trong tiểu sinh mệnh. Đây là hắn sinh mệnh kéo dài mỗi lần nghĩ đến hắn đều lòng tràn đầy kích động. Ở hắn ấu tể khi đã bị người nhà vô tình đuổi ra môn vẫn luôn vì có thể sống sót, mà nỗ lực học tập các loại kỹ năng. Vì có thể tại đây tàn khốc thú thế trung sinh tồn, hắn chịu đựng quá cường đại thú nhân đối hắn khi dễ, ở hắn có cũng đủ lực lượng sau cái kêu ban đầu thường xuyên khi dễ nhỏ yếu thú nhân, hiện tại đã trở thành hung thú trong miệng thịt nát. Lúc này hắn bên người có bạn lữ sắp còn sẽ có chính mình ngái con, trường phong màu làm nhạt trong mắt lập lòe thủy quang, hắn ôm chặt trong lòng ngực ngủ say hái nhân, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn ở tiểu khê đỉnh đầu chỗ Hắn cả đời muốn liều mạng bảo hộ người đều ở chỗ này. Một cái khắc tiểu sơn động kình thương nằm ở gia thú lóc thượng, ngay bên ngoài hô hô gió lạnh thanh. Năm nay tuyết quý là nhiều năm như vậy, hắn quá vui vẻ nhất nhất ấm áp một cái hàn tuyết quý. Năm rồi đều là hắn một người đi vào thánh sơn, tìm được một cái sơn động tùy tiện lừa gạt ở, bắt giữ con mồi cũng liền không sai biệt lắm đủ ăn là được, đến nơi khác cái gì cũng không nghĩ. Không có người vướng bận chính mình, hắn cũng không có vướng bận người. Cứ như vậy mơ màng hồ đổ quá mỗi một cái viêm tuyết quý. Hiện tại chính mình trong lòng có tiểu khê, có tiểu gia hỏa phượng nguyên, còn có cái kia giả hoạt linh lang thú nhân. Hắn cũng là lần này cứu tiểu khê sau khi trở về, mới biết được cái này đáng giận ngân lang thế nhưng thức tỉnh rồi thần thú huyết mạch có được hàn băng chi khí, nguyên bản ở rừng sương mù khi còn thực lực tương đương hai người, lúc này hắn xa xa không bằng cái kia linh lang. Như vậy cũng hảo hắn cường đại sẽ càng tốt bảo hộ đến tiểu khê. Làm nàng ở cái này tàn khốc thú nhân thế giới càng tốt sinh hoạt đi xuống Kinh thương phi thường vừa lòng hiện tại sinh hoạt Tuy rằng không thể cùng tiểu khê kết làm bạn lữ Nhưng là có thể đường thân nhân cũng là không tồi Hán thư thái nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ Không nghĩ tới còn chưa ngủ Thật giống như nghe thấy gió lạnh trung hỗn loạn thú nhân tiếng la Bất quá nghe cũng không thập phần rõ ràng Có lẽ là chính mình nghe lầm Kinh thương cũng liền không có để ý tới Thẳng đến có người mánh gõ chính mình ra sơn động cửa gỗ lúc này mới xác định thật sự có người ở bên ngoài trờ, tình thương đi ra chính mình tiểu sơn động, thấy trường phong đã đi ra, hai người an ý đều không có nói chuyện đi hướng sơn động cầu, sơn động ngoại người cũng không biết bên trong người đã tỉnh, còn ở bên ngoài liều mạng gõ, cái này làm cho sợ đánh thức trong nhà giống cái cùng ấu tể trường phong cùng tình thương đều có chút không vui, trường phong đột nhiên mở ra cửa gỗ, thân thủy ánh mắt nhàn nhạt nhìn chầm trầm gõ nhà hắn cửa gỗ thu nhân giống được, một đôi sắc bén lang mắt hơi hơi neo lại lộ ra một loại rất nguy hiểm hơi thở. Cái kia thú nhân giống được thấy cửa gỗ từ bên trong đống nhiên mở ra, vội vàng thu hồi đang muốn gõ cửa tay, ngẩng đầu đối thượng một đôi mẫu làm nhạt thanh lãnh con người kinh hoàng lui ra phía sau một bước. Trường phong lạnh tanh nói đến, người tốt nhất có không thể không gõ ta ra một sự, nếu không. Tuy rằng câu nói kế tiếp không có nói, nhưng là gõ cửa cái kia giống được cũng biết hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng. 78 cự tuyệt Trường phong con tiểu khê đón gió lạnh bọc kẹp băng tuyết hướng phía trước đi tới. Mặt sau đi theo cái kia nửa đêm gõ nhà bọn họ cửa gỗ thú nhân giống được Cái này thú nhân đúng là mấy ngày hôm trước, nàng hỗ trợ kiểm tra thai vị hoài nhãi con giống cái ra giống được theo lý thuyết cái kia giống cái còn muốn đãi một thời gian mới có thể sinh sản, chẳng qua cái này hoài nhãi con giống cái chạm vạng thời điểm, ở sơn động trước ngôi cao thượng dấm phải băng tuyết thế ngã một cái. Nguyên bản bụng chỉ có một chút điểm đau, mọi người đều cảm thấy không đến sinh thời điểm, không nghĩ tới trời tối về sau giống cái bụng càng ngày càng đau lúc này mới sốt ruột hoảng hốt tới thỉnh tiểu khê đi hỗ trợ nhìn xem tiểu khê bên trong ngăn mặc từ ít ỉa dược phòng trong không gian lấy ra tới màu đen áo lông vũ bên ngoài bộ trường phong áo da thú phục trên đầu mang nàng chính mình khâu vá da thú mũ cứ như vậy gió lạnh còn từng luồn hướng tới cổ toàn tiểu khê đem mặt càng dán khẩn trường phong bối thượng đôi tay xúc ở áo lông vũ trong tay áo gắt gao ôm trường phong cổ kỳ thật tiểu khê nhà bọn họ ly hoài nhãi con rồng cái ra sơn động cũng không phải rất xa chẳng qua trên đường đại tuyết che đậy núi đá Trường phong sợ đi nhanh không sóng quăng ngã tiểu khê, cho nên nện bước đi phi thường vững chắc. Chờ đến tiểu khê bọn họ đi tới kia ra sơn động, dẫn đường thú nhân giống được vén lên nhà hắn ra thú rèm cửa, hai người đi vào, liền nghe được tiểu sơn động chuyển ra giống cái đau ân thanh. Tiểu khê tiến vào tiểu sơn động, trường phong lưu tại chủ trong sơn động cũng không có theo vào đi. Bên trong nằm ở ra thú lót thượng đau thẳng ân ân giống cái, thấy tiểu khê tiến vào cũng không nói gì. Tiểu Khê đi tới hoài nhãi con giống cái trước mặt ngồi xổm xuống thân mình hỗ trợ kiểm tra nàng bụng, cái này hấu thai không sai biệt lắm còn có nửa tháng mới đến dự tính ngày sinh. Hiện tại bởi vì té ngã một cái, đã có sinh non hiện tượng, Tiểu Khê cẩn thận sờ sờ thai nhi hiện tại vị trí, còn không có hoàn toàn tiến vào sương chậu. lúc này liền đau thành như vậy, xem ra cần thiết phải dùng trợ sản dược mới được. Tiểu Khê đối với bên cạnh một cái thú nhân giống được nói đến, người trước đỡ nàng, ở trong sơn động qua lại đi bộ, Nàng đau thời điểm các ngươi liền dừng lại nghỉ một lát nhi, chờ đến hảo một chút liền tiếp tục đi, như vậy ấu thai càng dễ dàng nhập xương chậu. Tiểu Khê đứng lên đi ra, từ trường phong trong tay lấy qua trang dược liệu thú túi, ở cái kia thỉnh các nàng thú nhân trong miệng, nghe xong hoài nhãi con rồng cái té ngã tình huống sau, nàng liền chuẩn bị phải dùng dược liệu, trong đó liền bao gồm trợ sản dược thảo. Ngay cả ngao rửa cấm thuốc nàng cũng mang theo một cái lại đây, tình nếu phải dùng, lớn như vậy Lãnh Thiên còn phải đi về lại lấy. Tiểu khê đem chợ sản dược thảo đem ra, quay đầu nhìn mang các nàng tới thú nhân hỏi đến, ta làm ngươi lấy tới ấm thuốc đâu. Cái kia thú nhân vội vàng cầm lấy đặt ở bên cạnh một cái bình, vụ y lìa đại nhân, ngươi làm ta mang đến ấm thuốc ở chỗ này. Tiểu khê đem dược thảo đặt ở ấm thuốc, đưa trả cho hắn, trước lấy bọt nước thượng, chờ một lát, dùng ba chén thủy ngao thành một chén, cho các ngươi ra bạn lưu ăn vào. Tiểu khê thấy nhà này giống cái cũng không nghĩ đến đi trở về động, mua đi một chuyến đều phải nhà hắn giống được khuyên mới bằng lòng đi. Nàng biết cái này giống cái sinh sản thời gian sẽ không quá ngắn, liền hướng nhà này thú nhân muốn một khối ra thú lót, phô ở chủ trong sơn động không có gì đáng ngại địa phương nằm xuống. Nàng hiện tại cũng là cái thai phụ yêu cầu tích cóp đủ tinh thần, mới có thể càng tốt vì cái này muốn sinh sản giống cái đỡ đẻ. Cái kia sinh sản giống cái thấy tiểu khê nằm xuống, trong lòng có chút không cao hứng vì thế cũng không muốn qua lại đi rồi, vào tiểu sơn động nghỉ ngơi đi. Tiểu khê đối với bưng dược liệu bình phải đi thú nhân nói, trong chốc lát vẫn là làm nhà ngươi bạn lữ. Nhiều đi lại một chút, như vậy ấu thai càng dễ dàng tiến vào xương chậu sinh sản tình hình lúc ấy càng thuận lợi một ít. Bên trong giống cái nghe thấy tiểu khê nói, không biết vì cái gì đống nhiên náo loạn lên, nói cái gì đều không muốn làm tiểu khê cho nàng đỡ đẻ. Một hai phải làm nhà hắn giống được đi thỉnh bọn họ nghiêng đối diện trên núi, nghe nói có một cái rất lợi hại vù y đi trở về cho nàng đỡ đẻ. Không biết bên trong nhà bọn họ giống được nói gì đó, liền nghe thấy cái này hoài nhãi con giống cái lớn tiếng ồn ào, ta đều nghe nói. Bên ngoài cái này giống cái căn bản là không phải cái gì vui đi nàng ở tới Thánh Sơn trên đường, đã từng trị liệu đã chết một cái tiêu chảy giống được cấu thể Ở chủ Sơn Động Thạch Đôn ngồi Trường Phong sớm đã nghe được bên trong tranh chấp thanh, sắc mặt đã âm trầm xuống dưới, chẳng qua xem nhà mình thỏ con vẫn luôn không có gì động tác, hơi hơi cao mày rũ xuống mi mắt ngăn trở mắt chung làm người phát lạnh sắc bén. Tiểu Khê nhìn nhà này thú nhân giống được khó xử do dự ánh mắt, đứng lên, Trường Phong, người đi đem kia vại dược lấy tới. Chúng ta đi về trước đi, lưu lại này vại dược, bọn họ cũng không nhất định hữu dụng nhưng đừng lãng phí. May mắn này dược không có phao thủy, nếu không liền thật sự lãng phí. Trường phong nghe được tiểu khê nói âm trầm sắc mặt cuối cùng hoán lại đây, tuy rằng nhà hắn thỏ con ngày thường nhìn rất mềm, kia cũng là một cái có chính mình điểm mấu chốt thỏ con. Nếu nhân ra như vậy ghét bỏ, không muốn, bọn họ cũng không cần phải như vậy thượng vội vàng đi thảo người ngại. Đời trước làm một lần lạ người tốt đem mình ném. Nếu lời này còn không có học được làm một cái có hạn với người, kia nàng đến có bao nhiêu xuẩn. Tiểu Khê cùng Trường Phong đi ra nhà này thú nhân sơn động. Trường Phong ôm Tiểu Khê đang muốn nhảy xuống sơn động trước ngôi cao, đi theo bọn họ ra tới cái kia thú nhân giống được nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, đây là chúng ta không nghĩ, nhà ta bạn nữ tính tình không tốt, nếu không thể tùy nàng tâm, không biết muốn nháo thành cái dạng gì đâu. Trường Phong nhìn vẻ mặt khó xử không biết làm sao thú nhân giống được, không nói gì nhảy xuống ngôi cao. Hắn đem tiểu khê gắt gao ôm vào trong ngực, đón gió lạnh bọc kẹp tuyết trắng chụp đánh ở trên mặt, vội vàng hướng chính mình ra sơn động đi đến. Tiểu khê đem mặt gắt gao chôn ở trường phong ngực, ngực chỗ thùng thùng tiếng tim đập trầm ổn mà dày nặng vang, còn có một cổ ấm áp hơi thở thấm ra tới, nàng đem khuôn mặt nhỏ kề sát ở ngực chỗ cọ cọ. Trường phong cảm giác được trong lòng ngực tiểu khê động tác, trái tim chỗ một trận lửa nóng, xua đuổi trong đêm tối bốn phía đánh út lại rất lạnh. Kinh thương liền từ hai người rời đi sau vẫn luôn đều không có ngủ. Nghe được sơn động bên ngoài có động tĩnh, vội vàng đi ra mở ra cửa gỗ, thấy là trường phong cùng tiểu khê đem hai người làm vào sơn động. Kỳ quái hỏi, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Kinh thương thấy trường phong đông lạnh đỏ bừng trên mặt thanh âm thanh thanh đạm đạm, nửa điểm lạnh lẽo cũng không, thậm chí tuấn mị trên mặt, còn mang theo như xuân phong ôn nhu ý cười, nhưng vô cớ lại là làm người cả người phát lạnh, kia ra thú nhân muốn đi tìm cái lợi hại hơn vui ý, ý cho nên ta liền mang theo tiểu khê đã trở lại. Tiểu Khê nhìn Trường Phong liếc mắt một cái, cảm thấy ra hỏa này lòng dạ hẹp hỏi tật xấu lại tái phát. Chẳng qua là kia ra giống cái, không biết ở nơi nào nghe nói, nàng ở trên đường khi đã từng cấp cái kia được kiết lị giống được cấu thể xem qua bệnh, không biết nội tình, chỉ biết cuối cùng cái kia giống được cấu tể đã chết, cho nên cho rằng nàng không có bản lĩnh mới có lớn như vậy phản ứng. Một hai phải thay đổi nàng làm nhà hắn giống được đi thỉnh cẳng có bản lĩnh bu y Nghe được Trường Phong nói kình thương sắc mặt cũng khó coi, nếu không cần chúng ta xem kia cũng khá tốt tiểu khê còn hoài thú nhãi con cũng không cái kia tinh lực đi hỗ trợ trường phong mang theo tiểu khê cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi nói xong kình thương liền đứng lên chuẩn bị trở về ngủ hiện tại đã là nửa đêm đại gia nói xong cũng đều từng người trở lại chính mình tiểu sơn động nghỉ ngơi 79 bị thỉnh thiên đã tờ mờ sáng gió lạnh hô hô thổi bên ngoài đại tuyết vẫn như cũ không có đỉnh ở cái này bị nguyệt quang thạch chiếu lượng như ban ngày trong sơn động một cái đang ở sinh nhãi con giống cái Hơi thở thoi thóp nằm ở ra thú lót thượng đã kêu không ra thanh âm. Một cái diện mạo vũ mị giống cái vui thì còn nỗ lực đều, làm nàng lại cố gắng một chút, có lẽ ngay sau đó hấu tể liền sẽ sinh ra tới. Chính là lại như thế nào nỗ lực hò hét, cũng không đánh thức đã hôn mê quá khứ sinh nhãi con giống cái. Nếu trường phong ở chỗ này liền sẽ nhận ra tới, cái này thỏ thỏ thú giống cái chính là cái kia cho hắn hạ dự người, còn có đứng ở chủ trong sơn động vẻ mặt tối tăm tà khí giống được, cũng đúng là ngày đó tập kích hắn bạch giao thú nhân bạch hàn. Hoa chúc nhìn chết ngất quá khứ giống cái trong lòng cũng có chút luống cuống, này đều đã bất tỉnh nhân sự còn như thế nào sinh hạ ấu tể, giờ phút này nàng đã tâm sinh lưu ý. Nguyên bản nàng trong lúc vô tình phát hiện ở tại nàng cách vách giống cái, cái kia tiêu mỹ đoá, mỗi lần tiểu khê cái kia tiện nhân từ nhà nàng sơn động con đường phía trước quá, đi cho nàng ra cách vách ấu tể chữa bệnh, nàng đều sẽ lộ ra vẻ mặt phẫn hận bộ dáng. Trải qua nàng có tâm tiếp cận, hiểu biết, mới biết được cái này mỹ đoá vì cái gì sẽ oán trách tiểu khê cái kia tiện nhân. Chỉ là bởi vì nhà nàng ấu tể được rất nghiêm trọng đi tả, nàng chính mình cũng nói nhân ra tới liền dược thảo cũng chưa cho nàng khai. Cứ như vậy nhà nàng ấu tể đã chết, còn có thể trách tội đến người khác trên người, xem ra nàng về sau cũng không thể cấp ra nhân này xem bệnh, tiểu tâm không thể hiểu được liền đắc tội người. Bất quá biết được cái này kêu mi đoán giống cái, hoán hận chính là tiểu khê cái kia tiện nhân, hoa trúc trong lòng vẫn là thật cao hứng, cho nên ở nàng cố ý châm ngòi hạ, không nghĩ tới cái này tính cách cực đoan lại ngốc nết giống cái. Thật sự sẽ đi ra ngoài tản tiểu khê cái kia tiện nhân là cái giả vu y còn hại chết qua ấu tể lời đồn đãi. Thuận tiện còn tuyên truyền một chút nàng y dề thuật, không nghĩ tới lần đầu tiên ra tay, liền đụng phải một cái như vậy thủ đoạn độc gác sản nhãi con giống cái. Nhìn hô hấp đã có chút mỏng manh giống cái, hoa chúc sắc mặt tái nhợt đối bên cạnh nhà này thú nhân giống được nói đến, ta đã tận lực, nhà các ngươi bạn lữ ấu tể không có hoài đủ thắng, căn bản là sinh không xuống dưới đây là không có biện pháp sự tình. Nói xong cầm lấy chính mình mang đến ra thú túi, đi ra tiểu sơn động, liền phải mang theo bạch hàn rời đi nhà này thú nhân sơn động. Nhà này năm cái thú nhân giống được thấy bị lăn lộn nửa chết nửa sống bạn lữ, lại nhìn đã đi ra sơn động hai cái đầu sỏ gây tội. Từng cái gấp đến đỏ mắt tình cùng ra sơn động, biến hóa thành thú thân ngăn cản hai người đường đi. Ở tại phụ cận trong sơn động thú nhân, nghe thấy bên ngoài có thú nhân tiếng giống giận, sôi nổi đi ra sơn động thăm đã xảy ra sự tình gì. Giống nhau ở tại phụ cận thú nhân gia đình đều thực đoàn kết, như vậy bọn họ chứa đựng đồ vật mới sẽ không dễ dàng bị ngoại lai thú nhân cướp đoạt. Ở tại bọn họ liền nhau hai nhà thú nhân giống được, đi tới sinh nhãi con giống cái ra giống được trước mặt hỏi đã xảy ra chuyện gì. Sinh sản giống cái trong đó hai cái giống được biến hóa trở về nhân thân, hàm chứa nước mắt kể ra từ đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình. Trong đó có một cái tuổi tác thiên đại trưởng giả thú nhân giống được lắc lắc đầu nói đến, các ngươi như thế nào như vậy hồ đồ cùng chúng ta ở tại một ngọn núi thượng cái kia giống cái vu yề cho chúng ta này trùng quanh giống cái cùng ấu thể trị hết bao nhiêu người các ngươi không tin cố tình phải tin tưởng cái này ngoại lai người hiện tại các ngươi còn có thời gian cùng bọn họ so đo còn không mau nắm chặt thời gian lại đi đem chúng ta nơi này cái kia giống cái vu yề thỉnh về đến xem nhà các ngươi bạn lữ còn có hay không cứu dư lại ba cái vẫn là thú thân thú nhân giống được nghe được lời này cũng sôi nổi biến hóa trở về nhân thân từng cái ủ rũ cụp đuôi cúi đầu Đêm qua chúng ta đã thỉnh nàng đã tới, nhưng lại như vậy vô lý đem người tiễn đi, dựa vào Vu Y Lìa Đại Ngạo Khí, chúng ta sao có thể lại đem nàng thỉnh về tới? Cái kia tuổi tác Thiên Đại thú nhân giống được, cũng bất đắc dĩ thở dài. Ai đều biết Vu Y Lìa Đại địa vị là phi thường cao, gia nhân này làm sao dám dễ dàng đắc tội Vu Y Lìa Đại? Nhìn trước mắt mấy cái tuổi trẻ giống được, cái này Trung niên thú nhân giống được cũng không đành lòng nhìn đến bọn họ tăng lữ lại tăng tử. Vì thế đành phải tiếp đón chung quanh mười mấy gia thú nhân cùng đi thỉnh vù y yề đại xem có thể hay không lại đem nàng mời đến chợ giúp nhà này giống cái sinh sản. bị người làm lơ ở một bên hoa trúc sắc mặt khí phát tím chính là nàng càng không dám đối mặt cái kia làm chính mình lại ái lại hận linh lang thú nhân trường phong vì thế nổi giận đùng đùng mang theo bạch hàn thừa dịp không ai chú ý cuốn quýt đảo tẩu xuất phát từ đều ở tại trên ngọn núi này đại đa số thú nhân cũng không có chối từ đều sôi nổi đi theo vị này trường giả cùng đi tiểu khê gia sơn động phía dưới tiểu khê bọn họ vừa mới lên Rửa mặt xong, đang chuẩn bị làm cơm sáng, liền nghe thấy chính mình ra sơn động phía dưới nhân sinh sôi trào, người một nhà đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng chiều tiếp theo xem, hoảng sợ. Đây là tình huống như thế nào, như thế nào sẽ có nhiều như vậy thú nhân, đứng ở chính mình ra sơn động phía dưới, các nàng ra cũng không có làm cái gì phạm vào nhiều người tức giận sự a. Cái kia sinh sản giống cái ra 5 cái thú nhân giống được tới 3 cái, trong đó 2 cái lưu tại trong sơn động chiếu cố trong nhà sinh sản giống cái. Triệu ra ba cái thú nhân sôi nổi quỷ gối tiểu khê ra sơn động phía dưới, còn lại người đều có cùng, cái kia tuổi tác thiên đại trưởng giả nói đến, là này vài vị tuổi trẻ thú nhân giống được không hiểu chuyện, mạo Phạm Vu Y liễu đại, hy vọng Vu Y liễu đại thương hại bọn họ, lại lần nữa đi cứu cứu bọn họ bạn nữ. Nghe xong cái này trung niên thú nhân lời nói, tiểu khê mới hiểu được những người này tới nhà nàng sơn động thấp hèn là vì cái gì, nguyên bản tiểu khê trong lòng tưởng, liền tính chính mình không ra tay, chỉ cần bọn họ mời đến vui y trong tay có trợ sản thảo dược, cái kia dông cái sinh hạ ấu thể hẳn là cũng không có gì vấn đề, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có sinh hạ tới. Nghe được cái kia dông cái đến bây giờ còn không có sinh hạ ấu thể tiểu khê trong lòng liền có dự cảm, qua thời gian dài như vậy, cái kia sinh sản dông cái hiện tại thân thể trạng hướng hẳn là sẽ không thật tốt quá. Tiểu khê cũng không có làm ra vẻ trang thanh cao, vào sơn động thu thập phải dùng đồ vật, lại từ chính mình y y dược phòng trong không gian lấy ra một ít cần dùng gấp y y dược phẩm, trang ở ra thú túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bên ngoài mấy chục hào thú nhân ngưng chờ đợi ánh mắt nhìn sơn động rèm cửa chỗ. Rốt cuộc rèm cửa lại lần nữa mở ra, Tiểu Khê cong phình phình ra thú túi, trường phong mặt âm trầm bế lên hắn nhảy xuống sơn động. Kinh Thương phân phó phượng nguyên hảo hảo xem ra chính mình không yên tâm cũng theo đi. Tiểu Khê đối với đám kia thú nhân giống được nói đến, các ngươi nhà ai nếu có làm việc linh lợi giống cái Thỉnh thượng hai cái tới hỗ trợ có thể hay không? Tiểu khê trong lòng tưởng tốt nhất có thể giống tiểu hoa mẫu thu vân như vậy, thông minh, bình tĩnh, trầm ổn giống cái tốt nhất. Mặt sau đi theo giống được nhóm, sôi nổi trở về chính mình ra sơn động, muốn hỏi một chút nhà mình giống cái có nguyện ý hay không đi hỗ trợ. Chờ tiểu khê vào sinh sản giống cái ra sơn động không lâu, liền tới rồi ba cái nguyện ý hỗ trợ giống cái. Các nàng tới thời điểm tiểu khê chính ngồi sổm xuống thân mình, giúp sinh sản giống cái kiểm tra trong bụng ấu thai. Các nàng tiến vào thấy nằm ở da thú lấp thượng, giống như cũng chưa hô hấp sinh nhãi con giống cái, giật nảy mình, sinh sản giống cái tình huống như vậy còn như thế nào có thể sinh hạ thú nhãi con. Nghe được thanh âm tiểu khê ngẩng đầu chiều các nàng cười cười, hiện tại các ngươi trước đi ra ngoài ngồi trong chốc lát, chờ đến dùng các ngươi thời điểm ta ở kêu các ngươi. Mấy cái tới hỗ trợ giống cái cũng chiều nàng cười cười, là, chúng ta đều nghe ngươi, khi nào phải dùng chúng ta, ngươi tùy thời mở miệng. Nói xong các nàng liền đi ra ngoài. Tiểu khê nhìn hôn mê bất tỉnh sinh nhãi con giống cái, từ ra thú túi lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt ngân châm, ở trên người nàng huyệt vị thượng chát mấy châm. Ngủ dùng tiểu sơn động rất nhỏ, bên trong chỉ để lại tối hôm qua thỉnh bọn họ vị kia thú nhân giống được. hắn thấy tiểu khê trên tay cầm sáng long lanh trường châm, chắc ở hắn bạn lưu trên người môi nhấp nhấp cuối cùng không dám nói lời nói. Tám mươi tùy hứng Hôn mê quá khứ sinh nhãi con giống cái, ở tiểu khê châm cứu hạ chậm rãi tỉnh lại. Nhà này giống được thấy chính mình chết ngất qua đi hồi lâu bạn Lữ tỉnh lại, kính nể nhìn tiểu khê liếc mắt một cái. Sinh ngãi con rồng cái mở to mắt thấy là chính mình đuổi đi đi tiểu khê, nàng dãy rủa một chút, bị bên cạnh ngồi xổm bạn nữ bẻ đi qua mặt, sinh ngãi con rồng cái lần đầu tiên thấy chính mình giống được bạn nữ, dùng như thế nghiêm khắc ánh mắt nhìn nàng. Nếu ngươi lại tùy hứng, ta khiến cho vu y y mổ ra ngươi bụng, trực tiếp lấy ra hấu thể, đến nỗi ngươi sinh tử liền phải xem thần thú phù hộ. Giống được bạn nữ mấy câu nói đó, Hoàn toàn chấn trụ cái này tùy hứng sinh nhãi con giống cái, cũng làm đứng ở một bên tiểu khê đối nhà này giống được lau mắt mà nhìn. Chỉ sợ càng có rất nhiều sợ trăm tay ngàn đáng mời đến người, lại bị chính mình ra ngốc nết bạn lưu khí đi thôi. Tiểu khê cười cười cũng mặc kệ này đó, nàng là tới cứu người, đến nỗi cứu chính là ai này đó đối nàng tới nói đều không sao cả. Nếu tỉnh liền dễ làm, nàng đã sợ đến ấu thai đã vào sương chậu đến nỗi vì cái gì còn không có sinh hạ tới, là bởi vì cung khẩu còn không có hoàn toàn mở ra. Tiểu khê đi ra ngoài nhìn nhà này một cái khác thú nhân giống được, làm ngươi ngao dược, ngao hảo sao. Cái kia thú nhân vội vàng chạy tới viêm hỏa khẩu, nhìn một chút mạo ngục dược, lại chạy trở về câu nệ nói, còn muốn đái trong chốc lát. Tiểu khê đối với cái kia thú nhân gật gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua, ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng trầm khuôn mặt trường phong cùng tình thương, chiều bọn họ nhấp môi cười cười, hai cái giống được thật là keo kiệt còn ở ghi hận ra nhân này đem nàng mời đến, lại đuổi đi đi sự. Xoay người cũng không hề lý hai người, liền cùng đối diện ba cái tới hỗ trợ giống cái nói lên lời nói. Tiểu Khê nhìn một cái sức lực rất đại giống cái nói đến, quá trong chốc lát chúng ta đi vào, ngươi ở mặt trên đỡ nàng thượng thân đừng làm nàng lộn xộn hai ngươi một người một bên đỡ nàng cùng lên chân đừng làm nàng loạn đạo. Ba cái thông minh giống cái đều gật đầu đáp ứng. Tiểu Khê cảm thấy bên trong sinh nhãi con giống cái, không phải giống nhau tùy hứng, lúc này nàng đang ở sinh nhãi con, nhà bọn họ thú nhân giống được nói lại tàn nhẫn cũng không thể thật đối nàng làm cái gì lúc này ngao dược thú nhân đem một thạch chén đen tuyển dược bưng tới tiểu khê làm hắn lượng lạnh sau cho hắn ra bạn lư uống xong đi uống xong trợ sản dược sau không lâu bên trong sinh sản giống cái đau càng thường xuyên tiêu cũng càng lúc càng lớn thanh tiểu khê từ ra thú trong bao lấy ra lần trước cấp cỏ xanh dùng người kia tham cắt hai mảnh cầm ở trong tay đi vào tiểu sơn động đi vào sinh sản giống cái trước mặt đem này hai mảnh nhân sâm hàm ở trong miệng đừng nuốt xuống đi Trong chốc lát ta làm ngươi dùng sức ngươi liền dùng lực, đi theo ta tiết tấu biết không? Lần này không biết tiểu khê đi rồi, nhà này giống được cùng sinh nhãi con giống cái nói gì đó, lần này nghe được tiểu khê phân phó nói, đến cũng biết gật đầu đáp ứng rồi. Tiểu khê cũng không quan tâm này đó, chỉ cần nàng minh bạch đây là nàng chính mình ở sinh sản, có thể hay không thuận lợi sinh hạ ấu tể, vậy muốn xem nàng chính mình có nguyện ý hay không phối hợp. Trợ sản dược phát huy dược hiệu cung khẩu đã đạt tới sinh nhãi con yêu cầu đặt ở miệng nàng bên trong nhân sâm cũng làm sinh sản giống cái khôi phục một ít sức lực vì thế tiểu khê căn cứ lúc trước căn bài tê vào bên ngoài ba cái chờ lâu ngày giống cái kia ra thú nhân giống được thấy vào được ba cái giống cái hỗ trợ căn bản không cần phải hắn đành phải thối lui đến sơn động biên đứng nhìn các nàng bận rộn bên ngoài nhà này mấy cái thú nhân giống được nôn nóng chờ đợi bên trong truyền ra từng tiếng thê thảm tiếng quát tháo không chỉ có nhà mình thú nhân thần trường ngay cả cùng lại đây trường phong cùng tình thương cũng gắt gao nắm lấy chính mình nắm tay hai người bọn họ đảo không phải vì nhà này giống cái khẩn trương mà là bọn họ nghĩ tới tiểu khê trong bụng cũng hoài nhai con trường phong chịu không nổi đi trước đi ra ngoài đi theo kỉnh thường cũng đi tới sơn động trước ngôi cao thượng hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều đừng khai đôi mắt không nói chuyện trận này sinh sản thời gian vẫn luôn liên tục đến giữa trưa mới ở một tiếng tiểu thú nhãi con ân ân thanh kết thúc sinh nhãi con giống cái lại lần nữa hôn mê bất tỉnh tiểu khê nắm quyền trước chuẩn bị tốt nước ấm Đem tiểu thú nhãi con rửa sạch sẽ, cầm một cái sạch sẽ ra thú bao ở, đưa cho một bên thú nhân, là cái giống được tiểu thú nhãi con, bởi vì sinh non có chút nhỏ yếu, các ngươi phải chú ý cho hắn giữ ấm. Tiểu Khê lại xoay người, đi cấp ngất xỉu đi giống cái, xử lý trên người mặt khác đồ vật. Ba cái đứng ở một bên giống cái, nhìn Tiểu Khê cấp sinh sản giống cái rửa sạch trong thân thể đồ vật, từng cái kinh ngạc há to miệng. Các nàng chính mình đều là sinh sản quá thú nhãi con giống cái, còn chưa bao giờ biết sinh sản sau còn muốn làm như vậy. Hơn nữa nàng còn đem sắp tắt thở sinh nhãi con giống cái, không chỉ có cứu sống, còn làm nàng thuận lợi sinh hạ ấu thể. Này ba cái giống cái quyết định về nhà sau nhất định phải giận dò hảo người trong nhà, về sau gặp cái này giống cái vui y hề đại, nhất định phải cung kính. Nếu không có chuyện gì trọc giận giống cái vui y hề đại, nàng không cho chính mình người nhà xem bệnh làm sao bây giờ. Tiểu Khê đem hết thể làm tốt sau, đi ra Tiểu Sơn Động, bên ngoài mấy cái nhà này thú nhân giống được, đã biết bên trong chính mình bạn Lữ Bình An sinh sản. Các điều hướng tiểu khê thiệt tình cúc một cùng có một cái lớn lên thực trạng thú nhân giống được nói, cảm ơn vui y hề đại, đã cứu chúng ta bạn lữ cùng ấu thể về sau có ích lợi gì đến chúng ta huynh đệ sự vui y hề đại cứ việc mở miệng. Tiểu khê hướng bọn họ gật gật đầu, cũng không có nói muốn hay không bọn họ báo đáp, chỉ là nói đến, các ngươi bạn lữ, bởi vì lần này sinh sản bị thương thân thể, các ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng, nếu không sẽ ảnh hưởng nàng về sau sinh dục Nghe thế thứ bọn họ bạn lữ bởi vì sinh non. Sẽ lưu lại như thế nghiêm trọng hậu quả, từng cái sắc mặt đều không đẹp, nhưng là vẫn là gật đầu đáp ứng rồi Tiểu Khê lời nói. Tiểu Khê túi đầu suy nghĩ một chút, tuy rằng thế giới này giống cái mỗi tháng sẽ không tới đại di mụ, nhưng là sinh sản giống cái vẫn là sẽ lưu ác lộ. Nàng vẫn là từ chính mình mang đến ra thú trong túi, lấy ra cùng loại cây ích mẫu thảo dược đưa cho trong đó một cái thú nhân phân phò đến, cái này thảo dược phân tam phân, một phần ngao tam đốn, cho các ngươi bạn lưu uống xong như vậy có thể càng mau trợ giúp các ngươi bạn lữ bài trừ trong thân thể dơ viết. Tuy rằng đối với mấy cái giống được nói cái này có chút ngượng ngùng, nhưng nàng hiện tại đứng ở một cái bác sĩ góc độ, cần thiết muốn phân phó rõ ràng, sợ bọn họ nghe không hiểu cái gì là ác lộ, chỉ có thể đổi thành bọn họ có thể nghe hiểu dơ viết. Mấy ngày nay nếu nhà các ngươi có mỏ nhọn thú nói, ngao canh cho nàng uống, bên trong thiếu thêm chút muối ăn, như vậy nhà ngươi giống cái dễ dàng xuống sữa, tiểu thú nhãi con mới có lại ăn. Mấy cái thú nhân giống được vội vàng gật đầu, này nhưng liên quan đến chính mình ra tiểu ấu tể đồ ăn, bọn họ khẳng định muốn làm theo, chính mình ra không có, kia còn có thể cầm con ngồi đi nhà người khác đổi mỏ nhọn thú. Lần này tiểu khê thật sự phân phó xong rồi, ngẩng đầu nhìn về phía một bên trường phong cùng kinh thương, đi thôi, chúng ta có thể về nhà. Kinh thương cầm lấy nhà bọn họ mang đến ra thú túi, trường phong bế lên vẻ mặt tiểu tụy tiểu khê đi ra sơn động, mặt sau đi theo đưa bọn họ nhà này thú nhân, trong miệng nói cảm tạ nói. Trường Phong mở ra chính mình áo da thú phục, đem Tiểu Khê khóa lại ngực, không cho một tia gió lạnh đông lạnh hắn thỏ con, nhảy xuống nhà này sơn động, đón bay là tả đại tuyết triều chính mình ra sơn động đi đến. 81 thanh danh. Tiểu Khê dọc theo đường đi bị Trường Phong bọc đến kín mít ôm trở về. Mới vừa tiến sơn động Vượng Nguyên liền chạy tới bắt được tay nàng, "Tỷ tỷ, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy?" Tiểu Khê đẩy đẩy Trường Phong ý thức hắn phong chính mình xuống dưới, Trường Phong không có lý nàng trực tiếp đem nàng ôm vào, tiểu sơn động ra thú lớp thượng Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi cho ngươi làm điểm ăn. Lúc gần đi đem tưởng lưu lại tiểu phượng nguyên cũng mang theo đi ra ngoài, tiểu khê sờ sờ từ buổi sáng đến bây giờ đều không có ăn cơm bụng thật là có chút đói bụng. Đã có một cái như vậy quan tâm chính mình giống được vậy tiếp thu hắn săn sóc cấm áp đi, tiểu khê nằm ở ra thú lót thượng nguyên bản chỉ là tưởng nghỉ ngơi một lát liền lên, không nghĩ tới mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ trường phong bưng một chút ly nước sôi vào tiểu sân động, liền thấy ngủ rồi tiểu khê hắn đem thủy đặt ở chỗ rửa vách tường trên thạch đài chính mình tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài trường phong đi ra tiểu sơn động liền thấy kinh hương từ bên ngoài kéo vào một con đông cứng con ngồi đặt ở viêm hố lửa bên cạnh tuyết tan sau mới có thể lấy ra đi xử lý sạch sẽ trở về làm thịt nướng trường phong nghĩ đến tiểu khê hiện giờ hoài nhãi con hôm nay lại bởi vì sốt ruột cấp cái kia giống cái đỡ để thú nhãi con chậm trễ ăn cơm sáng nhìn tiểu khê đầy mặt tiểu tụy mệt sau khi trở về liền ngủ rồi trường phong dắt chính mình có chút đau lòng vì thế lại đi ra ngoài tìm một con mỏ nhọn thú trở về tuyết tan chuẩn bị cấp tiểu khê ngao canh uống hắn còn phao một ít làm nấm nghĩ đến lần trước tiểu khê ngao canh khi còn thả vài miếng cái kia gọi người tham đồ vật hắn cũng tìm ra cắt bốn năm phiến chuẩn bị trong chốc lát đặt ở canh tiểu khê là bị mãn sơn động mùi hương câu lấy trong bụng thèm trùng đói tỉnh chờ nàng đi ra tiểu sơn động liền thấy hai cái đại giống được mặt sau đi theo một cái cái đuôi nhỏ qua lại bận rộn trường phong bưng mới vừa ngao tốt canh thì xoay người liền thấy tiểu khê tỉnh tỉnh vui vặn, mau tới đây ngồi, ta cho ngươi nấu ái uống canh. Tiểu Khê trong lòng một trận ngọt ngào, xuyên đến nơi này có thể gặp được một cái như vậy yêu thương chính mình bạn lữ, nàng thật hẳn là cảm tạ ông trời cho nàng lần này trọng sinh. Ngoan ngoãn ngồi ở bàn đá bên chờ đợi đồ An Phượng Nguyên thấy Tiểu Khê tỉnh, tỉ tỉ mau tới đây, hôm nay các ca ca làm thật nhiều ăn ngon. Tiểu Khê cười đi qua sờ sờ Phong Nguyên đầu, tiểu thèm yêu. Phượng Nguyên sờ sờ bụng, ủy khuất nhìn Tiểu Khê, "Ân, buổi sáng không ăn cơm, hiện tại đói bụng." Tiểu Khê, Tiểu Gia hỏa kia, quá một lát liền ăn nhiều một chút. Kinh Thương cùng Trường Phong đem nướng tốt ra thú thịt, mỏ nhọn thú nhân tham nấm ngao canh toàn bộ bưng đi lên. Đại Gia lúc này mới ngồi vây quanh ở bàn đá bên bắt đầu ăn cơm. Tiểu Phượng Nguyên xem ra là thật sự đói bụng, cầm một khối đặc đại thịt nướng ăn ăn ngấu nghiến, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra bị nghẹn họng. Tiểu Khê nhẹ nhàng cho hắn vỗ phía sau lưng, lại cho hắn múc một chén canh thịt đẩy qua đi, uống điểm canh thịt, chiếu hạ thuận thuận. Mấy ngày nay trường Phong cùng Kình Thương khôi phục bình thường ẩm thực, một đốn ăn cái hơn 20 cân thú thịt, không giống trước một đoạn thời gian, con mồi nhiều thời điểm bọn họ một đốn là có thể ăn 3-40 cân thịt, ngay cả Phượng Nguyên, cái này tiểu gia hỏa cũng có thể ăn cái 10 tả hưu. Bất quá bọn họ vẫn là vẫn duy trì thú nhân ẩm thực thói quen, một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, chỉ là mỗi ngày giữa trưa thời điểm liền sẽ cấp tiểu Khê thêm một đốn, chỉ có Phượng Nguyên ngẫu nhiên sẽ cùng tiểu Khê cùng nhau ăn giữa trưa cơm, bởi vì buổi sáng không ăn cơm giữa trưa đại gia ăn đều rất nhiều cơm nước song song thu thập sạch sẽ kinh thương cùng trường phong vẫn là muốn đi rừng rậm bên kia nhìn xem có thể hay không lại bắt giữ một ít con ngồi trở về chứa được lên nguyên bản bởi vì thời tiết ác liệt nguyên nhân cũng không muốn mang tiểu gia hỏa cùng đi chỉ là nho nhỏ phượng nguyên cũng biết tại đây đại tuyết bao trùm rừng rậm dưới tình huống chỉ có hắn phi ở trên bầu trời sẽ càng dễ dàng phát hiện dấu ở phía dưới độc vật tiểu khê muốn đưa bọn họ bị trường phong ngăn cản bên ngoài lạnh lẽo đừng đi ra ngoài Chúng ta đi rừng rậm chuyển vừa chuyển, nếu tìm không thấy con ngồi, chúng ta sẽ thực mau trở lại. kình thương cùng Phượng Nguyên đã đi trước, trong sơn động liền thừa trường phong cùng Tiểu Khê, trường phong nuốt Tiểu Khê một đoạn này thời gian khôi phục lại trắng non khuôn mặt nhỏ, ở trên má nàng hôn một cái, nghe lời, ta đi rồi. Vì làm Tiểu Khê toàn bộ tuyết quý đều có thể ăn no, hắn cũng không thể lại giống như độc thân thời điểm giống nhau quá thả qua, dối tay ôm ôm Tiểu Khê xoay người đi ra sơn động, đổi hóa thành thú thân chiều kình thương bọn họ đuổi theo. Trường phong bọn họ đi rồi, bởi vì giữa chưa ăn có chút nhiều, tiểu khê liền ở trong sơn động đi tới đi lui đi bộ tiêu tiêu thực. Liền ở tiểu khê đi bộ không sai biệt lắm, tưởng tiến tiểu sơn động đi ngủ tiếp trong chốc lát, rốt cuộc nàng cũng là một cái thai phụ, thích ngủ cũng là hoài kỳ một cái phản ứng, nàng trong bụng cái này tiểu tể tử còn tính hiểu chuyện, vẫn luôn không có gì nghiêm trọng nôn ngén phản ứng. Sơn động ngoại một trận tiếng đập cửa, là mới vừa tiến tiểu sơn động chuẩn bị nghỉ ngơi tiểu khê, một lần nữa mặc vào màu đen áo lông vũ đi ra. Tiểu Khê dùng sức kéo ra cửa gỗ, vén lên động mảnh, liền thấy buổi sáng nàng đỡ đẻ kia ra thú nhân, khiến một cái rất đại gia thú, đứng ở nhà nàng sơn động trước ngôi cao thượng. Cái kia thú nhân giống được thấy ra tới chính là Tiểu Khê, ngay cả vội cung kính nói, vui y đại nhân, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta ra bạn lữ cùng ấu tể, đây là nhà của chúng ta tặng cho ngươi tạ lễ. Tiểu Khê gật gật đầu cũng chưa nói cái gì, cái kia thú nhân giống được đem đồ vật đưa đến, hướng Tiểu Khê con một chút eo liền chuẩn bị rời đi, ngươi chờ một chút. Đang chuẩn bị nhảy xuống ngôi cao thú nhân, nghe thấy tiểu khê kêu hắn liền ngừng lại, kỳ quái nhìn tiểu khê, không biết nàng có chuyện gì muốn phân phó. Tiểu khê, ngươi tại đây chờ một chút, ta đi lấy một ít đồ vật. Tiểu khê xoay người vào sân động, từ ra thú túi tìm ra kia căn dùng một nửa nhân sâm, lấy ra dao gọt hoa quả cắt một đoạn, dùng một khối tiểu da thú bao lên cầm đi ra ngoài. Nếu không có sao lại ngoại ý muốn được đến tam căn nhân sâm, nàng thật là có điểm luyến tiếp, bất quá nhà này giống cái bởi vì sinh non. Sinh sản thời điểm nàng lại là một hồi, tạo thành khó sinh thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. Tuy rằng mệnh là cứu về rồi, nhưng là thân thể là thật sự tổn thương nghiêm trọng. Tiểu Khê xem nhà hắn thú nhân còn tính giản dị phân thượng, nhìn nhìn chính mình trong tay cầm nhân sâm, nàng cũng chỉ có thể giúp bọn hắn nhiều như vậy. Tiểu Khê đem tiểu gia thú bao nhân sâm đưa cho kia gia thú nhân nói đến, nhà các ngươi bạn lữ, lần này sinh sản bị thương thân thể, thứ này có thể giúp nàng bổ đổ nguyên khí. Chờ đến nhà ngươi bạn lữ đem dơ huyết lưu tận sau. Các ngươi mỗi ngày ngao canh thời điểm, thiết một mảnh đặt ở canh nấu là được. Nhà này thú nhân là thật sự thực cảm kích tiểu khê, nàng không chỉ có làm hôn mê bất tỉnh bạn nữ thuận lợi sinh hạ ấu thể còn như vậy quan tâm nhà mình bị thương thân thể giống cái. Hắn về nhà sau nhất định phải cùng trong nhà huynh đệ cùng bạn nữ nói, như vậy tâm điệu thiện lương y thuật lại tốt vui y lì đại, về sau bọn họ đều phải càng thêm tôn kính mới được, đặc biệt là nhà hắn cái kia tùy hứng bạn nữ nhất định phải làm nàng sửa lại dễ dàng tin vào lời đồn tật xấu. Tiểu khê không biết chính là, lần này nàng làm một cái sinh non hôn mê bất tỉnh giống cái thuận lợi sinh hạ ấu tể, đã làm nàng vui y ở đại thanh danh tại đây vài tòa thánh sơn thượng chậm rãi chuyên khai. 82 cứu người Nhật tử cứ như vậy ở trường phong, kình thương, phượng nguyên bọn họ mỗi ngày đi ra ngoài đánh đi săn, tiểu khê cấp 4 phía thú nhân gia đình, ngẫu nhiên chỉ chỉ đau đầu nhức góc chung đi qua hơn 2 tháng. Theo trên mặt đất tuyết hậu mau tề bình trên eo, trường phong bọn họ cũng đỉnh chỉ săn thú, rừng rầm động vật đã tàng, tàng chốn chốn, mấy ngày đều bắt không được một con. Theo sát mà đến chính là Trường Phong, kinh thương bọn họ chậm rãi giảm bớt chính mình ăn cơm, ngay cả Phượng Nguyên cũng cố ý ăn ít một ít. Chỉ có bọn họ mỗi ngày cấp Tiểu Khê làm thức ăn đều có bao nhiêu ra tới. Tiểu Khê cũng cảm giác được này một thời gian nàng ăn nhiều, đói còn thực mau, chính mình bụng cũng chậm rãi lớn lên. Có một đoạn thời gian nàng cũng cố ý ăn ít một chút tưởng tiết kiệm một ít đồ ăn, không nghĩ tới đói buổi tối ngủ không được, bị Trường Phong phát hiện. Vài thiên đều hắc mặt không có lý nàng. Mỗi ngày mà bay tán loạn đại tuyết, đón gió lạnh, dẫm lên đùi nha tử thâm hậu tuyết, còn muốn đi nơi xa đi săn, tiểu khê một ngăn cản hắn, trường phong liền dùng ta vô dụng, liền làm chính mình giống cái cũng ăn không đủ no suy suốt bộ dáng ai hoán nhìn nàng. Cuối cùng ở tiểu khê vô số lần nhận sai sau, bảo đảm về sau mỗi ngày đều làm chính mình ăn no no, không bao giờ sẽ ăn ít một ngụm sau, trường phong lúc này mới đỉnh chỉ hắn điên cuồng hành động, không hề mỗi ngày vì đi săn cả người đông lạnh thành khối băng trở về. Tuyết quý thời điểm là nhàm chán mà lại dài dòng, cũng may mắn chính mình có ý ý ở dược phòng không gian, tiểu khê trừ bỏ ngủ, đại đa số tống cổ nhàm chán thời gian chính là lấy ra dược phòng thư tịch ra tới, giáo thụ bọn họ vài người biết chữ. Cho nên này liền có thể lý giải tiểu khê bọn họ trong sân động, vì cái gì sẽ nhiều ra tới một cái tay đấm trưởng gậy gỗ. Trường phong cùng Phượng Nguyên nhìn chính mình hồng hồng lòng bàn tay, ngẩng đầu ai oán nhìn tiểu khê, tỷ tỷ, tên của ta nhiều như vậy nét bút, cho nên mới sẽ viết sai. Trường phong ca ca tên nét bút như vậy thiếu, hắn đều viết sai rồi so với ta còn buồn, vì cái gì sẽ so với ta thiếu đánh một chút tiểu phượng nguyên một bộ ngươi bất công ánh mắt nhìn nàng. Tiểu khê ngượng ngùng nhìn trường phong liếc mắt một cái, bò tới rồi phượng nguyên bên lô thai nhỏ giọng nói đến, bởi vì ngươi trường phong ca ca không có viết sai, ta chỉ là muốn cho hắn bồi ngươi cùng nhau ai phạt mà thôi, ngươi lại ồn ảo mọi người đều biết, chính là ngươi một người buồn không biết đối tên. Kinh thương lô thai giật giật, kim sắc đôi mắt đồng tình nhìn trường phong liếc mắt một cái. Dơ lên khỏe miệng lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Kinh thương đều có thể nghe thấy, trường phong đương nhiên cũng nghe thấy, nâng lên cặp kêu màu làm nhạt con ngươi u hoán nhìn tiểu khê, giống như đang nói ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy. Tiểu khê nhìn trường phong hú hoán ánh mắt, nàng ánh mắt lóe lóe, nàng tổng không thể chỉ phạt một cái tiểu hấu tể đi, ai làm hắn là chính mình giống được, không cho hắn bối nổi làm ai bối, à, ha ha không sai, chính là như vậy. Thời gian liền ở tiểu khê đối với nhà mình giống được vô cơ gây dối chung, đã qua đi hơn 3 tháng, cứ việc trường phong, kinh thương bọn họ mỗi ngày đều ở khống chế được chính mình sức ăn, chính là bên ngoài chứa đựng con ngồi vẫn là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt. Năm nay tuyết quý vốn dĩ chính là trước tiên tiến đến, so năm rồi thời gian đều phải trường, nghe trường phong bọn họ nói ít nhất còn muốn quá 2 tháng tả hưu, bọn họ mới có thể trở về sương mù đại rừng rậm. Tiểu khê hiện tại bụng đã rất lớn, nàng suy tính cái này ấu thể ước chừng sẽ sinh ra ở bọn họ phải đi về kia đoạn thời gian hôm sau đại tuyết cuối cùng ngừng thái dương tuy rằng không tính sáng ngời, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ từ một mảnh vân trung nô đầu ra tỏ vẻ một chút nó tồn tại tiểu khê đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng nhìn đại địa một mảnh ngân bạch như vậy không tính trong sáng thời tiết ở cái này tuyết quý đã tính tốt ít nhất thái dương ngẫu nhiên còn nguyện ý rơi xuống mặt không phải thời gian dài như vậy bởi vì phần lớn thời gian đều tại hạ tuyết phong lại rất lớn thật vất vả có như vậy thời tiết các thú nhân sôi nổi đều đi ra sơn động giống cái nhóm đứng ở ngôi cao thượng hít thở không khí giống được nhóm nhảy vào trên nền tuyết giải hoan tiểu phượng nguyên trong khoảng thời gian này cũng ở trong sơn động nghẹn họng rồi triển khai cánh trường minh một tiếng liền một bước lên trời không thấy bóng người Trường phong cùng kình thương thấy trên nền tuyết lăn lộn các thú nhân cũng không kiên chỉ thùng thùng nhảy vào so eo còn thâm trên nền tuyết dùng tuyết rửa sạch trên người tiểu khê còn không biết đại tuyết còn có tắm rửa công dụng nàng gom lại màu đen áo lông vũ bên ngoài bộ da thu gáo khoác thấy hai người dùng tuyết rửa mặt tẩy cổ nàng cảm giác được chính mình trên người đều lạnh tuy rằng một nhà một nhà sơn động đều ở một ngọn núi thượng nhưng là ly đến vẫn là rất xa muốn nói một lời kia đều là phải dùng giống nay không ở tại tiểu khê gia bên trái sơn động giống cái tính cách liền tương đối rộng rãi hơn nữa tiểu khê đã từng cho nàng ra thú nhãi con chị hết nóng lên thấy tiểu khê đứng ở ngôi cao thượng liền lớn tiếng hô vui y hì đại ngươi cũng ra tới Kìa ra ngôi cao thượng còn có một cái tiểu thân ảnh, đúng là nhà này tiểu khê chưa khỏi 6-7 tuổi giống được thú nhãi con, bởi vì tiểu khê cho hắn ăn dược sau hắn thực mau liền không khó chịu, cho nên hắn cũng tương đối thích tiểu khê. Lúc này nhảy thân thể bại xuống tay lớn tiếng tê ơ, vù y đại, vù y đại, ta cũng ra tới. Tiểu khê thấy cái này hoạt bát thú nhãi con, bị hắn mâu thu chụp một chút đầu, tuy rằng nghe không thấy cái kia giống cái nói cái gì, nhưng xem cái kia động tác. Hẳn là làm tiểu thú nhãi con không cần loạn nhảy loạn nhảy, Tiểu Tâm rớt đến ngôi cao phía dưới tuyết đi. Tiểu Khê đối với nhà bọn họ Sơn Động Phương hướng chính là nghịch trú gió, hô bọn họ cũng không nhất định có thể nghe thấy, chỉ có thể hướng bọn họ vây vây tay làm trả lời. Nhìn con ở trên nền tuyết giải hoan trường phong cùng bình thường, Tiểu Khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người vào trong Sơn Động cầm hai khối gia thú, đãi bọn họ đi lên cho bọn hắn phủi tuyết dùng. Tiểu Khê vừa mới lấy ra sát tuyết gia thú, Phượng Nguyên liền bay trở về, tỷ tỷ Tỷ tỷ, ta ở ly chúng ta nơi này một ngọn núi không xa địa phương, phát hiện một cái thú nhân chết ngất ở trên sườn núi trên nền tuyết. Nếu không phải hắn lộ ra một đôi cánh, ta còn phát hiện không được hắn đâu. Nghe được Phượng Nguyên lời nói, Trường Phong cùng Tình Thương nhảy lên ngôi cao. Tiểu Khê đem ra thú phân biệt đưa cho hai người bọn họ, mau sắt một sắt tiến sơn động ấm áp. Tiểu Tâm cảm lạnh, quay đầu lại nhìn Phượng Nguyên hỏi, ngươi như thế nào biết hắn là thú nhân, không phải da thú? Phượng Nguyên trừng mắt Tiểu Khê, tỷ tỷ, ngươi khinh thường người, ta tuy rằng tiểu. Nhưng là thú nhân cùng dã thú hơi thở, ta còn là có thể phân rõ. Tiểu khê cười một chút cũng không cùng hắn biện giải, nếu làm ngươi gặp phải, đó chính là duyên phận, ngươi có thể đem hắn lộng trở về sao Đến nỗi có thể hay không cứu sống hắn vậy muốn xem mệnh. Phượng Nguyên còn sinh khí tiểu khê tỉ tỉ xem thường hắn, kiêu ngạo đỉnh tiểu độ ngực nói, ta chính là có thể giết cự mãng thú nhân, như thế nào sẽ liền một cái nho nhỏ thú nhân đều chảo bất động đâu. Nếu là trước đây Phượng Nguyên có lẽ như vậy tiểu nhân tuổi. Sẽ trảo bất động một cái thành niên thú nhân, nhưng là liền từ lần đó ăn cự mãng đan trâu. Hắn hôn mê mấy ngày, liền thức tỉnh rồi một bộ phận thần điểu huyết mạch truyền thừa, tự nhiên lực lượng cũng không phải trước kia nhưng khác. Phương Nguyên triển khai cánh bay lên không trùng, chỉ chốc lát sau liền thấy hắn dùng hai móng, bắt lấy một cái trường cánh thú nhân, dừng ở nhà hắn sơn động trước ngôi cao thượng. Đương Tiểu Khê thấy cái này điểu nhân mặt kinh ngạc há to miệng. 83 diều hâu. Trường Phong thấy Tiểu Khê vẻ mặt kinh ngạc. Mang theo một tia nghi hoặc đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình, đem trưởng cánh thú nhân giống được phiên lại đây. Tiểu Khê thấy trước mắt đắp mãn băng tuyết mặt, nàng vẫn là nhận ra cái này thú nhân giống được là ai? Linh! Như thế nào sẽ là Linh? Như vậy lanh thiên hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Mau! Mau đem hắn lộng tiến sơn động đi. Tiểu Khê không nghĩ tới phượng nguyên cứu trở về tới thú nhân, cư nhiên là tiểu hoa đệ đệ diều hâu thú nhân Linh, hắn như thế nào sẽ tại như vậy ác liệt thời tiết ra tới? còn rơi xuống ở bọn họ này phía thánh sơn linh bị trường phong cùng kình thương cẩn thận nâng vào trong sân động cũng không phải bọn họ một người ôm bất động hắn mà là linh thân thể đã bị đông lạnh có chút cứng đờ sợ đem hắn lại lộng bị thương trường phong thăm linh cái mũi hạ giường như đã không có hô hấp hắn ánh mắt loé loé ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khê rốt cuộc đây là nàng ân nhân cứu mạng đệ đệ hơn nữa chính mình ra thỏ con cùng tiểu hoa hai người cảm tình cũng thực hảo tiểu khê thấy trường phong nhìn về phía chính mình ánh mắt Liên đoán được chỉ sợ linh tình huống không tốt lắm, vì thế cũng chậm rãi ngồi xổm xuống có chút vụng về thân mình tham hướng về phía linh hô hấp. Nàng cuống quýt lại bắt tay rối hướng về phía linh cổ động mạch cùng hắn ngực, tiểu khê cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sờ đến linh ngực chỗ còn có một tia nóng hồi khí. Tiểu khê đứng lên thở phào nhẹ nhõm, phát hiện chính mình cái chán, phía sau lưng đều thấm ra tầng tầng mồ hôi lạnh tới. Con hảo linh còn có một đường sinh cơ có thể cứu, nếu không nàng cũng không biết như thế nào hướng tiểu hoa cùng người nhà của hắn nói. Rốt cuộc linh còn như vậy tuổi trẻ, nếu liền như vậy đã chết trong nhà hắn người nên cỡ nào thương tâm. Tiểu Khê nhìn trường Phong nói, Phong, ngươi lấy chút buồn đi bên ngoài lộng một chậu tuyết trở về, dùng tuyết đem linh thân mình nắn nắn. Kinh thương cùng Phượng Nguyên các ngươi đi ra ngoài xem có thể hay không săn đến một con sống động vật trở về, nhất định phải tồn tại mang về tới. Tiểu Khê cũng biết như vậy thời tiết muốn bắt một cái sống động vật có chút làm khó người khác. Nếu thật sự tìm không thấy, các ngươi tận lực liền hảo. Tiểu Khê cũng biết liền bên ngoài băng tuyết tề eo tình huống như vậy hạ có thể bắt giữ đến con ngồi cơ hội cơ hồ bằng không làm cho bọn họ đi tìm cũng chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh không muốn nhìn một cái như vậy tuổi trẻ sinh mệnh cứ như vậy chết đi trường phong bọn họ nghe được tiểu khê phân phó đều từng người vội lên tiểu khê hiện tại cũng không dám cấp linh ăn cái gì đi hàng, hàng dược liền uy hắn uống nước cấm đều không được như vậy không chỉ có không thể cứu sống hắn hơn nữa sẽ càng mau làm hắn toi mạng lại nói lấy linh tình huống hiện tại ăn cái gì dược cũng nuốt không đi xuống Kình thương cùng Phượng Nguyên buổi trưa xuất phát, bởi vì tuyết quá sâu Phượng Nguyên phi ở trên trời còn hảo chút. Kình thương hành tẩu ở tề eo trên nền tuyết kia thật là bước đi duy gian. Hai người bọn họ đi rồi rất xa thẳng đến buổi chiều mới ở một ngọn núi giữa sườn núi huy động, phát hiện một con màu đen cự giang thú. Tuyết quý cự giang thú ở vào nửa ngủ đông trạng thái, bị hai người quấy giày bừng tỉnh dị thường phẫn nộ, đứng lên liều mạng công kích tới bọn họ. Bởi vì tiểu khê muốn sống, hung tàn cự giang thú có vẻ dị thường khó chơi. Kình thương trên người đã có mấy chỗ bị thương, Phượng Yên Phi ở đánh nhau bốn phía quấy nhếu cự răng thú công kích. Sơn động bên này, Trường Phong nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới chỉ sợ buổi chiều còn muốn hạ đại tuyết, liền cùng Tiểu Khê đánh một tiếng tiếp đón, tìm kình thương giấu chân cùng khí tức tìm lại đây. Trường Phong tìm được bọn họ thời điểm kình thương cùng cự răng thú đánh nhau chính kịch liệt, cuối cùng ba người hợp lực đánh gãy cự răng thú tứ chi, gõ rứt cự răng thú hầm răng, lúc này mới đem nó bắt sống trở về mấy người trở về tới thời điểm không trung đã hạ đầy trời bay múa lông nỗng đại tuyết, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mảnh trang xóa. Tiểu Khê nghe được động tĩnh mặc vào hậu quần áo kéo ra cửa gỗ, vén lên chắn phong động mảnh đi ra, liền thấy ba cái người tuyết đứng ở sơn động trước ngôi cao thượng. nàng đội vàng xoay người vào trong sơn động lấy ra phủi tuyết ra thú, trước hết đem run bẩn bật đến tiểu da hỏa trên người tuyết chụp xuống dưới, làm hắn tiên tiến trong sơn động sưởi ấm, theo thứ tự lại đem dư lại hai người trên người tuyết chụp đánh sạch sẽ. sẽ. Nhìn trường phong cùng kình thương bọn họ đều đông lạnh thành như vậy, Tiểu Khê cũng có chút không đành lòng đại lãnh thiên sứ gọi bọn họ làm việc này. Chính là Linh đã chờ không kịp, vì thế Tiểu Khê vẫn là làm trường phong cùng kình thương đem cự răng thú lộng vào sân động, mổ ra ra thú đem Linh bọc đi vào. Cự răng thú ra mang theo mùi máu tươi nhiệt khí phiêu ra tới, Tiểu Khê nghe có chút không thoải mái nàng lui xa vài bước. Nhìn Linh bị khóa lại vừa mới chết còn nóng hổi dã thú trong thân thể, trên người dính đầy thú huyết chính là chỉ có như vậy mới có thể nhất ôn hòa đến đem thân thể hắn hàn khí bước ra tới. Phượng Uyên nhìn bị bọc chỉ còn lại có một cái đầu lộ ra tới linh hỏi, tỷ tỷ, như vậy thật sự có thể cứu sống hắn sao? Tiểu Khê sờ sờ tiểu gia hỏa đầu không nói gì, nàng cũng hy vọng cái này đơn thuần hoạt bát như đệ đệ linh có thể kiên cường hóa lại đây. Trong sơn động tràn ngập đê mê hơi thở, Tiểu Khê xin lỗi nhìn vết thương đầy người kinh gương, từ y y dược phòng trong không gian lấy ra dược phẩm giúp hắn xử lý trên người miệng vết thương, muốn cảm tạ nói bị Tiểu Khê nuốt đi vào. Thiếu quá đa tạ tạ này hai chữ liền đừng nói xuất khẩu, quá nhẹ Linh thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới chậm rãi khôi phục ý thức Chờ hoàn toàn thanh tỉnh, kia đều tới rồi ngày thứ ba buổi trưa Có thể nhanh như vậy thanh tỉnh kia còn may mà thú nhân Có một viên cường đại trái tim cùng cường hãn thân thể Mới vừa tỉnh Linh nhất thời không biết chính mình thân ở nơi nào Thấy bưng chén trưởng phong ngồi sổm ở hắn bên cạnh Thẳng đến cảm giác uy tiến trong miệng canh thịt là nhiệt Hắn mới phát hiện chính mình còn sống không có chết Linh không màng còn không có nuốt xuống bụng canh thịt liền kích động hô, trường phong. Trường phong đại ca, thật là ngươi sao? Trường phong nhìn mới vừa tỉnh lại còn suy yếu Linh, Ân, là ta, ngươi trước đừng nói chuyện, đem này chén canh uống lên. Vốn dĩ liền thân thể suy yếu cường chống nói chuyện Linh, được đến trường phong nhắc nhở hắn mới phát hiện chính mình nằm ở một cái trong sân động, hắn hai chỉ cánh còn gục xuống tại thân thể hai bên không có biến hóa trở về. Hắn chỉ nhớ rõ bởi vì tiểu hoa tỷ tỷ mau đến sinh sản nhật tử hơn nữa bụng đặc biệt đại mẫu thu không yên tâm khiến cho trong nhà giống được khắp nơi hỏi thăm nơi đó có vu y kết quả ở chung quanh hỏi thăm thật lâu đều không có nghe nói nơi đó có vu y đành phải hướng nơi xa tìm bởi vì chỉ có hắn trưởng cánh xe phi đã bị người trong nhà phái ra tới hỏi thăm vu y tin tức trải qua nhiều mặt đại nghe mới bay về phía nơi này chẳng qua lúc ấy xuất phát thời điểm thời tiết còn hảo không nghĩ tới sau lại bỗng nhiên liền thay đổi thiên phong tuyết đan sen hắn phi thời gian lại quá dài chính mình một không cẩn thận liền từ giữa không trung té xuống, bởi vì phong tuyết quá lớn chính mình ngay lúc đó tình huống đã không thích hợp ở không trung bay lượn, cứu biến trở về nhân thân lưu trữ một đôi cánh ngăn cản phong tuyết, tưởng mau chóng tìm được sơn động trước giàn xếp xuống dưới, chờ phong tuyết tiểu một chút lại tiếp tục đi tìm vui ý để. Không nghĩ tới tuyết quá sâu chính mình dưới chân không chú ý, liền lăn đến triển núi hạ tuyết lô thủng hôn mê bất tỉnh, lúc sau phát sinh cái gì hắn cũng không biết. 84 trưởng phong lo lắng, linh uống lên hai chén bổ canh. Cảm thấy trong thân thể ấm áp sức lực khôi phục một ít, vì thế chậm rãi ngồi dậy. Tiểu Khê nghe nói Linh tỉnh sau, đi vào phượng nguyên ban đầu trụ Tiểu Sơn Động hai ngày này, Linh hôn mê liền ngủ ở nơi này, Tiểu ra hỏa dọn đi cùng kình thương ở. Linh thấy Tiểu Khê đi đến kinh ngạc há to miệng, hắn máy móc quay đầu nhìn về phía Trường Phong, ngươi, ngươi thật sự tìm được rồi Tiểu Khê. Trường Phong mặt vô biểu tình gật gật đầu, đánh mất Tiểu Khê là hắn trong lòng sâu nhất đau. Mỗi một lần nhớ tới mất đi nàng kia đoạn thời gian chính mình trái tim liền sẽ một trận co rút đau đớn. Tiểu khê nhìn linh tái nhợt sắc mặt nói đến, ngươi vẫn là nằm xuống lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, có nói cái gì chờ ngươi khôi phục lại nói. Linh giác chính mình đầu vẫn là có điểm vượng liền nghe xong tiểu khê nói nằm trở về, bất quá vẫn là hỏi nàng một câu, ta hôn mê bao lâu thời gian. Tiểu khê, chúng ta đem ngươi cứu trở về tới đã hai ngày nhiều. Thời gian dài như vậy linh kinh hoàng muốn ngồi ra tới một trận chóng váng đầu lại làm hắn thật mạnh quăng ngã trở về ngươi ở nóng lên vẫn là không cần kích động như vậy hảo có chuyện gì chờ ngươi đã khỏe lại nói nghe xong tiểu khê nói linh vẫn là kích động nói tiểu khê ngươi sẽ y y thuật có thể hay không thỉnh ngươi làm ta nhanh lên hảo lên tiểu hoa tỷ tỷ sắp sinh ngãi con ta là ra tới thỉnh vu y hiện tại trường phong tìm được rồi ngươi vậy thật tốt quá hơn nữa ta rời đi lâu như vậy không có trở về người trong nhà cũng sẽ lo lắng nghe được tiểu hoa sắp sinh Tiểu Khê trong lòng cũng có chút sốt ruột, chẳng qua lại sốt ruột dựa vào Linh hiện tại tình huống thân thể cũng không thể hiện tại đi. Vì thế Tiểu Khê chấn ăn nói, ngươi chỉ có hảo hảo nghỉ ngơi, mới có thể thực mau hảo khởi, như vậy cũng có thể sớm một chút chạy trở về, làm người nhà an tâm. Linh tuy rằng đơn thuần hóa bác, nhưng cũng không phải một cái thật sự ấu thể, hắn cũng biết dựa vào hiện tại hắn thân thể tình huống, không nói muốn bay trở về ra đi, khiến cho hắn bay lên trời cao đều có chút vấn đề. Vì thế đành phải ngoan ngoãn nằm rễ nghe lời nói nhắm hai mắt lại, hảo hảo nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Trường Phong cùng Tiểu Khê thấy Linh không hề như vậy kích động nháo muốn hiện tại liền về nhà đi, cũng liền yên lòng đi ra Phượng Nguyên tiểu sơn động làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Đi ra sau Trường Phong nhìn Tiểu Khê vẻ mặt lo lắng thật mạnh, liền đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực vớt nàng tóc dài an ủi nói, có phải hay không ở lo lắng tiểu hoa? Tiểu Khê dựa vào Trường Phong trong lòng ngực gật gật đầu, chậm rãi bình phục chính mình có chút nóng nảy tâm tình. Tiểu hoa sinh sản nhật tử mau tới rồi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Nàng trong lòng biết liền tính chính mình hiện tại lại lo lắng tiểu hoa cũng vô dụng, không có Linh dẫn đường, nàng cũng tìm không thấy tiểu hoa bọn họ hiện tại đang ở nơi nào. Tiểu khê lặng lẽ dùng thuốc tây cấp Linh lui thiêu, đây là nhanh nhất biện pháp, Linh lại ở tiểu khê ra sơn động khôi phục 2 ngày liền thật sự lo lắng trong nhà, chờ không kịp phải đi về. Tiểu khê bọn họ đành phải đồng ý, chính là Linh là ra tới tìm vui hiện tại lại gặp được tiểu khê. Đương nhiên là thỉnh tiểu khê đi cấp tiểu hoa đỡ đẻ là lựa chọn tốt nhất. Chính là hiện tại tiểu khê lớn bụng, trường phong là tuyệt đối không có khả năng yên tâm nàng một người đi. Hiện tại trên mặt đất tuyết như vậy thâm căn bản là không thể lặn lội đường xa đi đến, chỉ có thể dựa bầu trời phi hành đi tiểu hoa bọn họ trụ địa phương. Dựa vào hiện tại linh thể lực cùng bên ngoài ác liệt thời tiết, có một cái tiểu khê trở về vẫn là ở năng lực của hắn trong phạm vi. Nếu hơn nữa trường phong lấy hắn hiện tại tình huống thân thể chỉ sợ lại chút miễn cưỡng. Linh ẩn đầu cầu xin nhìn trường phong hy vọng hắn có thể đồng ý, làm chính mình con tiểu khê đi về trước, lúc sau hắn mới bay trở về đem hắn mang qua đi. Trường phong làm lơ Linh khẩn cầu ánh mắt, hắn là không có khả năng đáp ứng tiểu khê một người đi, đã mất đi tiểu khê một lần, hiện tại đừng nói làm tiểu khê đi cách hắn như vậy xa địa phương, liền lấy tiểu khê hiện tại tình huống thân thể, hắn là sẽ không đồng ý chính mình cùng nàng tách ra. Ngay cả đi vào thánh sơn sau mỗi ngày đi ra ngoài đi săn vì tuyết quý dự trữ đồ ăn. Hắn trên đường đều phải trở về vài lần thấy Tiểu Khê bình yên ở trong sân động, hắn mới có thể an tâm đi bắt giữ con mồi, lúc này lại như thế nào sẽ đồng ý Linh yêu cầu, làm hắn đem Tiểu Khê mang đi. Tiểu Khê khó xử nhìn Trường Phong cùng Linh nàng ai cũng khuyên phục không được. Đặc biệt là Trường Phong, nếu nàng dám mạnh mẽ cùng Linh bay đi tìm Tiểu Hoa, nàng dám cam đoan Linh liền cái này sơn động khẩu đều đi không ra đi. Liên ở không khí rằng có không dưới thời điểm Tiểu Khê tay bị túng túng, nàng túi đầu thấy Phượng Nguyên lôi kéo tay nàng ngẩng đầu nhìn nàng, tỷ tỷ, nếu không ta có ngươi đi tìm kia cái gì tiểu hoa đi, cái này trường cánh giống được có thể quăng trường phong ca ca phi nha. Tiểu khê sờ sờ tiểu ra hòa đầu, không được, ngươi còn nhỏ, chúng ta muốn đi địa phương cách nơi này rất xa, tuy rằng hôm nay bên ngoài phong tuyết thu nhỏ, khá vậy không phải ngươi một cái tiểu hấu thể Tiểu khê không nghĩ đả kích phượng nguyên thiện lương tính tích cực, cho nên kế tiếp nói nàng liền không có nói. bắt đầu nghe được phượng nguyên nói, linh đôi mắt trở nên sáng như tuyết. Bất quá Tiểu Khê nói lại làm hắn ánh mắt tảm đạm xuống dưới. Là nha, một cái chỉ có 5-6 cái viêm tuyết quý Tiểu Hấu thể, như thế nào có thể bối một người phi như vậy đường xa đâu, là chính hắn quá nóng đội. Ngày nay, mọi người đều thấy Tiểu Khê ở vì Tiểu Hoa sinh sản lo lắng, tính tính thời gian, Tiểu Hoa hẳn là tới rồi dự tính ngày sinh. Tiểu Khê vài lần nhìn về phía Trường Phong muốn mở miệng, đều bị hắn màu làm nhạt thâm thúy đôi mắt, thanh thanh đạm đạm nhìn không mở được miệng. Trường Phong trong ánh mắt kiên trì. Là ai đều có thể nhìn ra được tới, linh nôn nóng ở trong sơn động đi tới đi lui, thường thường nhìn xem trường phong cùng tiểu khê. Cuối cùng vẫn là kình thương nhìn không được, đi tới trường phong cùng tiểu khê trước mặt, các ngươi liền tin tưởng tiểu ra hỏa một hồi đi, trường phong, chúng ta cùng phượng nguyên cùng nhau đi săn thời gian dài như vậy. Ta tin tưởng ngươi cũng nên biết năng lực của hắn, phượng nguyên lực lượng tuyệt đối sẽ không so một cái thành niên phi hành thú nhân nhược nhiều ít. kình thương cũng minh bạch. Trường Phong lo lắng không phải Phượng Nguyên có thể hay không cong Tiểu Khê bay đi như vậy xa địa phương, mà là Tiểu Khê hiện tại thân thể, ở như vậy rét lạnh trời cao phi hành trung, có thể hay không chịu được. Trường Phong hơi hơi cao mày, nhìn Kình Thương liếc mắt một cái, hắn không tin Kình Thương sẽ không rõ hắn lo lắng, nếu minh bạch lại vì cái gì sẽ khuyên hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Khê, lúc này mới minh bạch vì cái gì Kình Thương sẽ khuyên hắn, Tiểu Khê lo lắng đã tràn ra đôi mắt, xem ra chính mình ra thỏ con. Đối nàng cái này ân nhân cứu mạng cảm tình rất sâu, đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Là nha, tiểu khê phi thường lo lắng tiểu hoa, đây là nàng đi vào thế giới này, cái thứ nhất quan tâm trợ giúp quá nàng người, hiện tại biết rõ nàng liền phải sinh sản, chính mình cũng có này phân năng lực có thể trợ giúp đến nàng, chính là chính mình hiện tại đi không được, này phân ấy nấy có chút làm tiểu khê đứng ngồi không yên. Cuối cùng, trường phong mặt âm trầm nói đến, muốn đi, vậy chạy nhanh chuẩn bị một chút, Nếu này dọc theo đường đi làm chính mình đã chịu một chút thương tổn, liền chớ có trách ta lần sau kia cũng không cho người đi. 85 tiểu hoa ra. Trước khi đi thời điểm không biết trường phong cùng kình thương nói gì đó, sau đó kình thương liền đem Linh đưa tới một bên nói chuyện đi. Trường phong lôi kéo tiểu khê tiến tiểu sơn động phải cho nàng nhiều xuyên điểm quần áo, tỉnh ở trên đường sẽ lãnh, thuận tiện đem phượng nguyên cũng mang theo đi vào. Tiến vào sau trường phong công đạo hai người về sau không cần đem tiểu khê có thể biến ra đồ vật tới sự. Lại làm càng nhiều người đã biết, Trường Phong còn cố ý dặn dò Phượng Nguyên, bởi vì sợ hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện sẽ một không cẩn thận liền nói đi ra ngoài. Tiểu Phượng Nguyên tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là người thực thông minh, vô chính mình tiểu độ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Trường Phong lời nói cũng là tiểu khê trong lòng tưởng, chính mình cái này y y ở dược phòng không gian trừ bỏ trị bệnh cứu người ngoại cũng không có khác tác dụng. Tiểu khê trước khi đi mang theo 4-5 cân có chút hơi ngọt gạo, cầm 6 điều nàng ở sông lớn bắt giữ cá phơi cá khô. Lại mang theo một ít sợi bông nhứ đi cấp ấu tể làm bao bị, dùng da thú bao một ít gia vị chuẩn bị đưa cho đại gia thịt nướng ăn. Trang một da thú túi sinh sản khi phải dùng dược liệu, ngay cả ngao ấm sát thuốc cũng lấy ra tới một cái, tỉnh đến lúc đó không có lại lấy ra tới chọc người hoài nghi. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, tiểu khê ở trường phong yêu cầu hạ, mặc một cái lại một kiện, bên ngoài bọc một tầng lại một tầng, lúc này mới bị cho phép ngồi trên phượng nguyên biến hóa thành chim đại bàng trên người bay về phía không trung. Cả người bao chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ở bên ngoài tiểu khê, vẫn là bị phượng nguyên phi hành khi nên diện mà đến gió lạnh, kích thích nhắm hai mắt lại vội vàng túi xuống thân mình bò xuống dưới, lúc này mới hào chút. Trường phong ngồi ở linh biến hóa diều hâu thú đối thượng bay lượn ở không trung, hai bên hô hô tiếng gió hỗn loạn bông tuyết, hắn cũng quấn chặt trên người ra thu phóng thấp thân mình, như vậy phong lực cản sẽ tiểu chút linh cũng càng dễ dàng ở không trung phi hành. Tuy rằng hôm nay phong tuyết cũng không lớn, nhưng là không vẫn là tr May mắn tiểu khê bọn họ trụ địa phương, ly tiểu hoa bọn họ cư trú Thánh Sơn cũng không phải rất xa, ước chừng bay 2-3 tiếng đồng hồ bộ dáng. Linh Phi ở trên bầu trời trường minh một tiếng, mang theo bọn họ dừng ở một cái sơn động trước ngôi cao thượng. Trong sơn động người hẳn là nghe được Linh tiếng kêu, khơi màu ra thú động mảnh đi ra, Vũ thấy Linh liền chụp hắn bả vai một chút, ngươi có biết hay không, ngươi thời gian dài như vậy không có trở về người trong nhà đều lo lắng, đều đi ra ngoài tìm ngươi. Ngươi mấy ngày nay không trở về. Ngươi tiểu hoa tỷ tỷ lo lắng vài thiên đều ăn không vô đồ vật, nói không phải bởi vì cho nàng tìm vui y y, ngươi cũng sẽ không tại đây đại trời lạnh bay ra đi, còn mất tích. Linh sợ sợ chính mình đầu cũng không biết như thế nào trả lời, đành phải dịch khai thân thể làm vũ thấy phía sau người. Nguyên bản còn tưởng nói vài câu vũ, ở nhìn thấy Trường Phong cùng tiểu khê khi kinh ngạc sững sờ ở nơi đó, cùng linh lúc ấy thấy tiểu khê khi nói đồng dạng lời nói, nhìn Trường Phong giống như phải được đến hắn xác định, ngươi, ngươi thật sự tìm được rồi tiểu khê. Trường phong đối với hạt mưa gật đầu, vũ lúc này mới phát hiện bọn họ còn đứng ở sơn động khẩu, vội vàng tránh ra thân mình, thỉnh trường phong cùng tiểu khê bọn họ vào sơn động. Nghe thấy có người tiến vào, tiểu hoa cũng đi ra nghỉ ngơi khi tiểu sơn động, chủ trong sơn động bị Nguyệt Quang Thạch chiếu lượng như ban ngày, làm tiểu hoa ánh mắt đầu tiên liền thấy đứng ở giống được nhóm trước người tiểu khê. Nàng không thể tin được xoa xoa đôi mắt, đương lại nhìn về phía tiểu khê khi, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, đỉnh một cái bụng to còn muốn chạy đi ôm tiểu khê bị so nàng linh hoạt một ít tiểu khê phát một cái đầy coi lòng. Hai cái bản tính hợp nhau trô rất khá một đôi tiểu tỉ muội ở trải qua sinh tử sau lại lần nữa gặp lại hai người khóc không thể chính mình, đều may mắn còn có thể tái kiến lẫn nhau, chờ hai người phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trong sơn động nhiều ra rất nhiều người. Đem nguyên bản rất đại sơn động, tế đến tràn đầy, trường phong cùng vũ đi đến hai người trước người, phân biệt đem hai cái mang thai giống cái, đỡ ngồi ở thạch đôn thượng. Tân tiến sơn động đại gia trừ bỏ vân Hiển nhiên đều là vừa từ bên ngoài trở về. Diệu chụp linh đầu một chút, tiểu tử thúi, ngươi mấy ngày nay đi đâu, gặp được chuyện gì, như thế nào thời gian dài như vậy không trở về? Vừa rồi nếu không phải nghe thấy ngươi tiếng kêu, đại gia liền phải đi xa hơn địa phương tìm kiếm ngươi. Ngày hôm qua đại ca cùng mánh bọn họ vì tìm ngươi, bởi vì tuyết quá sâu, thiếu chút nữa rớt vào tuyết lỗ thủng không có đi lên. Linh thấy người trong nhà, nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tàng không được lo lắng cùng quan tâm, trong lòng chính là ấm áp. Vì thế liền đem đi tìm vui ý thì trên đường phát sinh sự tình cùng như thế nào bị tiểu khê bọn họ cứu, chính mình thiếu chút nữa bị đông chết tình huống toàn nói cho bọn họ. Nghe xong Linh tự thuật người một nhà đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Hoa nghe nói chính mình đệ đệ vì cho chính mình tìm vui ý thì thiếu chút nữa đông chết ở bên ngoài, mới vừa đình chỉ nước mắt này sẽ lại mạn ra tới. Tiểu Nhã cũng đi tới Linh bên người đau lòng nhìn hắn, nhà ai giống được ai đau lòng, chính là Linh là vì hắn tỷ tỷ Tiểu Hoa Tiểu Nhã có thể nói cái gì đâu. Chờ đến đại gia cảm xúc đều bình phục sau, vẫn là thực may mắn Linh cùng tiểu khê đều còn sống. Bởi vì trong sơn động người quá bao lớn ra chào hỏi qua sau, tiểu hoa đại ca ra trừ bỏ tiểu nhã, mặt khác huynh đệ mấy cái đều về tới chính mình ra sơn động. Vẫn bởi vì mấy ngày nay không thoải mái, cũng bị thuận hòa núi lớn mang theo trở về. Trường phong bị tiểu hoa ra giống được nhóm tiếp đón đi làm thịt nướng, tiểu hoa mang theo tiểu khê cùng tiểu nhã vào nghỉ ngơi tiểu sơn động, ngồi ở ấm áp ra thú lóc thượng, liêu nổi lên phân biệt sau phát sinh sự tình Tiểu khê nhìn tiểu hoa hỏi đến, chúng ta tách ra sau ngươi có phải hay không dựng nhãi con phản ứng rất nghiêm trọng, như thế nào tiểu tụy gầy ốm nhiều như vậy. Nàng lại nhìn nhìn tiểu nhã, ngươi như thế nào sắc mặt cũng kém nhiều như vậy. Chẳng lẽ là tuyết quý có tới không sự làm, là bị nhà ngươi giống được lan lộn. Nguyên bản tiểu khê muốn đánh vỡ này phân nặng nề không khí, không nghĩ tới chính mình một câu lại làm tiểu nhã ẩn chứa lệ quang tiểu khê kinh ngạc một chút, làm sao vậy, là ta nói sai rồi cái gì sao. Tiểu nhã thấy tiểu khê kinh hoàng bộ dáng. Biết chính mình bộ dáng dọa nàng, vì thế bứt lên khỏe miệng cười cười, chính là còn có thể tái kiến ngươi, cao hứng. Tiểu nhã thấy tiểu khê phồng lên bụng cười cười, chụp chính mình bụng một chút, ngươi cũng coi nhai con, xem ta cái này bụng không biết cố gắng, nhiều năm như vậy liền không có cái tin tức. Tiểu khê biết tiểu nhã so tiểu hoa còn lớn 2 tuổi, lúc này thấy các nàng đều hoài nhai con, tuy rằng biết nàng vì các nàng cao hứng, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút chua sót. Vì thế tiểu khê đối tiểu nhã nói. Ngươi bắt tay lấy ra tới, ta cho ngươi đem hạ mạch. Tiểu Khê giúp Tiểu Nhã đem thời gian rất lâu mạch nói đến, nếu ngươi nguyện ý, trở về thời điểm, ta cho ngươi khai một ít dược, ngươi trở về nga uống, là một ít tấm cung thảo dược. Thấy Tiểu Nhã bông nhiên sáng lên tới đôi mắt, sợ nàng ôm hy vọng quá lớn, thất vọng nói nàng càng chịu không nổi, vì thế nhắc nhở đến, đến nỗi quản hay không sự, ta cũng không dám bảo đảm, ngươi muốn phóng bình tâm thái, nếu không, câu nói kế tiếp Tiểu Khê chưa nói Tiểu Nhã cũng minh mạch. Nếu không chính mình không có hoài thượng nàng sợ chính mình sẽ càng khó chịu. Tiểu nhã, không có việc gì tiểu khê, liền tính uống thuốc về sau không có hoài thượng, ta cũng có thể đủ tiếp thu. Tiểu khê vô vỗ tiểu nhã tay, đáng tiếc ta cùng ông ngoại học tập bắt mạch thời gian đoạn, đối với quá phức tạp mạch tượng, ta còn không thể xác định. Cho nên cho ngươi khai thảo dược liền tính không đúng bệnh, đối với ngươi thân thể cũng không có gì tác dụng phụ. 86 đồ ăn Tiểu hoa liền từ nhỏ khê tới sau, tâm tình cũng biến hảo rất nhiều. Mỗi ngày mấy cái rông cái ghé vào cùng nhau, giống như có nói không xong nói. Manh bọn họ thấy tiểu hoa rốt cuộc buông xuống, đối tiểu khê lần đó phát sinh ngoài ý muốn này náy, trở nên giống như trước đây rộng rãi lên, đối tiểu khê bọn họ đã đến càng thêm nhiệt tình. Liên tứ nhỏ khê lọt vào dưới vực sâu trong sông, tiểu hoa vẫn luôn vì ngày đó tiểu khê muốn nàng cùng đi chích ngấm, nàng lại bởi vì chính mình lười biếng, không có cùng đi trong lòng hối hận buồn bực, người cũng vẫn luôn không có tinh thần, cho nên cũng gầy ốm rất nhiều. Tiểu khê nhìn tiểu hoa, tuy rằng bụng rất lớn, nhưng là trên mặt khí sắc phi thường không tốt, mấy ngày nay cũng tận lực dùng hữu hạn nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, ở giúp sắp đến dự tính ngày sinh tiểu hoa điều trị thân thể. An tiểu khê mỗi ngày dùng nhân sâm cùng mặt khác dược liệu cho nàng ngao bổ canh, tiểu hoa cả người sắc mặt mắt thường có thể thấy được biến hồng nhận lên. Chỉ là tiểu khê cũng phát hiện, trường phong môi đốn ăn đều so ở bọn họ sơn động khi thiếu rất nhiều, hôm nay buổi tối lống ngủ cùng bọn họ ở tại một cái sơn động vương nguyên. Tiểu Khê lật qua thân nằm ở Trường Phong trong lòng ngực, vuốt nó so vừa tới thánh sơn khi còn muốn gầy ốm gương mặt hỏi đến, ngươi mấy ngày nay làm sao vậy, ăn như vậy thiếu, là nơi này thịt nướng không hợp ngươi ăn uống sao? Trường Phong nghe thấy Tiểu Khê hỏi nói cười một chút, biết nàng mấy ngày nay không chỉ có ở tận lực chiếu cố nàng cái kia ân nhân cứu mạng, còn có chú ý tới hắn, trong lòng bị nàng bỏ qua kia khẩu buồn bực cuối cùng thiếu một ít, vì thế Trường Phong ôm chặt trong lòng ngực Tiểu Khê, nhìn nàng dưỡng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, môi đạm phấn chấn bóng. Một con bàn tay to đặt ở nàng cái hót, chậm rãi đem nàng kéo gần, độ dày vừa phải đôi môi hướng tới đã sớm xem đến mắt thèm địa phương hôn qua đi. Tiểu khê bắt đầu băn khoăn trong bụng nhãi con, còn dối tay đẩy đẩy hắn, chẳng qua ở trường phong mánh liệt công kích hạ, không trong chốc lát nàng liền mềm thành một bãi thủy, theo trường phong ta cần ta cứ lấy. Đang ở hai người tình đến nùng chỗ vô pháp tự kềm chế thời điểm, ngủ ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa phong nguyên, ngủ tượng không thành thật từ ra thú lót thượng lăn xuống dưới trong miệng không biết lẩm bẩm vài câu cái gì, lại đã ngủ, bị Phong Nguyên kinh tách ra hai người, tiểu khê đầy mặt tưởng đỏ kéo cao cái da thú, trốn rồi đi vào. Trường Phong đỏ bừng khỏe mắt, buồn bực nhìn cách bọn họ không xa lại ngủ say, tiểu gia hỏa, muốn lên đem nó ném văng ra, nhịn rồi lại nhịn, Túi đầu thấy tránh ở da thú thỏ con, biết hôm nay buổi tối phúc lợi đã không có, bất đắc di thở dài một hơi nằm thẳng xuống dưới, trần trùi lộ bên ngoài kết thật ngực thăng thượng, thấm ra rậm rạp mồ hôi. Hắn thưa hoán hô hấp bình phục chính mình trong thân thể phí đẳng. Qua một hồi lâu, Trường Phong sợ tiểu khê ở gia thú buồn chính mình, vì thế lôi kéo nàng cái đầu ra thú. Ngươi còn có muốn biết hay không vì cái gì? Ta mấy ngày nay ăn ít như vậy. Nghe được chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, tiểu khê rốt cuộc từ mai rùa vươn đầu, trên mặt còn nhiễm chưa lui đỏ ửng, trong ánh mắt còn tàn lưu kích tình khi thủy quang, hai mắt nhu mị tận xương sóng nước long lánh, xem Trường Phong thiếu chút nữa lại mất đi lý trí, đem người ấn đến dưới thân. Trường Phong nhắm lại màu lam nhạt đôi mắt nguyên bản cũng không tưởng thật làm điểm cái gì, rốt cuộc này còn ở nhà người khác. Hắn bắt tay vướt ve ở tiểu khê phồng lên trên bụng nhỏ, lúc này mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, ta mấy ngày nay ăn thiếu, là bởi vì mánh nhà bọn họ dự trữ con mồi, không biết vì cái gì sẽ so nhà chúng ta giảm rất nhiều, lẽ ra bọn họ so với chúng ta sớm đến Thánh Sơn, hẳn là so chúng ta chứa đựng con mồi đa tài đối. Hơn nữa nhà bọn họ giống được lại so với chúng ta ra nhiều. Chỉ sợ năm nay tuyết quý đến sau lại, bọn họ sẽ rất khó ngao. Kỳ thật dựa theo trường phong ý tưởng lý luận là đúng, nhưng là hắn đã quên hắn cùng kình thương năng lực, xa xa vượt qua mặt khác thú nhân quá nhiều. Bình thường thú nhân gia đình một ngày có thể bắt giữ đến 3 năm chỉ đại hình hung thú, kia đều là hết toàn lực. Kia giống hắn cùng kình thương một ngày là có thể bắt giữ đến 10 tới chỉ, hơn nữa đại tuyết bao trùm rừng rậm, các con vật biến thiếu sau, thú nhân khác rất khó lại tìm được con ngồi, mà nhà bọn họ có phượng nguyên cái này chim đại bàng. Ở không trung làm cha xét viên, lại trợ giúp bọn họ nhiều bắt giữ nhiều ít con mồi Tuy rằng mánh cùng phong bọn họ mấy nhà cũng có linh cái này diều hâu ở không chung Có thể giúp bọn hắn tìm được trên mặt đất không dễ dàng phát hiện con mồi Nhưng ở tuyết hậu đến đùi khi, sẽ ra ngoài vô mồi ra thú Chúng nó đói khắt cũng sẽ đem thú nhân trở thành đồ ăn hung manh trình độ căn bản không phải ngày thường có thể so Lúc này lại tưởng bắt giữ đến này đó hung thú, sẽ không bị thương liền rất khó khăn Kỳ thật mãnh Phong cùng bọn họ mâu thú vân tam ra so sánh với thú nhân khác gia đình, chứa đựng con mồi liền không tính thiếu, chẳng qua vô pháp cùng trường phong nhà bọn họ so mà thôi. Nghe trường phong nói như vậy tiểu khê trầm mặc, nguyên bản nàng thấy trong nhà mấy cái giống được, trong khoảng thời gian này đều ở giảm bớt ăn cơm, nàng còn tưởng rằng chính mình ra năm nay tới thánh sơn thời gian tương đối chế, cho nên chứa đựng con mồi tương đối thiếu không đủ ăn, không nghĩ tới nghe trường phong nói như vậy, nhà hắn dự chứa con mồi còn tính hiểu. Tiểu khê tưởng tiểu hoa ra loại tình huống này nàng cũng giúp không được vội, các nàng ra hiện tại liền tiểu phượng nguyên đều ở tiết kiệm đồ ăn, nàng cùng tiểu hoa hai người cảm tình lại hảo. Cũng không thể cầm trong nhà mấy cái lớn nhỏ giống được đánh trở về con mồi tặng người, vậy không phải nàng có bao nhiêu hào phóng, vậy thuyết minh nàng có bao nhiêu ích kỷ, lấy người khác đồ vật, khẳng chính mình chi khái. Hiện tại nàng có thể làm, chỉ có chờ đến đem tiểu hoa trong bụng nhãi con bình an nữa để, bọn họ liền về nhà đi. Như vậy cũng có thể thiếu tiêu hao tiểu hoa ra đồ ăn Hôm nay bên ngoài hạ đại tuyết tiểu nhã chưa từng có tới Trường phong cùng mánh bọn họ ngồi ở chủ sơn động thạch đôn thượng nói chuyện thiếm Tiểu khê bỗng nhiên nhớ tới muốn đem chính mình mang đến đồ vật lấy ra tới Nói cho bọn họ như thế nào làm ăn Có lẽ đồng dạng là thỏ thỏ thú quan hệ Tiểu khê thấy lớn lên đồng dạng thực manh vũ liền rất thân cận Vì thế đem hắn kêu lại đây Nói cho hắn như thế nào làm mấy thứ này Vũ kỳ quái nhìn tiểu khê trong tay cầm đồ vật Tiểu Khê đem trong tay cầm chính mình đặt tên vì ngọt mễ đồ vật đưa cho Vũ. Cái này kêu ngọt mễ. Ngươi chờ đến Tiểu Hoa sinh sản sau, mỗi lần múc thượng nửa chén mễ ngao cháo cho nàng uống. Thấy hạt mưa đầu sau, Tiểu Khê lại lấy ra mang đến năm sáu con cá làm. Đây là ta ở sông lớn chảo cá. Lúc ấy bởi vì không có muối ăn, cho nên phơi cá khô là đạm. Chờ Tiểu Hoa sinh sản sau phóng điểm muối cũng có thể nấu thành canh cá cho nàng uống. Tuy rằng không có mới mẹ cá nấu canh cá hảo, nhưng là tháng vơi vô. Tiểu khê lại lấy ra sợi bông nhứ đưa cho vũ, nàng thấy quá vũ khâu và quá đồ vật, phùng có thể so nàng khá hơn nhiều, cái này sợi bông nhứ ngươi tìm một khối mềm mại ra thú, cấp tiểu hấu thể làm một cái bọc nhỏ bị, như vậy bao, ôm ra tiểu hấu thể liền sẽ không lạnh. Tiểu khê tỉ mỉ cấp vũ nói chính mình mang đến đồ vật muốn dùng như thế nào, chờ nàng nói xong, liền thấy mọi người đều đang nhìn nàng. Tiểu khê cũng kỳ quái nhìn bọn họ, không biết chính mình có cái gì kỳ quái địa phương, làm cho bọn họ như vậy nhìn chính mình kỳ thật manh bọn họ chỉ là cảm thấy tiểu khê đối tiểu hoa vẫn là như vậy chân thành, làm cho bọn họ thấy, thú nhân chi gian rất khó nhìn thấy thật hữu nghị, như vậy chân thành hữu nghị làm cho bọn họ thực hâm mộ mà thôi. 87 trở về. Tiểu khê bọn họ đã đến ngày thứ tư buổi tối, tiểu hoa bụng bắt đầu phát động. Tiểu khê giúp tiểu hoa kiểm tra rồi một chút, phát hiện còn không đến sinh sản thời điểm, liền tưởng thừa dịp hiện tại bụng đau còn không tính thường xuyên, hỏi nàng muốn ăn chút cái gì. Cái này đồ tham ăn thế nhưng nói muốn ăn giải gia vị thịt nướng Nay một thời gian sợ nàng thượng hỏa Tiểu khê mang đến gia vị làm thịt nướng Vẫn luôn cũng chưa dám để cho nàng ăn nhiều Tiểu hoa dùng nàng cặp kia đáng yêu mắt tròn đáng thương hề hề nhìn nàng Cuối cùng vẫn là tiểu khê dơ lên cờ hàng đầu hàng Làm nhà nàng giống được thiếu phóng một ít gia vị Cấp tiểu hoa nướng một khối nộn nộn thú thịt Tiểu hoa nguyên bản thân thể liền rất hảo Thai vị cũng thức chính Hơn nữa mấy ngày nay tiểu khê lại cố ý cho nàng điều trị một chút thẩm thực Sinh sản thời điểm còn tính thuận lợi, chính là ấu tể có điểm đại, làm tiểu hoa ăn một ít khổ sở đầu. Ở hưng đông thời điểm cái này tiểu ra hỏa, rốt cuộc bình an sinh xuống dưới, sinh song sau tiểu hoa mỏi mệt nhìn chính mình tiểu ấu tể, còn uống lên một chén đã sớm chuẩn bị tốt ngọt mẹ cháo loãng, lúc này mới mệt cực đã ngủ. Đỡ để vài cái thu nhái con, tiểu khê vẫn là cảm thấy chính mình trong lòng lực, cái này màu đen giống được tiểu báo con đáng yêu nhất. Tiểu khê cảm giác được có người đang xem nàng ngẩng đầu liền đối tốt nhất mấy song lửa nóng tầm mắt, nàng hoảng sợ, trong lòng cũng cảm thấy chính mình có chút quá mức, vừa rồi Tiểu Hoa sinh sản sau, nhà nàng vài vị giống được vội vàng chiếu cố nàng, cũng chưa thời gian tới xem ấu tể. Lúc này Tiểu Hoa ngủ rồi, bọn họ đều nghĩ đến nhìn xem chính mình ra, nhiều năm như vậy chờ đợi đã lâu Tiểu Khả Ái, kết quả lại bị nàng ba chiếm, bọn họ ánh mắt có thể không lửa nóng sao? Tiểu Khê Lưu luyến đem trong lòng ngực Tiểu Báo con, đưa tới ly nàng gần nhất manh trong lòng ngực, thấy hắn ôm chính mình ấu thể cực nóng trong ánh mắt lấp loè thủy quang, yên lặng đi ra tiểu sơn động, làm cho bọn họ một nhà cảm thụ được này phân tốt đẹp vui sướng. Mỗi một cái ấu thể sinh ra, đối với mỗi một cái thú nhân gia đình đều rất quan trọng, chứng minh nhà này giống cái là một cái khỏe mạnh có thể sinh dục, là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Tiểu Hoa sinh sản sau, tiểu Khê xem nàng thân thể trạng hướng hết thảy đều phi thường tốt đẹp, ngày hôm sau liền chuẩn bị phải rời khỏi, vô luận tiểu Hoa cùng mấy bọn họ luôn mãi giữ lại. Tiểu Khê bọn họ vẫn là giống tới khi giống nhau, từ Linh cùng Phượng Nguyên mang theo bay về phía không chung rời đi. Tiểu Khê không làm Tiểu Hoa ra tới đưa tiễn sợ nàng chứ Hà khí, trước khi đi thời điểm Tiểu Hoa ra giống được, phải cho bọn họ mang một ít ăn đồ vật trở về, cũng bị Trường Phong cùng Tiểu Khê cự tuyệt. Tiến đi Trường Phong Tiểu Khê cùng Phượng Nguyên bọn họ, manh ánh mắt có chút mất mát đối với Phong nói đến, Đại ca, có phải hay không ta thực vô dụng, Trường Phong bọn họ không muốn nhận lấy, chúng ta đưa cho bọn họ con ngồi, có phải hay không bọn họ cũng phát hiện. Nhà của chúng ta năm nay bắt giữ con mồi không nhiều lắm. Phong vô vô bờ vai của hắn, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta nghe Linh trở về nói, trường phong nhà bọn họ năm nay chứa đựng rất nhiều con mồi, bọn họ không thu các ngươi thủ lao cùng đáp lễ. Chỉ sợ chỉ là cảm thấy loại này thời tiết, mang theo tiểu khê phi chính là một cái ấu thể lại mang theo con mồi sẽ không có phương tiện, cho nên mới không có nhận lấy đâu. Nếu ngươi cảm thấy trong lòng băn khoăn, chờ đến viêm quý tới, bọn họ yêu cầu hỗ trợ, Các ngươi lại nhiều trợ giúp bọn họ một ít là được. Mánh ngấm lại cũng chỉ có thể như vậy, vì thế tiếp đón phong bọn họ vào sơn động xem tiểu thú nhai con. Tiểu nhã ấm áp thân mình, vào tiểu sơn động ngồi ở tiểu hoa bên cạnh, hai con mắt không rời nhìn ngủ say tiểu ấu tể, thật đáng yêu. Tiểu hoa nguyên bản bởi vì tiểu khê rời đi cảm xúc hạ xuống, nhưng là tiểu nhã chậm rãi cùng nàng nói lên ấu tể, tâm tình của nàng cũng dần dần hào lên. Tiểu nhã thở phào nhẹ nhóm, chắc không được tiểu khê lúc gần đi, muốn bọn họ tận lực làm tiểu hoa vui vẻ. Nói tiểu hoa nếu tâm tình không tốt, sữa liền sẽ biến thiếu, như vậy dưỡng ra tới tiểu hấu thể sẽ trở nên thân thể gây yếu, dễ dàng sinh bệnh. Tiểu khê lúc gần đi lại cấp tiểu nhã để lại một ít bổ thân thể thảo dược, cũng hy vọng nàng có thể sớm ngày hảo lên hoài thượng ngãi con. Thú nhân đại lục giống cái hoài thượng thú nhãi con không dễ, trung thân không sinh dục cũng có rất nhiều, tiểu khê chân thành hy vọng tiểu nhã không phải cái loại này không dục thể chất. Nếu không nàng cũng không có cách nào, ở cái này chữa bệnh điều kiện như thế thiếu thốn hoàn cảnh hạ chỉ liệu hảo một cái vô sinh thân thể thật sự quá khó khăn. Ở cái này nhiều phu thú nhân trong thế giới, không tồn tại chính mình ra giống được không thể sinh dục vấn đề, một cái giống được không thể sinh dục, chẳng lẽ nhiều như vậy thú phu đều không thể sinh dục sao? Tiểu Nhã cũng biết đạo lý này, cho nên nàng vẫn luôn thực lo lắng sợ chính mình là không dựng thể chất, lần này Tiểu khê nguyện ý cho nàng khai dược, thuyết minh thân thể của nàng vẫn là có thể cứu chữa, như vậy làm nàng trong lòng có một tia an ủi, tâm tình cũng không có trước kia như vậy khẩn trương u bờn. Vũ hôm nay lấy ra một cái tiểu khê mang đến cá khô, chuẩn bị cấp tiểu hoa ngao canh uống, nhìn tiểu khê mang đến mấy thứ này, Vũ dơ lên manh manh khỏe miệng. Cái này thỏ thỏ thú giống cái thật đúng là bất công, mang đến tất cả đều là cấp tiểu hoa ở cữ bổ thân thể ăn, ngay cả mang đến sợi bông nhứ cũng là cho tiểu hấu thể làm bao bị dùng. Không đi tới hỗ trợ, liền thấy Vũ dơ lên khỏe miệng hỏi đến, làm sao vậy? Vũ chỉ chỉ tiểu khê mang đến đồ vật, không tò mò không có xem minh mạch, ngẩng đầu lại coi trọng hắn. Ngươi xem mấy thứ này có một kiện, là tặng cho chúng ta sao? Khôn nhìn thật đúng là, cũng không khỏi nở nụ cười, chỉ sợ là bởi vì ngày thường nàng cùng tiểu hoa ở bên nhau chơi đùa khi, ghi hận chúng ta ngăn trở các nàng muốn tốt nguyên nhân, thật đúng là một cái lòng dạ hẹp hỏi giống cái. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đều vì tiểu hoa may mắn, gặp được một cái như vậy ấm lòng bằng hữu, mà cười lên. Tiểu khê bọn họ hôm nay trở về, muốn gần đây thời điểm, thời gian dùng muốn trường đơn giản là hôm nay thời tiết muốn gần đây ngày đó càng ác liệt, rét lạnh gió to lôi cuốn tuyết trắng nên diện thổi bọn họ làm bay lượn ở trên bầu trời linh cùng phượng nguyên gian nàn phi hành. nguyên bản bọn họ lúc đi chỉ là rơi xuống tiểu tuyết, không nghĩ tới nơi này thời tiết sẽ biến hóa nhanh như vậy, đột nhiên liền gió lạnh từng trận, tuyết trắng phi dương. chờ đến bọn họ rơi xuống chính mình ra sơn động trước ngôi cao thượng khi đã là buổi chiều. Kinh thương nghe thấy sơn động bên ngoài động tính đi ra, thấy bọn họ đã trở lại, trên mặt rõ ràng mang theo cao hứng các ngươi chờ một chút, ta cho các ngươi lấy đồ vật phủi một chút trên người tuyết. chụp xong rồi trên người tuyết, tiểu khê chạy nhanh đi vào chính mình trụ tiểu Sơn động, đem xuyên thành cầu chính mình từ một đống áo ra thú phục giải cứu ra tới. trương phong cũng theo tiến vào, giúp đỡ vụng về tiểu khê thoát trên người quần áo, khoe miệng lộ ra tới một nụ cười. vừa lúc bị ngẩng đầu tiểu khê thấy, biết hắn đang cười chính mình hiện tại xuyên giống một cái viên cầu giống nhau. tiểu khê nâng đầu trừng mắt manh manh hai mắt nhìn chính mình vô lương giống được bạn lữ. Nàng xuyên thành như vậy là ai làm hại, hiện tại còn dám cười nhạo nàng. Chờ đến trường phong đem tiểu khê bên ngoài xuyên y phục thoát xong sau, lúc này mới phát hiện thỏ con híp lại đen nhánh đôi mắt, nhìn chăm chăm vào hắn, lúc này mới thu liếm khỏe miệng ý cười, hậu chi hậu giác phát hiện hắn chỉ sợ có chỗ nào chọc thỏ con. Trường phong cầu sinh dục siêu cường, đang muốn có biện pháp nào bổ cứu, liền thấy tiểu khê xoay người đi ra tiểu sân động, liền khỏe mắt cũng chưa ngắm hắn một chút. 88 tuyết quý sinh hoạt Liên từ trường phong chê cười tiểu khê xuyên cùng một cái tròn vo cầu giống nhau, chọc tiểu khê cả đêm cũng chưa để ý đến hắn. Vào lúc ban đêm còn riêng cấp tiểu khê ngao một bình nàng thích ăn, mỏ nhọn thú nhân tham canh ấm, cũng chưa có thể hống hảo sinh khí tiểu khê. Bởi vì bọn họ cùng ngày trở về đã không còn sớm, khiến cho Linh ở chỗ này ở cả đêm, ngày hôm sau phong tuyết nhỏ, hắn mới mang theo tiểu khê cấp 10 cân tả hữu hồng viên quả bột mì trở về. Tiểu khê lúc ấy mang đến hồng viên quả bột mì có 7 chục cân. Đi vào nơi này sau vẫn luôn đều không có ăn, hiện tại còn dư lại hai thú túi ra nữa, ước chừng 6 bảy chục cân tà hữu. Chờ đến đem linh tiễn đi sau, Trường Phong vì thảo tiểu khê niềm vui, biến hóa thành lông xù xù thú thân, con tiểu khê nhảy xuống sơn động ngôi cao, ở thật dày trên nền tuyết qua lại phịch đã lâu, mới đem hắn thổi con hống cao hứng. Trường Phong thú thân thượng bao phải bị mùa hè khi lớn lên nhiều, tuyết trắng thuần khiết, nhảy ở trên nền tuyết cùng đại tuyết hòa hợp một màu. Tiểu Phượng Nguyên xem bọn họ chơi vui vẻ, cũng biến hóa thành chim đại bàng, phi ở trường phong cùng tiểu khê tả hữu cao hứng mấy cánh, đem trùng quanh tuyết phiến lên làm cho tiểu khê một đầu vẻ mặt. Tiểu Khê cũng bị tiểu gia hỏa khơi dậy chơi tâm, ngồi ở trường phong bối thượng con eo bắt một đống tuyết, nắm thành tuyết đoàn, tập tới rồi phi ở chính mình cách đó không xa tiểu phượng nguyên thú thân thượng. Tiểu gia hỏa thấy tiểu Khê bồi hắn chơi vậy càng hăng hái, dùng sức run rẩy cánh, đem chung quanh càng nhiều đông tuyết quét về phía tiểu Khê cùng trường phong trên người. Trường phong ở tề eo thâm trên nền tuyết hành động cũng không linh hoạt. Cũng may là ở chính mình ra sơn động phía dưới, biết dưới lòng bàn chân cũng không có cái gì tuyết lỗ thủng, qua lại trốn còn tính nhẹ nhàng. Tiểu khê có trường phong trợ giúp, đại đa số thời gian đều có thể tránh thoát tiểu phượng nguyên tiến công, cho không cam lòng nhận thua tiểu ra hỏa. Bay đến bọn họ sơn động mặt trên sông ra sơn thể chỗ, tưởng đem mặt trên đôi tuyết dùng cánh phiến xuống dưới, kết quả trường phong mang theo tiểu khê nhảy tới nơi xa. Rơi xuống đông tuyết có một nửa tạp tới rồi đứng ở ngôi cao thượng xem diễn kình thương diện mạo thượng trong tiểu khê cười ngã vào trường phong thú đối thượng. trường phong lang miệng hư hư thực thực cũng lệ khai một cái độ cong hình như là ở cười nhạo tiểu phượng nguyên không biết tự lượng sức mình trong tiểu gia hỏa bay lên tới liền phải chiều hắn phát lại đây kết quả bị cách hắn rất gần kinh thương bắt được hắn một móng đuối kéo về tới rồi sơn động trước ngôi cao thượng tiểu gia hỏa không có biện pháp đành phải biến trở về nhân thân qua lại vặn vẹo dây rùa trong miệng còn không phục ổn nào các ngươi đều là đại phôi đản liền biết khi dễ ta Kinh Thương ở hắn trên mông vô nhẹ nhẹ một chút, ngươi làm cho ta một đầu vẻ mặt bông tuyết, ngươi còn có lý lạc. Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu thấy người cao to, tóc màu vàng kim thượng, còn tàn lưu không có trụ được tới tuyết hối, yên lặng đem còn muốn nói xuất khẩu nói, nuốt trở vào. Kinh Thương đem nó thả xuống dưới, đối lý Tiểu Phượng Nguyên ôm lấy hắn chân, ngẩng đầu đáng thương hề hề nhìn hắn, ta không phải cố ý, tỷ tỷ cùng Trường Phong ca ca bọn họ quá xấu rồi, hai người khi dễ ta một cái. Ngươi giúp đỡ ta, như vậy chúng ta chính là hai người chúng ta khi dễ trở về được không? kinh thương nhìn tiểu gia hỏa lộc cục loạn chuyển màu tím nhạt đôi mắt, liền biết hắn lại muốn lừa gạt người khác giúp hắn làm việc. tựa như lúc trước hắn lừa chính mình giúp hắn bắt giết cái kia cự mang khi, màu tím nhạt trong mắt cũng là như thế này sáng ngời loạn chuyển, vô tội dụ hoặc người khác cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. kinh thương chụp tiểu gia hỏa đầu một chút nói đến, lại ở kia chơi cái quỷ gì tâm nhãn, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cái ngoan. ở một cái không tính buồn người trước mặt, đồng dạng kịch bản liền không thể dùng hai lần như vậy người khác là sẽ không thượng bộ. Tiểu Phượng Nguyên đầu bị Kình Thương nâng lên, đối thượng hắn kim hoàng sắc con ngươi, nghe hiểu sao? Kình Thương thật sự đem Tiểu Phong Nguyên trở thành một tiểu đệ đệ đối đãi, lúc này mới sẽ dạy hắn một ít trong cuộc đời đạo lý, tỉnh hắn sau khi thành niên đi ra ngoài rèn luyện, sẽ bởi vì chính mình tiểu thông minh mà có hại. Trường Phong cũng mang theo Tiểu Khê về tới ngôi cao thượng, nhìn Kình Thương giáo dục cái này tầm cao khí ngạo tiểu gia hỏa, đều cảm thấy rất cần thiết. Tiểu gia hỏa bản tính thiện lương người cũng thực thông minh. Qua cái này tuyết quý nghe chính hắn nói, hắn đã qua 6 cái viêm tuyết, kia cũng chính là hiện đại 6 tuổi. Nhưng là tiểu phượng nguyên xa xa so hiện đại 6 tuổi tiểu hài tử muốn cao rất nhiều, ước chừng có 1m34, cùng hiện đại 10 tuổi hài tử không sai biệt lắm thân cao. Bất quá tiểu phượng nguyên như vậy cao ở cái này thú nhân đại lục cũng không tính cái gì, rốt cuộc trường phong cùng kình thương bọn họ đều có 2m rất cao, tiểu gia hỏa như vậy thân cao ở chỗ này chỉ có thể tính bình thường. 6 tuổi hài tử ở cái này thú nhân thế giới tâm trí còn không tính thành thụ, kia cũng xa so hiện đại hài tử muốn độc lập nhiều, bọn họ đã có thể bắt giữ con ngồi trở về nuôi sống chính mình. Nghe Trường Phong cùng Tình Thương nói qua bọn họ mới vừa sẽ hóa hình không lâu, đã bị ném vào rừng rậm, cựu tử nhất sinh mới sống đến hiện tại, có thể nghĩ cái này thú nhân thế giới tàn khốc. Trường Phong là bị thân nhân vứt bỏ, đuổi đi vào rừng rậm tự sinh tự diệt, Tình Thương đều không nhớ rõ chính mình là như thế nào đến hồng mông đại rừng rậm bởi vì hắn có ký ức khởi chính là một người sinh hoạt ở nơi đó. Phượng Nguyên là may mắn, ít nhất hắn bây giờ còn có người dạy hắn này đó đạo lý, không giống Kình Thương cùng Trường Phong đều là ở an mệnh sau mới hiểu được những người này sinh đạo lý. Phượng Nguyên nhìn Kình Thương nghiêm túc nghiêm túc biểu tình, cũng không dám giống bình thường giống nhau chơi xấu, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu, đã biết. Tiểu Khê đi tới giúp đỡ Tiểu Phượng Nguyên trên người lạc tuyết chụp đánh xuống dưới, đi thôi. Bên ngoài lạnh lẽo, đều tiến sơn động rồi nói sau. Vào trong sơn động Tiểu Phượng Nguyên tự biết đối lý, tránh ở Tiểu Khê trong lòng ngực héo héo bông xuống đầu, Tiểu Khê đau lòng sờ sờ tóc của hắn, không có việc gì, đại ca ca nhóm ở dùng chính mình từ nhỏ ăn mệt, nói cho ngươi một ít ngươi hiện tại còn nghe không hiểu đạo lý. Ngươi hiện tại nghe không hiểu không quan hệ, chờ đến ngươi trưởng thành, gặp được sự, ngâm lại bọn họ lời nói là được. Tiểu Gia hỏa nghe xong Tiểu Khê nói, trên mặt biểu tình rốt cuộc thả lòng xuống dưới, rốt cuộc hắn vẫn là cái ấu thể Có rất nhiều đạo lý hắn hiện tại nghe không hiểu cũng thực bình thường, chờ hắn trưởng thành tự nhiên sẽ lý giải kình thương bọn họ dụng tâm lương khổ. Trạng vạng ăn cơm thời điểm, tiểu khê rõ ràng cảm giác được trường phong cùng kình thương lại ở giảm bất sức ăn, hai người một đoạn này thời gian đã gầy ốm rất nhiều, trên mặt gương mặt cốt đã chậm rãi đột hiện ra tới.